Tứ Phúc Tấn đối với Tám Phúc Tấn đối hướng cũng luôn luôn hiểu biết. Nàng thấy Tám Phúc Tấn thế nhưng chuẩn bị lễ vật tự mình đi tặng lễ, liền có chút buồn bực. Không rõ bát A-ca hai vợ chồng đánh cái gì chủ ý. Tứ A-ca gần nhất đang ở rửa sạch hộ bộ, vội chân không chắm đất, Tứ Phúc Tấn cũng không có cái có thể thương lượng người. Nàng nghĩ nghĩ, cảm thấy bát A-ca phu thế luôn luôn là nhất khéo đưa đẩy. Nếu Tám Phúc Tấn tự mình tặng lễ, nghĩ đến người này tất nhiên là cái mấu chốt nhân vật, nàng cũng liền bị một phần lễ. Cũng tự mình ngồi xe theo Tám Phúc Tấn xe đi qua. Tứ Phúc Tấn là muốn nhìn một chút Tám Phúc Tấn rốt cuộc là cho người nào tặng lễ. Đợi cho Thủy Nguyệt Tam phụ cận, Tứ Phúc Tấn liền hiểu được. Hóa ra, Tám Phúc Tấn là cho vị kia tặng lễ đâu. Tới rồi nơi này, Tứ Phúc Tấn liền có chút tiến thối không được. Nàng đứng đắn bà bà là Đức Phi, nếu làm Đức Phi biết nàng cấp vị kia tặng lễ, nói không chừng muốn như thế nào sinh khí đâu. Chính là, Tứ Phúc Tấn cũng minh bạch Tám Phúc Tấn là không có lợi thì không dậy sớm có thể như vậy dòng chống khua triền cấp vị kia tặng lễ tất nhiên là từ vị kia trên người được chỗ tốt nghĩ lại lương phi thăng vị còn có vạn tuế gia đối với bát gia ca khen ngợi tứ phúc tấn cũng liền nghĩ thông suốt lương phi nhiều năm như vậy cũng bất quá là cái quý nhân sinh bát gia ca cũng không gặp vạn tuế gia đối nàng có bao nhiêu coi trọng vì cái gì hiện giờ nửa vời thình lình liền thăng vị đâu nghĩ đến là vị kia gió thoảng bên thai nổi lên tác dụng đi nếu vạn tuế gia thật sự coi trọng vị nào bát gia ca tặng lễ người khác không tiễn nói không chừng sẽ thế nào đâu vì không cho bát ca ca dành riêng tên đẹp với trước tứ phúc tấn cắn răng một cái cũng đi theo qua đi phái tiểu thái giám qua đi gõ cửa chân trước tám phúc tấn mới đi vào sau lưng tứ phúc tấn cũng tới tiểu cảnh tử là nhận được hai vị phúc tấn thấy tứ phúc tấn chạy nhanh thình an nô tải ra mắt tứ phúc tấn tứ phúc tấn cười cười khởi đi nhà ngươi chủ từ đâu ngươi giúp đỡ thông truyền một tiếng liền nói ta tới tiểu cảnh tử cười nói Nhà ta chủ tử đã sớm biết ngài đã tới, riêng kêu nô tài hầu đâu, ngài thỉnh. Tứ Phúc Tấn rất buồn bực, bất quá vẫn là chịu đựng trong lòng tò mò đi theo tiểu cảnh tử vào chính phòng. Nàng đi vào, Tám Phúc Tấn chính là vẻ mặt ngạc nhiên, không nghĩ tới tứ tẩu cũng tới, cũng thật xảo a. Nàng riêng đem cái kia xảo tự cắn thật mạnh, Tứ Phúc Tấn đều nhịn không được mặt đỏ. Bất quá, Tứ Phúc Tấn cũng sẽ không nói nàng là đi theo Tám Phúc Tấn tới, chỉ nói, ta riêng tới bái phòng phu nhân, đồng thời cũng là đến xem nhạc hương a đứa nhỏ này ngoan ngoãn ở ta nơi đó cũng chủ quá ta à thích ăn thực tám phúc tấn còn có thể nói cái gì nhân ra đều cầm nhạc hương a nói sự nàng còn như thế nào trọn lý thẩm lâm tiên cười ngài thỉnh trong chốc lát ta kêu nhạc hương a lại đây cho ngài chào hỏi tứ phúc tấn ngồi gọi người trình lên lễ vật nàng bị lễ vật tuy so tám phúc tấn mỏng một ít khá vậy đều là thứ tốt thẩm lâm tiên thấy làm an ma ma thu lên lại đối an ma ma nói Ngươi đi đem hôm kia ta gọi người đánh kia mấy thứ trang sức lấy lại đây. Quay đầu lại, Thẩm Lâm Tiên lại đối Tám Phúc Tấn cùng Tứ Phúc Tấn nói: Ta hôm kia gọi người chế một ít trang sức, tuy không phải cái gì tốt, bất quá thắng ở một cái bộ dáng mới lạ. Các ngươi cũng giúp đỡ nhìn một cái, nếu là cảm thấy hảo, liền tuyển mấy thứ mang, cũng coi như là ta một phần tâm ý. Chỉ chốc lát sau, An Ma Ma liền phủng trang sức chắp tiến vào. Tám Phúc Tấn cùng Tứ Phúc Tấn xem qua đi, liền thấy mãn chắp sáng rọi trói mắt. Thật sự là châu quang bảo khí A. Những cái đó trang sức đa số đều là dùng chân châu đá quý cùng với kim cương thạch sở chế, cũng không biết những cái đó đá quý là như thế nào cắt mài giũa. so đương thời mọi người thường mang trang sức càng thêm loại sáng. Là cái nữ nhân đều thích này đó lấp lánh tỏa sáng tiểu đồ vật. Đặc biệt là tám phúc tấn, nàng tinh tình từ trước đến nay là cái đánh đá, lớn lên cũng diễm lệ, chỉ cảm thấy này đó trang sức cùng nàng rất xứng đôi, không khỏi mặt lộ vẻ vui mừng, một chút không khách khí chọn vài dạng tứ phúc tấn cũng chọn mấy thứ tương đối chầm một chút chờ hai người chọn xong trang sức tám phúc tấn mới nói này không hoàng a mã riêng dặn dò nhà của chúng ta ra tới cùng ngài học chút cao ly ngữ chúng ta ra trở về liền cùng ta nói kêu ta tới đưa bái sư lễ nàng đây là làm rõ ý tứ cũng là ở nói cho tứ phúc tấn nàng là phụng hoàng thượng mệnh tới tứ phúc tấn cười nhạt ta a bất quá chính là tưởng nhạc hương a riêng đến xem tám phúc tấn nghẹn lập tức trong lòng có chút buồn khổ thẩm lâm tiên cười hòa giải Ta ông trời rút ngày ở trong nhàng đốc, các ngươi tới cùng ta trò chuyện cũng là tốt, về sau à, các ngươi nếu là rảnh rỗi liền thường tới, ta nơi này khác không có, mới mẻ ngoạn ý lại cũng không ít, chúng ta đàn bà tụ ở bên nhau lấy cái việc vui nhưng thật ra thành. Tám phúc tấn mặt lộ vẻ vui mừng, nay liên tỏ vẻ thẩm lầm tiên tưởng cùng các nàng thân cận ý đồ, xem ra, nàng tâm tư cũng không bạch phế. nay hóa ra hảo, tám phúc tấn cười cười, ta đây về sau đã có thể không khách khí, ngài không sợ chúng ta đem ngài ăn nghèo. Chúng ta liền thường thường tới cửa. Chính khi nói chuyện, liền thấy An Ma Ma vẻ mặt cổ quái tiến vào. Thẩm Lâm Tiên đánh giá nàng liếc mắt một cái, đây là làm sao vậy? An Ma Ma bài trừ một kia cười tới, lương công công tới. Thỉnh đi. Thẩm Lâm Tiên không đem việc này hướng trong lòng đi. Bất quá trong chốc lát công phu, lương chín công liền cười hì hì tới. Hắn nhìn đến 8 phút tấn cùng tứ phút tấn thời điểm một chút đều không cảm thấy kỳ quái. Tương phản còn thực bình thường cấp hai người thấy lễ. Chờ gặp qua lễ. Lương Chín Công liền phủng ra một cái chắp tới, chủ tử nương nương, vạn tuế ra nghe nói ngài tắt hai long khoa nhiều sự, nói ngài đánh hảo, chỉ là lấy đầu gỗ bản tử đánh có chút quá keo kiệt, không xứng ngài thân phận, riêng kêu nội vụ phủ ra tăng đuổi ra tới một mặt kim bàn tay, cho ngài trước xử, Ngươi trước nhìn xem hợp không hợp tay, nếu là cảm thấy không tốt, nô tài lại kêu nội vụ phủ nơi đó một lần nữa đánh chế. Tám Phúc Tấn đã biết chuyện này, đảo không cảm thấy thế nào. Tứ Phúc Tấn ngược lại khiếp sợ, Nàng vẫn luôn suy đoán vạn thuế ra đối hách xá lý có tình, chỉ là vẫn luôn chưa được đến chứng thực, nàng cũng không dám nhiều đoán, nhưng lần này, tứ phúc tấn xác định. Ta nhìn xem, thẩm lâm tiên thật không có thụ sủng nhược kinh bộ dáng, chỉ là thực bình thường tiếp nhận tới nhìn hai mắt, nhưng thật ra tinh xảo, tính, trước lưu lại đi, ta nếu là cảm thấy không hảo, liền lại làm người một lần nữa chế cũng thành. Lương chín công bồi cười, ngài cảm thấy thành tự hành, bằng không a nô tài thế nào cũng phải mắng nội vụ phủ một đốn đi. Ai làm cho bọn họ liền cái kim bàn tay đều chế không hào đâu. Thẩm lâm tiên cười, được rồi, ta cảm thấy thành. Nàng gọi người cấp lương chín công thường tiền, lương chín công được tiền bạc, cười càng thêm thoải mái, vạn thuế ra cố ý tiếp ngài tiến cung, ngài xem. Thẩm lâm tiên đột nhiên kéo xuống mặt tới, hắn kêu ta tiến cung ta liền tiến sao, ta lấy cái gì danh phận tiến cung. Không danh không phân, ta nhưng không đi. Thiên tài một giây nhớ kỹ bổn trạm địa chỉ, di động bản đọc địa chỉ hép chương ba trăm mười hai thích mỹ nhân không thích giang sơn nhìn đến thẩm lâm tiên sinh khí lương chín công lập tức cho chính mình một bậc thai xem ta này há muộm vạn thuế ra kính trọng chủ tử nương nương tự nhiên sẽ không kêu chủ tử nương nương không cái danh phận chủ tử nương nương a hạnh phúc cuối đời lớn đâu ngài thả chờ xem thẩm lâm tiên triều an ma ma nháy mắt an ma ma thỉnh lương chín công đi ra ngoài nói chuyện thẩm lâm tiên lúc này mới đối tứ phúc tấn cùng tám phúc tấn cười cười chúng ta không để ý tới cái kia lao hóa chúng ta nói chúng ta đúng rồi, vừa rồi nói chỗ nào rồi. tứ phúc tấn cùng tám phúc tấn có chút không được tự nhiên, hai người cũng không coi ở lâu. bất quá lại nói hai câu lời nói liền đứng dậy cáo tử. tứ phúc tấn trước ra cửa, tám phúc tấn sau ra cửa. chờ ra cửa, tám phúc tấn thấy tứ phúc tấn đang ở lên xe, nhịn không được cười lạnh. quả nhiên không hổ là tứ tẩu, thật là khôn kheo a, tứ tẩu, ngươi xác định là tới xem nhạc hương a. tứ phúc tấn quay đầu lại cũng lạnh lùng cười, ta sao có thể cùng ngươi so đâu? liền tạ sư lễ đều đưa lên. Này thật đúng là phong hướng nào thổi, các ngươi hai vợ chồng liền hướng chỗ nào chạy a. Nói xong lời nói, Tứ Phúc Tấn bước lên xe ngựa. Tám Phúc Tấn khí thực, hư lạnh một tiếng cũng đi theo lên xe. Tứ Phúc Tấn trở về lúc sau, càng cân nhắc càng cảm thấy thẩm lâm tiên đến không được, nàng đánh người, vạn thuế ra thế nhưng còn đưa lên kim bàn tay, có thể thấy được đối nàng sủng tín cực kỳ, không nói được, ngay cả lúc trước hiếu nhân hoàng hậu đều không thể so đâu. Như vậy nghĩ, Tứ Phúc Tấn đã kêu người đi chờ Tứ A-ca trở về nàng chuẩn bị cùng tứ A ca hảo hảo thương lượng một chút, về sau như thế nào đối đãi vị này phu nhân. Lại nói Long Khoa nhiều bị đánh, quyết ứng hẹn nhát trở về, kia đầu Lý Tứ Nhi vừa thấy hắn bị đánh thành như vậy, lập tức kinh hô một tiếng tiến lên, nàng cẩn thận sờ sờ Long Khoa nhiều mặt, lại một liên thanh làm người đi thỉnh đại phu. Bởi vì Lý Tứ Nhi nháo động tĩnh pha đại, chỉ chốc lát sau, Đồng Quốc Duy cùng Đồng Lao Thái Thái cũng biết Long Khoa nhiều nơi này xảy ra chuyện. Đồng Lao Thái Thái mang theo nha đầu lại đây nhìn. Vừa thấy Long Khoa nhiều đánh mặt đều thay đổi hình, quả thực đau lòng hỏng rồi, không được dò hỏi đây là có chuyện gì. Long Khoa nhiều nơi nào có mặt nói là bị vợ trước đánh, chỉ nói là chạm vào. Đồng Lao Thái Thái không tin, lôi kéo hắn không được hỏi, vừa đe dọa vừa rụ rỗ, cuối cùng hỏi ra tới. Biết Long Khoa nhiều là bị Thẩm Lâm Tiên đánh, Đồng Lao Thái Thái thiếu chút nữa chưa cho khí đảo, nàng thâm hận Thẩm Lâm Tiên không lưu tình, thế nhưng đem Long Khoa nhiều đánh thành như vậy. Nếu thẩm lâm tiên biết đồng lao thái thái loại này ý tưởng, chỉ sợ muốn phun nàng vẻ mặt. Lúc trước hách xá lý ở đồng gia mỗi ngày bị đánh chịu mắng, chẳng lẽ đồng lao thái thái liền không rõ ràng lắm. Nàng rất rõ ràng, bất quá là vì không đắc tội chính mình như tử, liền từ lòng Khoa nhiều tính tình áo, căn bản không có che chở hách xá lý thị một đinh điểm. Hiện tại khét ngược, Long Khoa nhiều bất quá ăn mấy bàn tay, nàng liền đoán thiên đoán điện. Hóa ra con trai của nàng là người, con nhà người ta liền không phải người sao người này quả thực là quá mức kích kỷ thả cũng đầu vóc không rõ ràng lắm quá mức hồ đồ lý tứ nhi vừa nghe đồng lao thái thái liên thanh mắng thẩm lâm tiên cũng đi theo thêm mắng thêm mối kết quả đồng lao thái thái nhưng thật ra phun nàng vẻ mặt chúng ta nương hai nói chuyện nơi nào có ngươi một cái tiểu lão bà sen một phần nếu không phải ngươi long khoa nhiều như thế nào sẽ cùng hách xá lý hòa ly như thế nào sẽ bị đánh việc này cũng trách ngươi ngươi cho ta một bên đi về sau đừng hướng ta trước mặt lắc lư ta nhìn ngươi liền thiền lý tứ nhi sắc mặt trứng hồng chỉ cảm thấy quá mức không mặt mũi đồng lao thái thái lại gọi người đi thỉnh đại phu cầm dược cấp long khoa nhiều thượng dược chờ thượng dược đồng lao thái thái liền phái người đi thẩm lầm tiên nơi đó nhìn chằm chằm nàng nghĩ long khoa nhiều không thể bạch bạch bị đánh thế nào cũng đến trả thù trở về đến nơi nói thẩm lầm tiên là thánh thượng tân xung sự đồng lao thái thái không hướng trong lòng đi đồng quốc duy là thánh thượng thân cứu cứu vẫn là thánh thượng nhạc phụ có này hai hạt cơ bản quan hệ ở Một cái tân sủng sợ cái gì, chẳng lẽ thánh thượng còn có thể bởi vì một nữ nhân giết hắn thân cứu cứu không thành. Không quá bao lâu thời gian, phái ra đi một người hồi báo, nói là tám phúc tấn cùng tứ phúc tấn đều đi bãi phòng thẩm lâm tiên. Này đồng lao thái thái trong lòng liền lộ bộp lập tức, biết thẩm lâm tiên hẳn là không đơn giản, tám phúc tấn cùng tứ phúc tấn qua đi, hẳn là thế nàng chống lưng, cũng biểu lộ hoàng gia thái độ. Không có biện pháp, nàng chỉ có thể đem trả thù ý niệm đánh mất rớt. Đồng Lao Thái Thái cùng Long Khoa nhiều còn không có khiếp sợ song, bên kia lại có người tới báo, nói là Thánh Thượng phái lương chín công đi cấp thẩm lâm tiên tặng kim bàn tay. Nghe thấy cái này tin tức, Long Khoa nhiều lập tức liền cấp khí hộp máu. Hắn hoàn toàn thành vai hề. Bị vợ trước đòn hiểm một hồi, kết quả Thánh Thượng còn đưa vợ trước kim bàn tay tỏ vẻ ân sủng, này không phải ở đánh hắn mặt sao, vẫn là giúp đỡ vợ trước đánh hắn mặt, đánh đồng ra mặt. Đồng Lao Thái Thái cũng khí nói không ra lời. Không có biện pháp. Đồng Lao Thái Thái đành phải đi tìm Đồng Quốc Duy Nghĩ cách. Trong cung, Đồng Quý Phi cũng được tin, nàng cũng suýt nữa khí ngất xỉu. Thánh thượng đây là có ý tứ gì? Liên một chút thể diện đều không cho nàng để lại sao. Đồng Quý Phi khí tạp hảo vài thứ, sau đó mang theo người liền đi càn thanh cung. Hàn Dương lúc này đã triệu Thái tử lại đây nói chuyện, đồng thời giáo Thái tử như thế nào phê duyệt tấu trương, xử lý như thế nào triều chính, Hàn Chính kiên nhẫn dạy dỗ Thái tử, ngươi là Thái tử. Ngươi cùng ngươi các minh đệ đều không giống nhau. Tương lai này thiên hạ chính là của ngươi, ngươi là thiên hạ chi chủ, phải lòng dạ trống trải, có thể cất chứa có tài đức người, cũng muốn thiệt tình vì dân làm chủ, không thể mưu tư lợi. Ngươi đương vị quân là như vậy tốt. Trâm tự đăng cơ tới nay vẫn luôn nơm nớp lo sợ, sợ có chỗ nào làm không hảo mà đãi lầm dân sinh, càng không dám lấy quyền mưu tư. Nhưng ngươi đâu, đừng tưởng rằng trâm không biết, ngươi mãi công làm cái gì? Ngươi ở Giang Nam bên kia thu nhiều ít tài, bảo thành a, như vậy không được a. Thái tử sớm bị dọa hỏng rồi, quý trên mặt đất không dám núp ních. Hàn Dương nghiêm mặt nói, ngươi là chấm nhi tử, cũng là chấm thân thủ nuôi lớn, chúng ta phụ tử tình cảm lại há là người khác có thể thay thế được, mà ngươi có chuyện gì không hỏi chấm, lại cố tình tin vào tắc nghịch đồ phỉ báng, bảo thành, chấm là thế ngươi suy nghĩ, là thế toàn bộ thiên hạ suy nghĩ, mà tắc nghịch đồ tưởng chính là cái gì, hắn tưởng chính là một nhà một hộ truyền thừa, hắn một nhà vinh quang, ngươi đương hắn là thật thế ngươi suy nghĩ sao? Hàn Dương hiện giờ đã đem thái tử các lão sư đều thay đổi. Đổi thành chân chính thông tình đặc lý, lại thập phần hiểu lại trị quan viên, tự nhiên, những người này cũng đều là trung tâm. Thái tử từ những người này dạy dỗ mấy ngày, tính tình đã có một ít đổi mới. Còn nữa, Hàn Dương trước kia cũng không có cùng thái tử nói qua này đó phổi bụng chi ngôn, hiện giờ nói ra, thái tử lại như thế nào sẽ cảm thụ không đến đâu. Thái tử rốt cuộc cũng là mau 30 người, nên hiểu lý lẽ cũng đều đã hiểu. Cũng minh bạch Hàn Dương là vì hắn suy nghĩ, nghĩ đến hắn trước kia hoài nghi Hàng Hàn Dương, kiêng kỵ huynh đệ hành vi, cũng thập phần hổ thẹn, hoàng A Mã, nhi tử biết sai. Hàn Dương lúc này mới nâng dậy thái tử, chúng ta là phụ tử, hổ độc còn không thực từ đâu, ngươi đối với chấm lại sợ cái gì, ngươi có chuyện gì, có chuyện gì khó xử đều nên cùng chấm nói, có chuyện cũng nên cùng chấm thương lượng làm, đừng luôn muốn làm sai rồi sự chấm sẽ trách ngươi, trên đời này ai lại không có làm sai thời điểm, làm sai không sợ, có thể sửa liền hảo. Thái tử rơi lệ, là nhi tử minh bạch. Hàn Dương liền cười gọi người bưng đồ ăn đi lên, nói như vậy một lát nói, đói bụng đi, lại đây bồi chấm dùng chút cơm. Thái tử qua đi ngồi xuống, Ngụy Châu giúp đỡ thịnh đồ ăn. Thái tử thấy Hàn Dương ngự thiện cũng bất quá là năm sáu nói đồ ăn, còn có một ít bình thường gạo và mì linh tinh món chính, đốn rắc càng thêm hổ thẹn. Hắn lao tử đều như vậy đơn giản, hắn rồi lại như vậy phô trương lãng phí, thật sự là không nên. Lúc này Thái tử vẫn là có lương chi còn không có bị phía dưới những cái đó các ga ca bức tứ kết đế, làm ra không thể cứu lại sự tình. hắn đối Hàn Dương vẫn là tồn phụ tử chi tình, bởi vậy, ở ăn cơm thời điểm, thái tử đã đi xuống quyết tâm, về sau lại không thể tin vào người khác nói, cùng hắn hoàng A mã mới lạ. Thiên tài một giây nhớ kỹ buồn chạm địa chỉ, di động bản đọc địa chỉ ép. Chương 313 thích Mỹ nhân không thích Giang Sơn. Tứ phúc tấn buổi tối thời điểm mới thấy tứ A-ca. Nàng đem chính mình ban ngày nhìn thấy nghe thấy cùng tứ A-ca nói, tứ a ca trầm tư một trận sau này tuy không cần cùng phu nhân lui tới thân mật khá vậy không thể xa cách chúng ta thủ bổn phận là được tứ phúc tấn gật đầu hầu hạ tứ a ca ngủ hạ tứ a ca nhắm mắt lại nghỉ ngơi một lát sau mở to mắt ngạch nương nơi đó ngươi xem qua không có tứ phúc tấn thần sắc cứng đờ theo sau cười khổ xem qua tứ a ca liền biết tứ phúc tấn hoặc là lại ở đức phi nơi đó bị cái gì khí hắn vô vô tứ phúc tấn đầu vai ra trong lòng biết ủy khuất người sau này ngươi cũng không cần thưởng tiến cung ngày lễ ngày tết thời điểm đi cấp ngạch nương thỉnh an là được tứ phúc tấn sửng sốt ra cái này không tốt tứ a ca cười cười đừng sợ hoang a mã hiện giờ nhưng không rảnh lo ngạch nương hắn một lòng một dạ đều ở phu nhân nơi đó đâu chúng ta hiếu thuận không hiếu thuận ngạch nương ủy khuất không ủy khuất hắn chỉ sợ là sẽ không quản nhưng kia dù sao cũng là gia thân ngạch nương đâu tứ phúc tấn còn có một ít do dự tứ a ca lắc đầu đúng là gia thân ngạch nương Chúng ta mới mặt mũi thượng cung kính một ít, được rồi, ngươi trong lòng hiểu rõ liền hảo. Tứ Phúc tấn minh bạch tứ A ca đối đức phi là thật không nhiều ít tình cảm, đối hắn phân phó cũng liền đáp ứng xuống dưới. Tứ A ca ở Tứ Phúc tấn ngủ say lúc sau, ánh mắt ngưng trọng lên. Hắn là trước hai ngày mới trở về, trở về lúc sau, đối với hiện giờ hết thảy vẫn là thực không thích ứng. Đầu tiên không thích ứng chính là hắn hoàng A Mã sử sự phong cách. Hắn hoàng A Mã sử sự tựa hồ cùng hắn trong trí nhớ có chút không giống nhau hắn ban đầu cũng thử quá thông qua thử hắn cũng biết này tất nhiên là hắn hoàng a mã không thể nghi ngờ liền tưởng hắn trong trí nhớ ra sai lầm mặt khác kêu hắn tưởng không rõ chính là vị kia hách xá lý thị hắn nhớ rõ trước một đời hách xá lý là kêu lý tứ nhi cấp tra tấn chết nghe nói chết tương đương thảm nhưng này một đời hách xá lý thế nhưng từ đồng ra chạy ra tới còn có dũng khí cáo ngự trạng lại còn có dám cùng lòng khoa nhiều hòa ly này hách xá lý tính tình thật sự là biến hóa cực đại a nghĩ tới nghĩ lui Tứ A Ca liền cho rằng Hách xá Lý không nói được cũng là cùng hắn giống nhau một lần nữa trở về. Nhắm mắt lại, Tứ A Ca nghĩ đến kiếp trước hắn đăng cơ về sau Đức Phi nháo những cái đó sự, đã sớm lạnh lẽo tâm càng rét lạnh một ít. Đức Phi nàng là một đinh điểm mẫu tử chi tình đều không nhớ a, buồn biết hắn đăng cơ lúc sau tương đương khó xử, còn họa vô đơn chí luôn là niệm lao thập tứ, còn nói cái gì hắn vị trí đến bất chính, đúng là bởi vì Đức Phi, hắn mới càng thêm mệt mỏi. Nay một đời. Hắn là lại không nhớ kia thiếu đáng thương mẫu tử tình cảm, đức phi gì đó, tính chút cũng là được, đến nỗi thân cận, vẫn là không cần. Cũng là mấy ngày nay Hàn Dương chưa thấy qua Tư A ca, bằng không, Hàn Dương tất nhiên nhìn ra Tư A ca dị thường. Đến lúc đó, hắn cùng Thẩm Lâm Tiên mới có thể làm rõ ràng rốt cuộc là xuyên đến cái gì văn. Bất quá, này cũng nhanh. Tư A ca lại ra tăng công tác mấy ngày, cuối cùng là đem hộ bộ trướng mục rửa sạch xong rồi. Hắn cầm này đó trướng mục đi càn thanh cung, Vừa lúc Hàn Dương mới gọi người truyền chỉ, Triệu Thẩm Lâm tiên tiến cung bồi thái hậu nói chuyện. Lương chín công mới đi truyền chỉ, tứ A ca liền vào được. Hàn Dương cười nói, đây là rửa sạch xong trứng ngục, được rồi, cũng đừng đa lễ, chấm nhìn xem rốt cuộc có bao nhiêu thiếu bạc. Tứ A ca đem trứng nhìn theo thượng, Hàn Dương lật xem một lần trong lòng liền có số, số lượng không nhỏ a, hiện giờ quốc khố chỉ sợ sướng không. Tứ A ca cúi đầu, toàn bộ quốc khố cũng bất quá 3-400 vạn lượng tồn bạc. Ha ha. Hàn Dương cười một tiếng, lao tứ, chấm có phải hay không quá nhân tử. Từ A ca đầu rũ càng thấp, Hoàng A mã là khó được nhân quân, chỉ là đối thần hạ dung túng quá mức. Còn không phải sao. Hàn Dương vô vô từ A ca đầu vai, lao tứ, chấm biết việc này kêu ngươi khó xử, nhưng trừ bỏ ngươi, người khác cũng làm không được việc này, rửa sạch thiếu chướng sự tình, còn phải ngươi cái này mặt lệnh vương đi làm A. Thứ A ca vừa nghe lập tức quỳ xuống, nhi tử linh mệnh. Hàn Dương không lưng đem hắn nâng dậy tới. Rửa sạch thiếu trướng, về sau không cho quan viên tùy ý mượn bạc, đây là thứ nhất, muốn đại thanh quốc khố đầy đủ, muốn ba cánh nhật tử hào quá, còn phải mặt khác nghị cách đa, chấm trên người gánh nặng trọng đâu, chấm gánh nặng trọng, các ngươi đương hoàng tử gánh nặng cũng không nhẹ, muốn hải hà yến thanh, còn phải chúng ta phụ tử cộng đồng nỗ lực mới thành. Tứ A ca mặc dù vì quân một hồi, nhưng nghe được lời này, cũng có chút cảm động. Nhi tử nhất định không phụ hoàng A mã gửi gắm. Hàn Dương xoay người, lấy ra một quả binh phù giao cho A Ca ngươi mang theo cái này có thể điều động ngũ thành binh mã tư những người đó rửa sạch thiếu bạc sự tình châm chuẩn ngươi tùy cơ ương biến tứ a ca kiên định tiếp nhận binh phủ lại hành lễ mới cáo lui đi ra ngoài hắn đi rồi hắn dương nuốt cằm nợ nụ cười nhưng thật ra thật thú vị a cái này tứ a ca nhưng không đơn giản lại là cái trọng sinh linh hồn hắn liền nói sao trước kia xuyên đều là một ít vong văn trùng, như thế nào lần này nhưng thật ra bình bình tĩnh tĩnh không gặp cái gì dị thường nhân vật nguyên lai like ở chỗ này chờ hắn đâu chỉ là này rốt cuộc là cái gì văn đâu là đại nam chủ trọng sinh kiến công lập nghiệp văn vẫn là nữ chủ hậu cung văn suy nghĩ trong chốc lát hàn dương liền hỏi ngụy châu ngươi chủ tử nương nương tiến cung không có ngụy châu cười nói lúc này sợ đã tới rồi thọ an cung đi hàn dương khoác tay bãi giá thọ an cung hắn tới rồi thọ an cung thời điểm liền xem thẩm lâm tiên ăn mặc một thân đạo bảo đang ngồi ở một bên cùng thái hậu nói chuyện thái hậu hiển nhiên thật cao hứng vẫn luôn cười ha hả cũng là Thẩm Lâm Tiên nói chính là mông cổ lời nói, đây là cùng Thái Hậu tỷ vị, hơn nữa Thẩm Lâm Tiên muốn hống một người, đó là thật không phải người có thể chống đỡ được, huống chi Thái Hậu cái này thâm cung tịch mịch lao nhân. Thẩm Lâm Tiên chính cho Thái Hậu kể chuyện xưa, Thái Hậu cũng nghe và mê. Hàn Dương lại đây lúc sau ngồi xuống một hồi lâu Thái Hậu mới hồi phục tinh thần lại. Nàng cười nói, Hoàng đế a, ngươi tìm người này hảo, ai ra liền vui nghe nàng nói chuyện, không bằng kêu nàng ở trong cung nhiều ở vài ngày. Hàn Dương cười hoàng ngạch nương nguyện ý lưu nàng đó là nàng phúc phận thẩm lâm tiên cũng chưa nói phải đi chỉ là cười nói thật là thần nữ phúc phận chỉ là thần nữ sợ có người nói bậy cái gì hàn dương sắc mặt lạnh lùng chấm trong cung ai lại dám nói cái gì thẩm lâm tiên chừng hắn liếc mắt một cái hoàng thượng có thể quản nhân ra ăn uống còn có thể quản được trụ nhân ra nói cái gì đó là không nói hoàng thượng lại há biết nhân ra nghĩ như thế nào này một câu dối hàn dương nhưng thật ra cười cũng chính là ngươi dám cùng chấm nói như vậy ngươi yên tâm Có chấm ở, người khác liền tính là nói cái gì cũng không sợ, chấm che chở ngươi. Thái hậu trên mặt cười ha hả, trong lòng lại có chút buồn bực. Này hai hóa làm cho nàng một cái thủ hơn phân nửa đời quả lao thái thái tú ân ái cũng không chê giảm thọ. Ngươi từ trước đến nay là cái cân quắc không nhường tu mi, một chút nhàn ngôn thoái ngự chẳng lẽ còn sợ. Hàn Dương cười khoát tay, ngươi thả ở, vạn sự có chấm ở. Thái hậu lôi kéo thẩm lầm tiên tay cũng cười khuyên, ngươi chỉ lo ở, ai ra che chở ngươi thẩm lâm tiên lúc này mới thấp giọng đáp ứng rồi hàn dương lại đối thái hậu nói hoàng ngạch nương trông có chuyện cùng phu nhân nói trước mượn phu nhân trong chốc lát thái hậu xua tay các ngươi tự đi thôi hàn dương lúc này mới mang theo thẩm lâm tiên từ thọ an cung ra tới hai người cũng không đi cái gì cung a cái gì điện trực tiếp liền đi ngự hoa viên hàn dương vừa đi một bên cùng thẩm lâm tiên nhắc tới tứ a ca dị thường tới lao tứ đại khái là mấy ngày hôm trước mới trở về bằng không ta cũng sẽ không nhìn không ra tới Chỉ là không biết hắn lần này trọng sinh đến tuột cùng là tốt là xấu. Thẩm lâm tiên cười, sợ cái cái gì, ngươi là quân phụ, hắn là thần tử, hắn danh phận không ở nơi đó, chính là có lại nhiều chủ ý sử không thượng lực, còn nữa, ngươi lại sao lại sợ hắn. Hàn Dương dắt Thẩm lâm tiên tay, cũng không biết này rốt cuộc là một thiên cái gì văn. Thẩm lâm tiên bắt đầu cẩn thận hồi tưởng, ta nguyên lai còn tưởng rằng là đồng ra ai vì vai chính cái gì văn, hiện tại nghĩ đến hoặc là không phải, này văn. Ta chỉ sợ cũng là cái liền pháo hôi đều không coi là nhân vật đi. Nàng đột nhiên nghĩ đến một thiên văn, đó là cái cũng không lớn lên văn, nàng cũng không thấy thế nào quá, chính là nghe người ta để qua một ít, ta nhưng thật ra nhớ ra rồi, đây là loạn hầm văn. Cái gì loạn hầm? Hàn Dương có chút ốc. Thẩm lâm tiên nghịch ngậm cười, đó là có rất nhiều người, có trọng sinh, có xuyên qua, có tu chân, có mang theo hệ thống, tóm lại là như thế nào loạn như thế nào tới. Thiên tài một giây nhớ kỹ bổn trạm địa chỉ di động bản đọc địa chỉ web chương ba trăm mười bốn thích mỹ nhân không thích giang sơn á một hàn dương hô một tiếng một cái bóng đen liền xuất hiện ở hàn dương cùng thẩm lâm tiên trước mặt hắc ảnh quy trên mặt đất thập phần cung kính hàn dương phân phó nói cẩn thận nhìn chằm chằm lao tư trong phủ có bất luận cái gì dị thường tốc tới hồi báo là hắc ảnh đáp ứng một tiếng nháy mắt biến mất hàn dương dắt thẩm lâm tiên tay tiếp tục đi phía trước đi thẩm lâm tiên trên mặt mang theo cười ở đi rồi một đoạn đường lúc sau Nàng liền cảm giác được rất nhiều đánh giá ánh mắt. Nàng cũng không để bụng, một đường cùng Hàn Dương nói nói cười cười. Lại đi rồi một đoạn đường, Thẩm lâm tiên liền tìm cái thính tử ngồi xuống. Hàn Dương mới muốn gọi người đi lấy điểm trà bánh, liền nhìn đến một đám oanh oanh yến yến đã đi tới. Này nhóm người không có một cái địa vị cao phân phi tần, tất cả đều là cấp thấp đáp ứng thường ở quý nhân linh tinh. Tự nhiên, những người này cũng đều là tiến cung không lâu mới mẹ người, nhân tuổi trẻ lớn lên hảo, có chút gia thế cũng không tồi tự nhiên cao ngạo thực các nàng biết thánh thượng mang theo một cái lao bà du ngự hoa viên nhất thời ghen ghét tâm nổi lên liền chạy tới muốn nhìn một chút đến tuột cùng là thần thánh phương nào thánh thượng vài cái ăn mặc tươi sáng nữ nhân chen vào đỉnh, một đám đối với hàn dương láo nghèo tạo dáng thánh thượng vị này tỉ tỉ là thẩm lâm tiên cười như không cười nhìn hàn dương hàn dương rất xấu hổ hắn sụ mặt răn dậy kia mấy cái tiểu quý nhân đáp ứng một chút đều không biết lễ nghĩa còn không chạy nhanh lui ra Xem Hàn Dương sinh khí, kia mấy người phụ nhân lúc này mới không tình nguyện rời đi. Một cái quý nhân rời đi thời điểm còn nhỏ thanh lẩm bẩm, cũng là cùng tần tỷ tỷ hiện giờ có thai trong người không có phương tiện hầu hạ thánh thượng. Nếu bằng không, nơi nào có người khác chuyện gì, thả chờ, chờ cùng tần tỷ tỷ sinh hạ long tử ngồi xong rồi ở cữ, có những người đó dễ chịu. Thẩm lâm tiên chỉ lo cười. Nàng cảm thấy rất hiếm lạ. Cũng là, nay hậu cung tranh đấu nàng cũng chỉ là nghe nói qua, nhưng hoàn toàn không có gặp qua đâu Hàn Dương đã sớm hổ mặt. Hai người kia như thế nào đoán không ra cái kia quý nhân tâm tư. Đơn giản chính là cầm trước kia được Sùng ái xuất thân lại cao cùng Tần cùng Thẩm Lâm Tiên đánh đối đài đâu. Nếu Thánh Sùng ở Thẩm Lâm Tiên bên này, như vậy cùng Tần tất nhiên sẽ chịu liên lụy, cũng coi như là vì hàng năm chịu cùng Tần ức hiếp ra một hơi, mà Thánh Thượng còn niệm cùng Tần nói, cái này lao bà chỉ sợ đến không được cái gì hảo, cũng không cần quá mức để ý. Dù sao bất quá là một câu sự tình, là có thể Thánh Thượng Tân Sùng cũ Sùng đấu lên. Nàng làm sao nhạc mà không vì đâu? Làm khó. Thẩm Lâm Tiên ở trà bánh đưa lên thời điểm, cười uống ngụm trà, dài quá như vậy một bộ hoa tươi dường như bộ dáng, đáng tiếc là cái xuẩn cũng không biết nàng là như thế nào sống đến hiện giờ. Hàn Dương khụ một tiếng, đơn giản chính là trong nhà phụ huynh đắc dụng thôi. Thẩm Lâm Tiên minh bạch gật đầu. Vung chén trà, Thẩm Lâm Tiên nghiêng đầu nhìn về phía Hàn Dương, ta nói, ngươi liền như vậy cấp cây triệu ta tiến cùng, cũng không sợ ta tao phê bình sao? Ta nghe nói à? Này cổ đại đế vương thật là muốn đem một nữ nhân đặt ở trong lòng, kia khẳng định sẽ không làm nàng xuất đầu lộ diện, nhất định sẽ vì nàng dựng cái tấm mục vì nàng thừa nhận gió táp mưa xa, làm nàng an an ổn ổn nhóc, có phải hay không có chuyện như vậy. Thẩm Lâm Tiên lời kia vừa thốt ra, Hàn Dương đều bạo thổ khẩu, quả thực là đánh giấm. Ân. Thẩm Lâm Tiên chọn kết thúc ngữ một tiếng. Hàn Dương lập tức cười, lôi kéo Thẩm Lâm Tiên tay nói, ta không phải mắng ngươi, ta là đang mắng cùng ngươi nói cái này lời nói người, đế vương sao? Mặc kệ là có có thể vẫn là vô năng, nơi nào sẽ têu chính mình chịu ủy khuất, càng sẽ không têu chính mình người yêu chịu ủy khuất, từ cổ đối nay ngươi xem cái nào sủng phi tại hậu cung không phải sống tùy ý làm bậy, xa như đất đã, đã, bao tự nhất lưu, còn có hậu đầu dương quy phi này một loại, nhưng đều là sủng quan hậu cung, các nàng làm sao từng chịu quá người khác ủy khuất, không chỉ chính mình đắc ý, chính là mang toàn bộ gia tộc đều có thể tăng lên không ít, đối với hậu cung tới nói, hoàng đế chính là thiên, hắn khống chế toàn bộ hậu cung hậu cung nữ nhân cái nào không phải xem hoàng đế hỉ nộ ai nhạc hành sự điều này cũng đúng à thẩm lâm tiên không khỏi gật đầu cũng là sách sử ghi lại những cái đó xù phi không có một cái chết vào hậu cung tranh đấu cái nào chết đều là trước mặt triều tương liên đều là chết vào nước mất nhà ta dưới hàn dương sờ sờ nàng đầu cho nên ngươi liền an tâm làm ta xù phi đừng sợ a thẩm lâm tiên chừng hắn một cái ta sợ cái cầu hàn dương lại vui vẻ cười hì hì nhìn chính mình tức phụ lại mắng một câu đã lâu không nghe ngươi như vậy mắng chửi người thẩm lâm tiên khí một cái tắt đánh ở bên cạnh hầu hạ ngụy châu thiếu chút nữa không dọa nằm sấp xuống nay thiên hạ gian nơi nào còn có người dám đánh vạn tuế ra chính là lao thái hậu kia đều là muốn phủng vạn tuế ra huống chi người khác không nói đánh chính là đỉnh vài câu miệng nói không chừng liền phải rơi vào cái thi cốt vô tồn kết cục nhưng chờ ngụy châu hoàn hồn thời điểm lại thấy hàn dương cười ha hả bắt thẩm lâm tiên tay hướng trên mặt hắn chụp ngươi muốn sinh khí liền đánh vài cái chấm không cùng ngươi so đo. Ngụy Châu chạy nhanh cúi đầu không dám lại xem, đồng thời trong lòng càng hạ quyết tâm, về sau nhất định phải đối vị này chủ tử nương nương kính trọng lại kính trọng. "Được rồi, ngươi xem đem nhà ngươi nô tài dọa." Thẩm Lâm Tiên rút về tay đi nhìn Ngụy Châu liếc mắt một cái. Ngụy Châu lập tức biện bạch, nô tài cái gì cũng chưa nhìn đến. Nhìn đến cũng không có việc gì. Thẩm Lâm Tiên cười cười, sau đó đứng dậy, "Ta phải trở về bồi thái hậu, chúng ta hôm nào lại liêu." Đi rồi vài bước, Nàng lại quay đầu lại đối Hàn Dương cười, từ A ca trong phủ có tin tức, ngươi nhưng đến nói cho ta một tiếng, khó được có tốt như vậy chơi sự, như thế nào đều đến chơi chơi không phải. Hàn Dương gật đầu, ngươi yên tâm, nhất định nói cho ngươi. Chờ thẩm lâm tiên đi rồi, Hàn Dương liền dặn do Ngụy Châu, làm từ A ca trong phủ cái đinh nhiều nhìn chằm chằm chút, đừng sơ sót. Ngụy Châu rất muốn nói, thánh thượng à, ngươi như vậy vì tình nhân lấy chính mình nhi tử tìm niềm vui là thật không đối tích, nhưng những lời này hắn là không dám nói ra khẩu chỉ có thể ám đạo tứ a ca thật xui xẻo thẩm lâm tiên từ ngự hoa viên ra tới theo con đường từng đi qua triều thọ an cung đi đến mới đã đi chưa dài hơn lộ nên diện liền gặp phải một cái an mặc tím nhạt cung trang tuổi trẻ nữ tử nữ tử cũng bất quá là mười sáu bảy tuổi bộ dáng đúng là hoa tuổi lớn lên cũng thập phần đẹp chỉ là trên mặt mang theo chút cao ngạo nàng đụng tới thẩm lâm tiên cười đi qua đi ngăn lại thẩm lâm tiên lộ thẩm lâm tiên vòng vòng tưởng từ một khắc nghiêng đi đi nữ nhân này lại ngăn cản một hồi Thẩm lâm tiên lúc này mới nhìn thẳng vào nàng, ngươi muốn như thế nào? Nữ tử kêu căng ngạo mạng nói, ta là trong cung quý nhân, ngươi một cái dân nữ nên cho ta chào hỏi, ngươi còn không có chiều ta hành lễ đâu. Một câu, thẩm lâm tiên nhưng thật ra cười, thế nào, vừa rồi ở thánh thượng trước mặt như thế nào không nói làm ta cho ngươi chào hỏi, hiện tại xem ta rơi xuống đơn liền muốn tìm bãi. Nữ nhân sửng sốt một chút, không nghĩ tới thẩm lâm tiên lại là nói ra như vậy thô tục nói tới. Ngươi nữ nhân chỉ vào thẩm lâm tiên gầm lên. Không biết điều, người tới, cho ta đánh. Lập tức liền có hai cái thô sử bà tử lại đây liền muốn áp trụ thẩm lâm tiên. Thẩm lâm tiên cười lạnh một tiếng, một tay một cái đem hai cái bà tử nhắc lên ném tới một bên, như thế nào, còn mang theo người đâu, đây là khi dễ ta mới tiến cùng vô tâm bụng sao. Nữ nhân thật doạ sợ, không được sau này lui, ngươi, ngươi lớn mật, làm càn. Làm càn sao? Thẩm lâm tiên nếu quyết định phải làm một cái vô pháp vô thiên xuống phi, Tự nhiên liền sẽ không đem hậu cung quy củ để vào mắt, càng sẽ không đem trước mắt nữ tử để vào mắt đâu. Nàng từ trong tay háo lấy ra một cái kim bàn tay, ở trong tay huy hai hạ, liền đột nhiên triều nữ tử trên mặt chiều qua đi. Ta đây đã kêu ngươi kiến thức một chút cái gì kêu chân chính làm cản. Thiên tài một giây nhớ kỹ bổn chạm địa chỉ, di động bản đọc địa chỉ hép. mười 315 thích mỹ nhân không thích giang sơn. Thầm lâm tiên cầm kim bàn tay lại trọng lại tàn nhẫn phiến ở cái kia quý nhân trên mặt. Lúc này lại có một ít cung nữ còn có một ít đáp ứng cùng thường ở từ bên này đi ngang qua các nàng nhìn đến thẩm lầm tiên một chút không lưu tình đánh vị kia quý nhân mặt nháy mắt dọa choan váng trong cung tranh đấu đều là ngầm mặt ngoài đều là nhất phái hoa khí ngầm ngươi chết ta sống ai cũng không nghĩ tới vị này phu nhân có thể đem như vậy huyết tinh sự tình làm được bên ngoài thượng lại còn có như vậy làm cản một cái cùng bị đánh quý nhân quan hệ không tồi thường ở lặng lẽ dặn dò bên người cung nữ vài câu cái kia cung nữ nhanh như chớp liền đi rồi thẩm lâm tiên đánh vài cái liền đem kim bàn tay thu lên nàng tuy rằng bất quá đánh vài cái nhưng nàng đánh trọng a vị kia quý nhân mặt lập tức liền sưng lên khỏe miệng cũng chảy huyết nàng đau thẳng khóc toàn thân đều đang run rẩy cơ hồ tê liệt ngã xuống trên mặt đất thẩm lâm tiên một ngửa đầu còn muốn kêu ta hành lễ mỹ người, ta nói cho ngươi trên đời này trừ bỏ thánh thượng ta là ai cũng không sợ trừ phi thánh thượng làm ta hành lễ nếu không không quan tâm là ai tới ta cũng sẽ không cho nàng thể diện ngươi quả thực vị kia quý nhân khí nói không nên lời tới nàng lúc này đây là tức ném mặt mũi lại mất áo trong, muốn chết tâm đều có ai tới ngươi cũng không cho thể diện sao một cái lạnh lùng thanh âm truyền đến bổn cung tới đâu một chúng quý nhân đáp ứng đều vọt đến hai sườn ngay sau đó liền thấy vừa nhấc nhuyễn kiệu tới rồi phụ cận nhuyễn kiệu rơi xuống đất một cái ma ma rối tay đỡ ra một vị mỹ nhân tới vị này mỹ nhân thẩm lầm tiên tự nhiên là gặp qua chính là lúc trước nàng từng đã cho không mặt mũi đồng quý phi thẩm lâm tiên câu môi cười nhạt nguyên lai là ngươi ngươi đương ngươi có cái gì thể diện sao ta cũng không phải không hạ quá ngươi thể diện đồng quý phi kêu những lời này đều mau tức chết rồi nàng chỉ vào thẩm lâm tiên hận không thể lấy thật dài rác bộ hoa hoa nàng mặt lúc trước nàng thấy thẩm lâm tiên thời điểm thẩm lâm tiên còn ở thọ an cung dưỡng thương hiện thập phần tiểu tụy người cũng hiện dàn mua nàng cũng không để ý nhiều nhưng hiện tại đứng ở nàng trước mặt nữ nhân này làm nàng cùng ban đầu cái kia láo bà chút nào liên hệ không đến một chỗ Nữ nhân này cũng không biết nghĩ như thế nào, xuyên một thân đạo bào, vẫn là cái loại này thiển sắc đạo bào, tóc dùng một cái chín liên nói quan cố định trụ, trang điểm rất đơn giản. Nhưng nàng vóc người thon thả, dáng người cũng rất tốt, một thân đạo bào mặc ở trên người nàng có nói không nên lời ý nhị. Còn có, nàng gương mặt kia trắng non tinh tế, mặt mày rõ ràng, trên mặt lại mang theo nói không nên lời thanh lãnh cùng với thoát tục, có thể nói làm người nhìn thấy quên tụ, chỉ nói đây là thần tiên giống nhau nhân vật. Đồng quý phi trong lòng thầm mắng một câu hồ ly tinh, trong miệng lạnh lùng nói, đây là trong cung, ngươi một không danh không phân nữ nhân dám ở trong cung cậy mạnh hiếu thắng, không sợ rơi đầu sao. Thẩm lâm tiên lại cười, không sợ a, sợ cũng sẽ không đánh người. Nị mạ, này muốn người như thế nào nói chuyện, hôm nay muốn liêu đã chết. Đồng quý phi càng thêm bực mình, ngươi cũng không sợ liên lụy chính tộc. Thẩm lâm tiên mở to hai mắt nhìn, dùng ngu ngốc ánh mắt nhìn đồng quý phi, sau đó lại lắc lắc chính mình ống tay áo, ngươi thấy rõ ràng sao. Ta hiện tại là người xuất gia, người xuất gia chính là nhảy ra ngũ hành ngoại, không ở hồng trần trung, ta là lẻ loi một mình, từ đâu ra cái gì chín tộc. Đồng quý phi suýt nữa nôn ra một búng máu tới. Nàng thật sự là không vui cùng thẩm lầm tiên nói chuyện, liền đối với phía sau đi theo thận hình tư thái dám nói, nữ nhân này mục vô cung quy, khi quân vong thượng, cho ta bắt lấy đưa vào thận hình tư hảo hảo thu thập. Bị đánh cái kia quý nhân lúc này cũng bỏ lên, nàng ngoan ngoan tránh ở đồng quý phi phía sau trốn hảo, lại không dám lên tiếng mà mấy cái thân cao thể tráng thái giám liền phải lại đây đi lấy thẩm lâm tiên thẩm lâm tiên một tia nhi đều không sợ thực thanh thản lấy ra kim bàn tay quẳng gió ai thánh thượng ban cho kim bàn tay mới đánh một người thật sự là tịch mịch thực cũng không biết hôm nay có thể hay không nhiều đánh vài người kia mấy cái thái giám trong lòng chột dạ dừng lại bước chân nhìn về phía đồng quý phi đồng quý phi trên mặt đều biến sắc nàng khí cả người phát run bổn cung nói đều không được việc sao chưa nói không được việc a Thẩm lâm tiên tiếp tục cầm kim bàn tay quạt gió, nhưng ta cái này kim bàn tay càng được việc. Nàng trước một giây còn đang cười, sau một giây liền kéo xuống mặt tới, trong mắt lệ quang trật lóe, trong tay kim bàn tay đã chiếu đồng quý phi trên mặt tới một chút. Ha ha! Đánh xong, thẩm lâm tiên còn đang cười, này ngự tứ kim bàn tay thật đúng là dùng tốt đâu. Làm càn, làm càn đồng quý phi nguyên còn tưởng giáo huấn thẩm lâm tiên, kết quả kêu thẩm lâm tiên cấp đánh, nàng khó thở công tâm, nhất thời không chống đỡ liền ngất đi. Bên người nàng ma ma cũng tức điên, một bên đỡ đồng quý phi một bên khiển trách kia mấy cái thái giám, còn không chạy nhanh đem người bắt lấy, thất thần làm cái gì, không thấy được nương nương đều kêu nàng cấp đánh sao, quả thực là mục vô vương pháp, quả thực. kia mấy cái thái giám cũng không hề do dự, vây quanh đi lên liền tưởng đem thẩm lâm tiên trói lại. Thẩm lâm tiên mũi chân chỉa xuống đất, phiêu nhiên lui về phía sau thật dài một đoạn đường, cả người phiêu phiêu dục tiên, thoạt nhìn thập phần phiêu rợ. Muốn bắt ta, môn đều không có thẩm lâm tiên đã sớm quyết định làm càn rốt cuộc cũng mặc kệ nơi này là không phải trong cung giống như là hàn dương theo như lời như vậy một cái hoàng đế thật muốn sùng ái một nữ nhân kia nhất định sẽ cho nàng muốn làm gì thì làm quyền lực tuyệt không sẽ kêu nàng chịu bất luận cái gì hủy khuất có thể cho nàng ở trong cung áp chế mọi người hàn dương rốt cuộc yêu không yêu nàng thẩm lâm tiên đối điểm này nhưng không có hoài nghi quá như vậy nàng đương một thế hệ yêu phi hẳn là cũng là đúng quy cách mấy cái thái dám lướt nhau lại muốn đi chào thẩm lâm tiên, thẩm lâm tiên xoay tròn thân, lại trốn rồi mở ra, làm gì vậy? một cái sắc nhọn thanh âm truyền đến, liên nhìn đến ngụy châu vội vã chạy tới, đương nhìn đến cười hì hì thẩm lâm tiên khi, chạy nhanh lấy lòng cười, chủ tử nương nương, ngài an à? thẩm lâm tiên khoác tay, an thực, hôm nay đánh hai người, này trong lòng thống khoái đâu? ngụy châu cũng mồi cười, ngài thống khoái thì tốt rồi, hắn khẩn đi vài bước, đối kia mấy cái thận hình tư thái dám nói, còn không mau trở về như thế nào nào đều có các ngươi sự kia mấy cái thái giám chính không đường thối lui đâu ngụy châu này một câu nhưng xem như cứu bọn họ bọn họ vội lĩnh mệnh lưu yên chạy ngụy châu lại đối đồng quý phi bên người ma ma nói chạy nhanh đỡ ngươi chủ tử về đi trong chốc lát thỉnh cái thái ý ý hề nhìn một cái kia ma ma cũng chỉ có thể nén giận mà ăn đánh tiểu quý nhân càng không dám nói cái gì ngụy châu chừng nàng liếc mắt một cái Vậy hạ nói kia kéo quý nhân cậy sùng mạc kiều biếm vị cung nữ tử tia kéo quý nhân nháy mắt mềm mại ngã xuống trên mặt đất ngụy châu lại qua đi đối thẩm lâm tiên nói chủ tử nương nương bệ hạ tìm ngài đâu bắt gia ca chờ bái kiến ngài đâu thẩm lâm tiên cười cười hành ngươi dẫn đường chúng ta này liền qua đi chờ hai người đi rồi những cái đó sớm bị dọa choáng váng nữ nhân lúc này mới tan đi mà trường xuân cung thiên điện vương thứ phi nghẹn ngào giọng nói kêu to nàng trên trán giọt mồ hôi từng giọt lăn xuống xuống dưới bên cạnh mấy cái bà mụ vây quanh không được kêu nàng xử lực vương thứ phi không được đều, thánh thượng thánh thượng sớm có cơ linh tiểu thái dám chạy một mạch đi theo hàn dương báo tin đi thẩm lâm tiên mới đi theo ngụy châu tới rồi càn thanh cùng hàn dương đang cùng bát tá ca nói chuyện xem nàng tiến vào liền tới đây nắm nàng ngồi xuống lại cười hỏi nàng chính là hết giận bát tá ca ngồi ở một bên mắt xem mũi lô mũi khẩu khẩu xem tâm tựa như không thấy được giống nhau thẩm lâm tiên cười hết giận kỳ thật đi ngươi này tam cung lục viện còn rất có ý tứ mỗi ngày đều có thể nháo ra một ít việc tới giải buồn, nhưng thật ra không tịch mịch bằng không mãn hậu cung liền một nữ nhân cũng có chút quá nhàm chán bác đã ca nghe kinh hãi không thôi bên này chính kinh hãi đâu một cái tiểu thái giám bùn một tiếng quỷ gối đại điện bên ngoài vạn tuế ra vương thứ phi muốn sinh chương ba trăm mười sáu thích mỹ nhân không thích giang sơn đón thẩm lâm tiên đôi mắt hình viên đạn hàn dương giận mắng cái kia tiểu thái giám sinh thì sinh đi tìm thai y y đi tìm chấm làm cái gì chấm cũng không phải thái bí hệ a Thẩm lâm tiên cười cười, thánh thượng vẫn là đi xem hảo. Không xem. Hàn Dương quay đầu đi chỗ khác, hắn choáng váng mới đi xem, hắn muốn thật đi nhìn, nhà mình tức phụ kia bình dấm chua còn không nỡ đánh thiên, đến lúc đó hắn có thể rơi vào cái gì hảo. Lại nói, kia vương thứ phi lại không phải hắn người nào, hắn cần thiết vì một cái người xa lại chọc chính mình tức phụ sao. Hàn Dương xua tay làm tiểu thái dám lui ra. Hắn nhìn xem bát ra ca, lại đối thẩm lâm tiên nói trâm chuẩn bị phái lao bắt đi sứ cao ly ngươi thả chịu cái không giáo lao bắt một ít cao ly ngữ chờ hắn học không sai biệt lắm liền xuất phát thẩm lâm tiên nghĩ nghĩ cái này hành ngày mai bắt a ca cùng tám phúc tấn liền tới ta trong phụ đi ta dạy cho ngươi bắt a ca cười nói tạ hắn biết nhà mình hoàng a mã chỉ sợ còn có chuyện cùng phu nhân nói liền cáo từ đi ra ngoài trường xuân cung thiên điện vương thứ phi lại kêu la vài câu nàng tâm phúc ma ma tiến vào ở nàng bên thai nói nhỏ nương nương Ngài thả chịu đựng chút, vạn tuế ra mau tới, ngài đến hảo hảo, nhưng đến hảo hảo sinh hạ long tử a, Vương Thứ Phi cắn răng gật đầu. Ma Ma đi ra ngoài, kêu lên tiểu thái giám hỏi lên, vạn tuế ra là nói như thế nào. Tiểu thái giám buông xuống đầu, dọa run bần bật, vạn tuế ra, vạn tuế ra không hợp ý nhau, nói muốn sinh tìm thai ý đi hắn lại không phải thai ý tới cũng vô dụng, Ma Ma xua tay làm tiểu thái giám lui ra. Nàng thở dài, này nam nhân A, thật ngoan hạ tâm tới đó là so cái gì đều tàn nhẫn A. Vương Thứ Phi mấy năm nay được sùng ái, đằng trước sinh thập ngũ A-ca cùng 16 A-ca, hiện giờ lại muốn sinh tiểu A-ca, này liên tiếp tam tử, theo lý thuyết ở vạn tuế ra trong lòng hẳn là có chút địa vị. Nhưng nàng mắt thấy liền phải sinh, người ở chỗ này vùng vẫy dành sự sống, vạn tuế ra lại là tâm tàn nhẫn liếc mắt một cái đều không tới xem. Nghĩ lại tiểu thái dám nói vị phu nhân kia hiện tại liền ở Càn Thanh Cung, ma ma liền minh bạch, có vị kia ở chỉ sợ vạn tuế ra tâm căn bản sẽ không ở trường Xuân Cung bên này. Ma Ma một bên tưởng, một bên nôn nóng chờ đợi, qua có một cái tới canh giờ, trong phòng truyền đến hài tử tiếng khóc, bà đỡ chạy ra nói, nương nương sinh cái tiểu A-ca. Ma Ma vừa nghe lập tức cười cầu thần bái Phật một phen, đã kêu người hướng cản thành cung cùng Thọ An cung báo tin vui. Vương Thứ Phi nhân sinh 18 A-ca thời điểm cải lực, hài tử sinh hạ tới liền hôn mê qua đi, nàng liền cảm thấy hôn hôn trầm trầm tổng vẫn chưa tỉnh lại bộ dáng Chờ đến lại lần nữa mở to mắt, Vương Thứ Phi trong mắt hiện lên một đạo lệ quang. Cung tần, lần này, ta cùng với ngươi không chết không ngừng. Vương Thứ Phi nhắm mắt lại, một hồi lâu mới nhớ tới đây là khi nào. Nay hẳn là nàng vừa mới sinh xong 18AK thời điểm đi. Nghĩ đến 18AK, Vương Thứ Phi trong mắt rớt xuống nước mắt tới. Nàng mệnh căn tử giống nhau đau tiểu nhi tử A, tổng cộng cũng chỉ sống đến 8 tuổi, nói là cái gì được bệnh cấp tính qua đời. Nhưng nơi này đầu lại làm sao không phải bởi vì chịu người xoa ma, bị chiếu cố bất tận tâm đâu. Đương nàng không biết sao, kia cùng tần ỉ vào suốt thân hảo lại được sủng ái, liền hung hăng dẫm lên nàng. Nàng liền sinh tam tử, theo lý thuyết cũng nên tấn vị, đó là không phong phi phong tần đi, cũng nên phong một cái quý nhân linh tinh, chính là cùng tần vẫn luôn cùng vạn tuế ra làm lũng bàn si, chính là ngăn trở nàng, chống đỡ không cho nàng tấn vị, nàng liền ở trong cung như vậy vẫn luôn lúng ta lúng túng, nói là thứ phi, chính là vị phân liền cái cấp thấp đáp ứng đều không kịp. Nếu không phải bởi vì nàng sinh 18A ca phía sau được sủng ái, nàng còn không nhất định thế nào đâu. Nghĩ đến kiếp trước cùng tần đối nàng xoa ma, vương thứ phi liền hận nghiến răng nghiến lợi. Lần này, nàng đã trở lại, có rất nhiều kiếp trước ký ức, nàng cũng không tin nàng đấu không lại cùng tần. Nghĩ đến cùng tần hiện tại còn có mang, lại nghĩ đến cùng tần sinh hạ tới cái kia ma ốm đoản mệnh nữ nhi, vương thứ phi lại cười, cùng tần, thả chờ xem. Vương thứ phi lại nằm trong chốc lát. Đã kêu quá bên người ma ma, điền ma ma, cùng thánh thượng báo tin vui sao. Điền ma ma lập tức nhỏ giọng nói, chủ tử, còn thỉnh ngài trách phạt. Làm sao vậy? Vương Thứ Phi cân nhắc một lát liền hiểu được, không khỏi cười nói, có phải hay không cùng tần ngăn đón không cho thánh thượng tới. Điền ma ma đầu rũ càng thấp, chủ tử, không phải cùng tần, là, thánh thượng ở cản thành cung đang cùng phu nhân nói chuyện, tiểu trịnh tử đi thỉnh thánh thượng tới, kết quả kêu thánh thượng mắng vài câu, nô no tài nghĩ, hẳn là phu nhân ngăn đón. Phu nhân, Vương thứ phi trong mắt hiện lên một tia trầm tư. Điền Ma Ma lúc này mới nghĩ đến Vương thứ phi mấy ngày này nhân sợ người đối nàng xuống tay, vẫn luôn ở trong phòng trốn tránh không ra, hẳn là còn không biết chuyện này. Sẽ nhỏ giọng nói, chính là chính là đồng gia Tam gia hòa ly vị kia hách xá Lý thị cũng không biết như thế nào liền thông đồng thánh thượng. Vương thứ phi trong lòng cả kinh, trên mặt lại bất động thanh sắc lên, như vậy lợi hại sao? Một cái một cái lao bả như thế nào sẽ? Thánh thượng cái dạng gì nữ tử chưa thấy qua. Nàng sắc thật giật mình không nhỏ. Đồng gia tam gia. Nay còn có thể là ai, đơn giản chính là Long Khoa Nhiều. Long Khoa Nhiều nhưng không hòa ly à, Hán Phúc Tấn là bị Lý Tư Nhi cấp tra tấn chết. Phía sau mãi cho đến đúng chính triều Long Khoa Nhiều phạm vào sự mới đem chuyện này nhảy ra tới. Như thế nào kiếp này lại không giống nhau, Long Khoa Nhiều Phúc Tấn như thế nào sẽ cùng thánh thượng thông đồng ở bên nhau. Đột nhiên, Vương Thứ Phi nghĩ đến một loại khả năng tính. cái này cái này hách xá lý thị không phải là cùng nàng giống nhau đi nghĩ vậy loại khả năng tính vương thứ phi càng thêm kinh sợ nàng hỏi điền ma ma ngươi cẩn thận cùng ta nói một câu rốt cuộc là chuyện như thế nào nói kỹ càng tỉ mỉ chút điền ma ma để sát vào thấp giọng đem trong khoảng thời gian này phát sinh sự tình nhất nhất nói ra tới Đại giảng đến long khoa nhiều tìm tới môn đi kết quả bị hách xá lý thị cấp tấu một đốn mặt xám mày cho trở về phía sau thánh thượng còn đại tán hách xá lý đánh hảo lại ban hách xá lý kim bàn tay Mà liên ở không lâu phía trước, hách xá lý còn cầm kim bàn tay đánh kia kéo quý nhân còn có đồng quý phi, thánh thượng chút nào không trách tội, còn bảo hạ hách xá lý thị. Nghe điền ma ma một chút giảng giải, vương thứ phi trong lòng phiên khởi đảo thiên song lươn tới. Cái này hách xá lý đến tột cùng là thần thánh phương nào? Vì cái gì sẽ đem thánh thượng mê thành như vậy, ngay cả, ngay cả đồng quý phi mặt mũi đều hạ? Điền ma ma khi nói chuyện lại nghĩ tới một chuyện tới, tiểu tâm trả lời, đúng rồi, còn có một việc. Hôm kia vạn tuế gia mới phong bát á ca ngạch nương lương chủ tử, lương chủ tử tấn vì lương phi, ban cư chữ tu cung. Nghe nói à, này khả năng chính là bởi vì bát á ca cùng vị kia thân cận, vạn tuế gia một cao hứng, liền cất nhắc lương chủ tử. Vương thứ phi càng thêm trầm tư lên. Điền ma ma đem nên nói nói xong, liền ôm quá mười tám ca cấp Vương thứ phi xem. Vương thứ phi nhìn mười tám ca, trên mặt mới lộ ra một tia cười tới. Nàng ôm mười tám ca, trong lòng hạ quyết định, này một đời. Vô luận như thế nào nàng đều sẽ che chở 18 AK, tuyệt không cho phép người động hắn một chút ít. Chương 317 thích mỹ nhân không thích Giang Sơn. Hàn Dương đang cùng thẩm Lâm tiên nói chuyện, liền có người tới báo vương thứ phi sinh hạ 18 AK. Hàn Dương chỉ là cười nói một cái thưởng tự liền không như thế nào để ý, hắn tiếp tục cùng thẩm Lâm tiên nói chuyện. Ở trong mắt hắn, nhi tử thật đúng là không tính cái gì, nào có tức phụ quan trọng. Chờ tiễn đi thẩm Lâm tiên, Hàn Dương liền cân nhắc 18 AK muốn đặt ở nơi nào dưỡng. Vương Thứ Phi vị phân thấp, căn bản không có dưỡng A ca quyền lợi. Hàn Dương cũng sẽ không vì như vậy một nữ nhân tới phá lệ, hán về sau cải cách sự tình còn nhiều lắm đâu, hiện tại không muốn bởi vì đinh điểm sự dẫn hậu cùng phân tranh. Lại có một nguyên nhân, cái này Vương Thứ Phi là một cái chân nhỏ hán phi, không nói man hán, Hàn Dương nhất không thích chính là chân nhỏ nữ nhân. 18 A ca như thế nào cũng không có khả năng giao cho một cái chân nhỏ nữ nhân dưỡng A. Nghĩ tới nghĩ lui, Hàn Dương liền nghĩ tới mới vừa thăng vị phân lương phi. Hán tử nguyên chủ trong trí nhớ biết được kỳ thật nguyên chủ là muốn cho cùng tần tới dưỡng 18 AK, cùng tần cũng mau sinh, nàng trong bụng hoài chính là cái công chúa, nguyên chủ biết, nguyên chủ hiện tại chính sùng cùng tần, phải vì cùng tần tính toán, muốn cho nàng dưỡng 18 AK, hảo ra tăng nàng phân lượng. Nhưng Hàn Dương không mừng cùng tần A, lại nơi nào nguyện ý đem hải tử ôm cho nàng. Lương Phi liền không giống nhau, Lương Phi cùng bác AK mẫu tử từ trước đến nay đều rất có ánh mắt. Lương Phi làm người cũng thực buồn phận, hơn nữa nàng là một cái thích hài tử, đối đại tiểu hài tử đều rất hòa thuận. còn nữa, bắt A Ca đã là lớn tuổi A Ca, liền tính là ôm cái tiểu A Ca qua đi cũng sẽ không cùng hắn tranh sủng. hắn vì lương phi đẹp, tự nhiên sẽ đối tiểu A Ca cũng tận trước tận trách. bởi vậy, Hàn Dương cảm thấy lương phi là chọn người thích hợp. bất quá, việc này hắn còn phải hỏi một chút Vương Thứ Phi. Hàn Dương chính mình đương nhiên sẽ không đi, hắn phải ngụy châu đi hỏi Vương Thứ Phi tính toán. Làm nàng chính mình ở cùng tần còn có lương phi hai người chung chọn một cái. Ngụy Châu quá khứ thời điểm, Vương Thứ phi chính ôm 18 AK cẩn thận nhìn, phảng phất như thế nào đều xem không đủ dường như. Ngụy Châu trước cấp Vương Thứ phi thỉnh an, liền cười hỏi, Vạn Tuế gia phái nô tài hỏi một chút tiểu chủ ý tứ, Vạn Tuế gia tính toán đem tiểu AK giao cho cùng tần nương nương. Vương Thứ phi tay run lên, trên mặt lập tức khó coi lên. Hoặc là lương phi nương nương, nương nơi đó, chỉ là không biết tiểu chủ có tính toán gì không. Ngụy Châu giống như là không thấy được dường như tiếp tục nói tiếp. Nghe được Lương phi này hai chữ, Vương thứ phi sửng sốt một chút. Nàng đương nhiên biết Lương phi là ai, chỉ là hiện tại lúc này, Lương phi hẳn là còn không có phong phi đâu. Như thế nào? Đột nhiên nàng liền nghĩ đến vị kia Hách Xá Lý phu nhân, liền nghĩ hẳn là người này khiến cho đi. Vương thứ phi cúi đầu, suy nghĩ một hồi lâu mới do dự hỏi một câu, "Ngụy công công, ta có thể hỏi ngươi một câu sao?" Ngụy Châu cười nói, "Tiểu chủ thỉnh giảng." nếu ta tưởng đem tiểu a ca phó thác cấp phó thác cấp hách xá lý phu nhân dưỡng thánh thượng có thể hay không đáp ứng vương thứ phi thấp giọng hỏi một câu ngài giúp đỡ thay ta đệ một câu nếu không thành ta hy vọng dưỡng mười tám a ca người là lương phi ngụy châu gật đầu nô tài sẽ giúp tiểu chủ đem lời nói truyền tới kỳ thật ngụy châu trong lòng nghĩ hoặc là thánh thượng cũng nguyện ý đem mười tám a ca giao cho phu nhân dưỡng đi chỉ là hiện tại phu nhân không tiến cung thánh thượng không hảo đề vương thứ phi làm người cấp ngụy châu cầm cái túi tiền bên trong thả ngân phiếu ngụy châu vui lòng nhận cho hắn trở lại càn thanh cung hàn dương đang ở phê sổ con ngụy châu không lưng qua đi để sắt vào thấp giọng đem vương thứ phi ý tứ nói ra tới hàn dương dưới ngòi bút một đốn mười tám á ca liền giao cho lương phi đi ngụy châu sửng sốt một chút tiếp theo liền đi truyền chỉ hàn dương tiếp tục phê sổ con hắn tâm nói cái này vương thứ phi nhưng thật ra thông minh đùi sẽ nhặt thô ôm Khá vậy đến xem hắn có cho hay không ôm. Làm thẩm lâm tiên giúp nàng dưỡng hài tử, đảo thật là mỹ nàng, thẩm lâm tiên nhân ra có chính mình nhi tử, dưỡng một cái nhạc hưng a liền đủ vất vả, còn trông cũng cậy vào nàng dưỡng 18 AK, sao có thể. Hậu cung này đó phi tần thích cho người khác dưỡng hài tử, thẩm lâm tiên nhưng không muốn đâu. Lúc trước dưỡng gì tròn tròn liền cũng đủ thẩm lâm tiên buồn bực, hiện tại càng đừng hy vọng nàng dưỡng 18 AK. Còn nữa... Hậu cung phi tần tôn vinh nhưng không được đầy đủ là chỉ vào nhi tử tới, phi tần muốn sống thể diện, còn phải xem hoàng thượng ý tứ, hoàng thượng thích ai, nàng mới có thể đủ quá hảo, không thích ai, nàng chính là có mấy cái nhi tử cũng không dùng được. Thẩm lâm tiên có hắn thích thì tốt rồi, không cần người khác dạy hoa trên gấm. 18 A ca ôm đến lương phi nơi đó, lương phi là thật thật cao hứng, cả người đều vui mừng choáng váng. Nàng không nghĩ tới hoàng thượng mới cho nàng thiên đại thể diện, hiện tại lại cho nàng một cái tiện nghi nhi tử. Bắt Ca từ sinh hạ tới liền ôm tới rồi huệ phi nơi đó, nàng không có dưỡng quá một ngày, đây đúng là nàng tiếp nuối, nàng còn tưởng rằng đời này cũng chưa trông cậy và có thể thân thủ dưỡng hài tử, nhưng bất kỳ nhiên bầu trời rất bánh có nhân, rất xuống như vậy một cái đại béo tiểu tử tới. Lương phi sinh bắt Ca, nay ôm tới dưỡng lại là 18 AK, đều mang theo tám, nàng liền cho rằng đây là trời cao đối nàng bồi thường, đối với 18 AK đó là thật sự hảo, từ 18 AK ôm lại đây. Thứ gì đều là Lương Phi thân thủ chọn Nàng người cũng cả ngày ngốc tại 18 AK trong phòng ăn mặc chi phí tất cả đều tự mình hỏi đến Bất quá mấy ngày công phu Liền đem 18 AK dưỡng trắng trẻo mập mạc Hàn Dương qua đi xem qua một hồi Thấy 18 AK dưỡng hảo Đối Lương Phi ấn tượng nhưng thật ra thật rất không tồi Cảm thấy nữ nhân này không ác độc Cũng thiệt tình thích hài tử Bởi vậy, lại thưởng nàng một chút đồ vật Mà ngoài cung, bắt k cùng 8 phúc tấn nghe thấy cái này Tin tức cũng nhạc hỏng rồi hai người thương lượng, nghĩ tới nghĩ lui đều cảm thấy này cùng vị phu nhân kia có quan hệ, bởi vậy hai người mỗi ngày đều đi thẩm lâm tiên trong phủ thỉnh giáo, thẩm lâm tiên giáo bát ca cao ly ngự thời điểm, tám phúc tấn cùng nhạc hương á cũng ở bên cạnh ngốc học một chút. ở bát ta ca bối từ đơn thời điểm, thẩm lâm tiên còn sẽ giáo tám phúc tấn một ít đồ vật, vô dụng bao lâu thời gian, tám phúc tấn thâm giác được lợi không ít, liền càng thích hướng thẩm lâm tiên nơi này chạy, mắt thấy liền phải bắt đầu mùa đông, thời tiết một ngày so với một ngày lạnh. Thẩm lâm tiên đã kêu tới thợ thủ công chỉnh mấy cái thiêu than bếp lò bài ở trong phòng, nàng cùng nhạc hương á cũng cả ngày ngốc tại trong nhà không vui ra cửa. Tám Phúc tấn đến nàng nơi này tới, gặp qua kia mấy cái bếp lò lúc sau cũng cảm thấy hảo, cảm thấy lại sạch sẽ lại xinh đẹp, hơn nữa trong phòng còn không có cái gì vị, trở về cũng kêu thợ thủ công làm mấy cái. Đương nhiên, Thẩm lâm tiên làm bếp lò cũng không phải cái loại này giản dị than lò, mà là cải tạo qua đi, bếp lò rất cao thẳng tế, tạo hình thật xinh đẹp bếp lò mặt trên thả một cái chuyên môn làm nấu nước đại hồ, này hồ không cần bắt lấy tới đào nước gấm, mà là ở một bên lộng cái đơn giản vòi nước, một linh liền sẽ chảy ra nước gấm tới. mà hồ cũng thường xuyên có người hướng trong biên thêm thủy, lấy này tới bảo đảm nước gấm quần quận không dứt. liên như vậy một cái bếp lò, không chỉ bảo đảm mùa đông dùng thủy, hơn nữa sưởi ấm hiệu quả là thật sự thực hảo, người ở trong phòng căn bản là không cần xuyên áo đông, liền cái loại này mỏng áo đông đều không cần xuyên, liền ăn mặc áo mỏng tử liền thành. Tám Phúc Tấn ở chính mình ra cũng chỉnh vài cái, tứ Phúc Tấn cũng nghe nói, cũng đi theo chỉnh vài cái. Sau đó, liền dẫn ra một cọc sự tới. Chương ba trăm mười tám thích mỹ nhân không thích Giang Sơn. Hôm nay, Thẩm Lâm Tiên mới giáo xong bát A ca cao ly ngữ, trong cung thái giám liền tới đón chào. Nàng thay đổi quần áo ngồi trên xe ngựa một đường tiến cung, tới rồi càn thanh cung, Hàn Dương vẫy lui phía dưới người, mang theo nàng vào đông nương các. Hai người cởi dậy ở trên giường đất ngồi song. Dương đất trên bàn bày một ít thanh vật. Thẩm Lâm Tiên duỗi tay bắt lấy liên an, Hàn Dương đưa cho nàng một chén nước, uống trước nước miếng ấm áp một chút. Thẩm Lâm Tiên không khách khí tiếp nhận tới liền rót. Hàn Dương chờ nàng uống xong thủy mới nói, vừa rồi ám một bên kia truyền đến tin tức, ta phân tích, Lão tứ trong phủ Tống thị thực khả nghi. Làm sao vậy? Thẩm Lâm Tiên nhướng mày hỏi. Mấy ngày hôm trước Lão tứ trong phủ Tống thị bị người ám toán quăng ngã cái té ngã, hình như là quăng ngã não bộ hôn mấy ngày. Ngày hôm qua tỉnh lại lúc sau nói hảo chút cổ cái nói. Nhìn đến trong phòng than lò lại vẫn luôn ở hỏi thăm là ai làm cho Hàn Dương cười cấp Thẩm Lâm Tiên giải thích Tống Thị tỉnh lại thời điểm còn hỏi "Ca mê ra ở đâu Một người thời điểm còn nói thầm như thế nào xuyên qua Thẩm Lâm Tiên nghe nhịn không được cười Thoạt nhìn thật đúng là loạn hầm văn a Cái này Tống Thị hẳn là xuyên đi Đúng vậy Hàn Dương gật gật đầu Hẳn là xuyên Còn mang theo bàn tay vàng Hẳn là không gian linh tinh Thẩm Lâm Tiên hai mắt sáng lên Không gian a không biết có phải hay không cái loại này có thể gieo trồng bên trong con linh tuyển nếu đúng vậy lời nói chúng ta liền thật sự đã phát thẩm lâm tiên cười hì hì hỏi hàn dương nghĩ nghĩ ta kêu ám một tiếp tục nhìn chằm chằm nói không chừng thật là đâu thẩm lâm tiên đôi tay hợp cái người như vậy nhiều tới mấy cái đến thật tốt ta chúng ta về sau cũng có thể bán xỉ không gian hàn dương vô ngữ xoa xoa thẩm lâm tiên đầu tưởng nhưng thật ra mỹ thẩm lâm tiên vô dứt hàn dương tay cái gì kêu tưởng mỹ nói không chừng là sự thật đâu Hàn Dương ngẩng đầu nhìn trời, này phương thiên đạo so lần trước chúng ta trải qua kia phương cường đại một chút, có lẽ thật là có mấy cái như vậy tốt không gian đâu. Thiên đạo nghe đều một run run, tâm nói này cường đạo là chỗ nào tới. Đúng rồi, còn có một việc. Hàn Dương lại nghĩ tới một chuyện tới, đồng gia gần nhất đang ở cấp Long Khoa nhiều tương xem, tính toán cho hắn cưới vợ. A thẩm lâm tiên nghe đều cười, nhà ai như vậy luẩn quẩn trong lòng dám đem nữ nhi gả đến đồng gia đi đâu. Hàn Dương nhướng mày, đúng là A. Mãn kinh thành người đều biết Long Khoa nhiều đắc tội người, còn biết hắn sùng ái lý tư nhi, nhưng Phạm là yêu thương một chút nữ nhi, ai cũng không vui đẩy nữ nhi tiến hố lửa, trừ phi cái loại này tham mộ hư vinh, tưởng leo lên đồng gia cái này cao chi, mới có thể nguyện ý đem nữ nhi gả đến đồng gia, nhưng nhân gia như vậy, đồng gia cũng coi thường à, nhà hắn nhưng thật ra tưởng hảo, căn cơ dòng roi muốn xứng đôi, bộ dáng cũng muốn tốt, còn muốn phong phú của. Hồi môn, này không... Trong kinh thành những cái đó quan cấp thái thái nhìn đến đồng gia người đều trốn tránh đi. Thầm lâm tiên nghe xì một tiếng lại cười, ta nhưng thật ra thật biết một cái người như vậy, chỉ là sao? Sao lại thế này? Hàn Dương cũng gợi lên hứng thú tới. Thầm lâm tiên thấp giọng nói, gia nhân này ở bên ngoài thanh danh khá tốt, đóng cửa lại người trong nhà biết nhà mình sự, thật đúng là không phải cái gì tốt. Nhà ai à? Hàn Dương hướng trên giường đất một vai đem thầm lâm tiên cũng tún đến bên cạnh nằm. Thầm lâm tiên tìm cái thoải mái điểm tư thế. Kỳ hắn kéo thị, nhà này chính là đứng đắn mãn châu chính cửa hàng, quan chức tuy không cao, nhưng người ta có tư vị, nhà này có cái cô nương, lớn lên nhưng thật ra không tồi, chỉ là, chỉ là cái gì? Hàn Dương cười thúc giục một tiếng, Thẩm lâm tiên lại vai một chút, chỉ là rất lợi hại, hơn nữa tính tình nhất phóng đãng, ở khuê trung liền làm ra rất nhiều gọi người đau đầu sự tình, từng phát ngôn bừa bãi thích nhất phiêu nam nhân, cùng nàng thông đồng cũng không phải là một cái hai cái, thì hắn kéo ra thực vì cái này khó xử. Dấu thức hận, cũng không dám đem như vậy cô nương gả đi ra ngoài, chính là tuyển tú thời điểm cũng làm nàng bệnh, nếu đồng gia tưởng chọn con dâu, ta cảm thấy cái này cô nương chính thích hợp, không. Nói được, nàng tới rồi đồng gia, đem một phủ già trẻ đàn ông đều phiêu cái sạch sẽ. Hàn Dương cười nói, không nghĩ tới cổ đại còn có như vậy kì ba, hành, chấm gọi người tiết lộ cho đồng gia láo phu nhân, liền nói hỉ hắn kéo ra cô nương khá tốt. Thẩm lâm tiên đẩy hắn đẩy, tưởng cái biện pháp làm đồng gia tới cửa cầu thú. Hàn Dương gật đầu, việc này đảo không cần ta đi làm, ta làm Lương Chín Công tưởng cái biện pháp liền thành, này lao hóa mưu ma trước quỷ nhiều lắm đâu. Hai người thương lượng một hồi, Thẩm Lâm Tiên liền phải rời đi, Hàn Dương nơi nào chịu phóng nàng đi, trực tiếp liền đem người lưu tại cản thanh cung. Chờ ngày hôm sau Thẩm Lâm Tiên trở về lúc sau, Hàn Dương khiến cho Lương Chín Công ra cửa làm việc. Cũng không biết Lương Chín Công là như thế nào làm cho, không ra mấy ngày công phu, đồng ra liền tìm bà mới tới cửa, cầu thú hỉ hắn kéo ra cô nương. Thì hắn kéo ra vị cô nương này kêu chân chân, thật sự là trong nhà vẫn luôn sinh nam nhi, không một cái cô nương, đại sinh hạ chân chân lúc sau, toàn gia đều vui mừng hỏng rồi, liền lấy cái chân chân tên, cô nương này chính là toàn gia phủng lớn lên, thập phần tùy hứng bừa bãi. Thì hắn kéo ra đang lo chân chân hôn sự, đãi đồng ra tới cửa cầu hôn, nhà này tưởng tượng, dù sao long khoa nhiều cũng là cái lạ người, nhà mình cô nương như vậy gả cho hắn còn tính tiện nghi hắn đâu, cũng liền đáp ứng rồi. Thì hắn kéo ra kỳ thật làm người vẫn là rất phúc hậu, nghĩ chân chân gả đến nhà người khác, không chừng như thế nào thai họa nhân ra đâu, liền không đành lòng, bởi vậy cũng không dám đồng ý nhà ai việc hôn nhân. Nhưng đồng gia liền không giống nhau. Long Khoa nhiều hiện tại thanh danh không tốt, hơn nữa hắn làm những cái đó sự cũng gọi người có bệnh, thì hắn kéo ra hoàn toàn không cảm thấy đối lý. Thả lương chín công cũng từng ám chỉ quá thì hắn kéo ra bảo chân nếu là gả đến đồng gia dùng sức thai họa Long Khoa nhiều, vạn thuế ra là thật cao hứng, tiêu chân chân nhưng kính làm. Ở đồng gia tưởng thế nào đều được, dùng sức vui vẻ, tương lai đồng gia sẽ ra chuyện, cũng tuyệt không sẽ liên lụy chân chân. Thì hắn kéo ra vừa nghe còn có này mỹ sự, sao có thể không đáp ứng, đến mau chóng đáp ứng à, bằng không, thượng nào tìm như vậy vừa ý nhân ra. Chân chân cũng là mỹ thực đâu. Ở nhà còn có người quảng, gả cho người không ai có thể quản nàng, nàng là thật có thể nhưng kính làm. Đồng gia bên này sợ hỉ hắn kéo ra hối hận, ở định ra hôn sự lúc sau, lập tức liền vội không ngừng hành lục lễ. Tưởng ở năm trước liền đem chân chân cưới tiến gia môn, Mà Hỉ hắn kéo ra cũng sợ đồng gia bên này ra ngoài ý muốn, cũng vội vàng vội hôn sự. Hai nhà đều có điểm chỗ dạ, này hôn sự liền ngoài ý muốn càng thêm thuận lợi. Hàn Dương cùng Thẩm Lâm Tiên nhìn chằm chằm này hai hạ, xem diễn xem thập phần sung sướng. Mắt nhìn tiên từng ngày lạnh lên, Hàn Dương càng cảm thấy đến cô đơn, đơn giản một tờ thánh chỉ đi xuống, đem Thẩm Lâm Tiên cùng Nhạc Hương Á đều nhận được trong cung. Đương nhiên, Thẩm Lâm Tiên tiến cung đến có danh phận a. Hàn Dương đặc biệt hạ chỉ làm nàng hoàn tục, phong nàng vì quý phi, hào thần, cũng chính là thần quý phi. Làm nhạc hương A trụ đến Bắc Nam Sở, Bắc Nam Sở là các ga ca trụ địa phương, đây là lấy nhạc hương A đương A ca xem đâu. Thẩm lâm tiên tiến cung, Hàn Dương không có làm nàng trụ đến khắc cung điện trung, trực tiếp liền đem nàng nhận được cản thanh cung, làm nàng ở tại đông Loan các nội, hai người tựa như người bình thường ra phu thê trụ một gian phòng. Hàn Dương cái này hành động, làm trong cung nhiều ít phi tần trong lòng mạo toan thủy không nói những cái đó tuổi trẻ phi tần, chính là những cái đó nhi tử đều bao lớn lao phi tần, kia trong lòng cũng là không dễ chịu. Trước 319 thích Mỹ nhân không thích Giang Sơn. Đông đoán các bên ngoài thư phòng nội, Hàn Dương nhìn phía dưới bài bài tòa này đó nhi tử, cười đối 9A ca nói, sưởng kiến hảo sao. 9A ca chạy nhanh đứng dậy, Hoàng A Mã, đã kiến hảo, hiện giờ ra nhóm đầu tiên pha lê, nhi tử làm cho bọn họ làm mấy bộ khí cụ, Hoàng A Mã giúp đỡ nhìn một cái thế nào. Khi nói chuyện, Liên có tiểu thái giám nâng mấy khẩu đại cái dương tiến vào. Mở ra cái dương, bên trong thả hảo chút lúa mạch còn có vụ gỗ, mà trung gian đoan đoan chính chính thả thành bộ pha lê khí cụ. Này đó pha lê khí cụ đều là trong suốt, hơn nữa hình dạng thực tuyệt đẹp. Hàn Dương đi qua đi cầm một cái cái ly nhìn nhìn, cái này hảo, lão cửu ánh mắt còn tính không tồi, làm được đều khá xinh đẹp. Chín Á ca nhếch môi nở nụ cười. Hàn Dương quay đầu lại đối ngoan các nội nói, "Tiểu tiên, ngươi ra tới nhìn xem." thẩm lâm tiên đáp ứng một tiếng mang theo mấy cái cung nữ bưng nước trà lại đây làm các cung nữ đem nước trà cấp các ga ca đưa qua đi nàng chính mình ngồi xổm cái dương bên cầm một cái lại một cái pha lê cái ly còn có pha lê ấm trà nhìn hình dạng là khá xinh đẹp này đó cũng không có tí vết đều là thượng phẩm thẩm lâm tiên xem xong rồi cười đứng lên vô vô tay vô rất trên tay vô gỗ chín a ca cũng là càng vất vả công lao càng lớn chín a ca chạy nhanh nói không dám lại nói xưởng chế một mặt đại gương Vừa lúc cho ngài mang theo tới, ngài xem xem có thích hay không Khi nói chuyện, Ngụy Châu mang theo mấy cái tiểu thái Dám nâng tiến một mặt một người cao gương Này gương cũng không phải là đơn thuần gương Mà là cầm gô nam làm đế thắt cùng khung Một khung tạo hình rất là tinh mỹ Mặt trên còn nạm các màu đá quý chân châu Có thể nói là hoa mỹ dị thường Thầm lâm tiên trong không gian gương có rất nhiều Nàng đảo cũng không phải hiếm lạ này đó Bất quá đây cũng là 9AK một mảnh tâm ý Nàng đối 9AK cười cười làm khó ngươi này phiền tâm, ngươi ngạch nương nơi đó nhưng tạo. Chín AK gật đầu tạo. Thẩm Lâm Tiên lúc này mới nhận lấy. Hàn Dương xem qua pha Lê Ly, -Li, liền đem này đó thành bộ khí cụ buông tay cấp mấy cái AK phân phát đi xuống, phân đến từ AK nơi đó thời điểm, Hàn Dương liền hỏi một câu, nghe nói hôm kia Hoàng Huy bị bệnh, là ngươi trong phủ Tống Thị hiến dược chữa khỏi, nhưng có việc này. Từ AK sửng sốt một chút, không nghĩ tới Hàn Dương sẽ đột nhiên hỏi loại chuyện này tới, hắn chạy nhanh đứng dậy, đúng vậy thẩm lâm tiên liền nói ngày khác làm tống thị tiến cung tới ta xem xem khó được thiện tâm người đâu thứ a ca còn có thể thế nào chỉ có thể đáp ứng rồi thẩm lâm tiên lúc này mới xoay người phải về phòng hàn dương liền dặn dò một câu dương đất bàn phía dưới phong cống quýt cùng thủy tinh bánh ngươi nói bụng liền ăn trước điểm giật nóng một chút đừng ăn quá nhiều tiểu tâm bị thương dạ dày thẩm lâm tiên quay đầu lại cười tươi cười tươi đẹp ta tỉnh trơ nang vào phòng kia mấy cái a ca rất là giật mình lặng lẽ nhìn hàn dương liếc mắt một cái Này trong lòng là thật không phải cái tư vị à. Ai có thể đủ tưởng được đến bọn họ Hoàng A mã đối một cái lao bà là thật động tâm. Đối nữ nhân này ăn mặc chi phí quan tâm cực kỳ, không gọi nàng chịu bất luận cái gì một chút hủy khuất. Từ khi nữ nhân này vào cung, liền không có lại đi người khác trong cung một bước, suốt ngày giới thủ như vậy một cái lao bà. Hơn nữa, còn đem nhạc hưng A xem rất trọng, lấy hắn đương hoàng tử đối đãi, thật là gọi người trong lòng khó chịu. Nhưng lại khó chịu lại có thể thế nào? hiện giờ nữ nhân này là bọn họ thứ mẫu bọn họ chỉ có thể kính không thể có bất luận cái gì vô lễ không thấy thái tử đều rất có nhãn lực kính cùng nữ nhân này kỳ hảo sao huống chi người khác nghĩ lại lao bắt mẫu tử cùng nữ nhân này thân cận nhân ra lao bắt được trọng dụng lương phi lập tức thăng vị phân ai còn dám xem thường nữ nhân này đâu hàn dương ngồi xuống lại cùng các ga ca nói nói mấy câu mới gọi bọn hắn cáo lui kỳ thật hàn dương tới lúc sau không lâu mỗi ngày liền bắt đầu triệu kiến này đó a ca mặc kệ nhiều vội, tổng hội chịu thời gian gọi bọn họ tới cho chuyện, để gia tăng phụ tử cảm tình. Cho tới bây giờ, hắn nhưng thật ra thật làm này đó nhi tử đối hắn cảm kích kính trọng, phụ tử cảm tình cũng thâm hậu không ít. Hơn nữa, còn bẻ chính vài đứa con trai tính tình. Tỷ Tì như lao tứ, có đôi khi còn sẽ cùng hắn nói dỡn vài câu, không giống ban đầu như vậy thanh lãnh. Tỷ như lão mười, cũng không hề giống ban đầu như vậy lỗ mãng. Tóm lại, hết thể tựa hồ đều biến càng ngày càng tốt. Bên này. Các ca mới đi, bên kia, thọ An Cung liền có người tới tìm Hàn Dương. Hàn Dương thay đổi kiện quần áo, lại khoác thật dày áo khoác mang theo lương chín công đi thọ An Cung. Thái Hậu chính làm tiểu cung nữ cho nàng đấm chân, một bên cùng các ma ma nói chuyện, nhìn đến Hàn Dương tiến vào, nàng cười chỉ chỉ bên cạnh vị trí. Hoàng đế a ngươi phong hách xá lý làm quý phi này không có gì, chỉ là... Hoàng ngạch nương. Hàn Dương cười hỏi, có phải hay không lại có cái nào đuôi mủ cùng ngài nói cái gì? Thái Hậu cười khổ này không vài thiên đều có mệnh phụ đệ thẻ bài cầu kiến cùng ta một hồi làm ầm ĩ a nói hoàng thượng không thể đọc sùng một người còn nói tiên đế ra sự tình liền bại ở trước mặt đâu nói thần quý phi là cái tai họa làm ngươi xa điểm bằng không chỉ sợ là muốn hại nước hại dân hàn dương nghe một trận cười lạnh nếu là những cái đó mệnh phụ lại đến hoàng ngạch nương chỉ lo đuổi ra đi liền thành không rảo ngài thanh tĩnh nhật tử các nàng đều là nhàn cực nhàm chán chính mình quá không tốt cũng xem không được người khác quá ngày lành thái hậu rất sầu khổ ai ra cũng không sợ các nàng chỉ sợ những cái đó thần tử nhóm ở trên triều đình làm âm ý rốt cuộc có tiên đế ra sự tình ở bọn họ nếu là lấy này những nháo hoàng nhi nhưng sao sinh là hảo thái hậu là cái thành thật cũng là cái buồn phận từ trước đến nay không như thế nào quản qua đi cung sự tình lần này cần không phải thật nháo không giống cái bộ dáng chỉ sợ nàng cũng không mở miệng hàn dương biết thái hậu không bên ý tứ chỉ là nhắc nhở hắn một câu tự nhiên cũng sẽ không khí thái hậu hắn cười cười hoàng ngạch nương yên tâm Chấm này hoàng đế đương 40 năm sau, nhưng cho tới bây giờ chưa sợ qua ai, bọn họ nếu là dám đệ sổ con, chấm liền dám đảm đương thành ném tới bọn họ trên mặt, làm cho bọn họ không mặt mũi. Thái hậu lúc này mới gật đầu, âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hàn dương lại bồi thái hậu nói trong chốc lát lời nói mới đi, hắn cũng không có đem những việc này đặt ở trong lòng. Nhưng qua mấy ngày, lâm triều thời điểm, liền có một ít lao thần cầm cái này nói sự, nói cái gì xưa nay hậu cũng không thể độc sủng một người, lại vẫn cầm đất đã. Dương phi nhất lưu tới sò so Thẩm Lâm Tiên. Hàn Dương bất động thanh sắc nghe này đó Lao Thần nói xong, trên mặt nhưng thật ra nở nụ cười. Các khanh ý tứ là chấm cũng là hôn quân. Một câu, vô cản su dọa cả triều thần tử toàn quỳ xuống, không, dám, chỉ là, chỉ là thần quý phi thật sự quá mức năng ngược, mong rằng bệ hạ chớ có quá mức sủng tín với nàng. Hừ. Hàn Dương hừ lạnh một tiếng, chấm hậu cung sự tình, còn làm phiền không đến chư vị trên đầu, chư vị về nhà ngủ cái nào nữ nhân chấm trước nay không quan quá. Chẳng lẽ nói, chấm tại hậu cung muốn ngủ hay, các ngươi còn muốn xen vào? Lời này nói, đem các đại thần đều sợ hãi, hoàng đế liền văn nhã đều từ bỏ, đều phải bạo thô khẩu. Bệ hạ lấy Giang Sơn làm trọng. Có đại thần quỳ trên mặt đất cắn đầu. Thiết hậu cung chính là vì làm bệ hạ sinh con nối dõi. Hàn Dương cười càng thêm âm lãnh lên, Giang Sơn làm trọng. Chấm không phải hôn quân, cũng làm không ra đảo các ngươi tâm can, đem các ngươi bảo cách sự tình, các ngươi sợ cái gì? Nay một câu dọa chúng thần càng là cả người run run nói đến sinh con nối dõi chấm hiện giờ mười tám đứa con trai hai mươi mấy người công chúa tương lai hoàng tôn sợ có thượng trăm chẳng lẽ chấm con nối dõi thiếu các ngươi nhà mình con cháu thưa thớt còn có mặt mui tới nói chấm chờ nhi tử của ai siêu chấm rồi nói sau hàn dương đầy mặt tức giận phất tay háo tử trực tiếp liền bái triều những cái đó các đại thần hơn nửa ngày đều hoan bất quá kinh tới chờ đến một ít người lục tục ra tới bọn họ mới nghĩ kỹ hàn dương là có ý tứ gì kia ý tứ là, hắn thời trước vì triều chính dốc hết tâm huyết, hiện giờ triều chính vững vàng, con của hắn cũng không ít, kế thừa Giang Sơn xã tắc người được chọn cũng có, đó là hiện tại lại không long tử Giáng sinh cũng không sợ cái gì. kia hắn hoàn toàn có thể ấn chính mình yêu thích tới sùng ái nữ nhân. Mặt khác, Hàn Dương còn ở uy hiếp này đó đại thần, không nên ép hắn làm hôn quân, hắn nếu là hôn lên, không nói được so thương trụ càng tàn bạo. Nghĩ vậy một ít ý tứ, chúng đại thần quả thực muốn sợ hãi. Một đám trở về nhà còn có chút cảm thấy cả người rễ run, chờ ngày hôm sau trong nha môn nhiều ra rất nhiều xin nghỉ không có tới quan viên. Chương 320 thích mỹ nhân không thích giang sơn. Hàn Dương ở trên triều đình giận mắng chúng đại thần, hậu cung trung cũng nghe đến tiếng gió. Một chúng phi tần toan nha đều mau đổ. Này trong lòng thật đúng là không phải cái tư vị. Đặc biệt là Đồng Quý phi, nàng tự nhận là là hoàng thượng biểu muội, tình cảm không giống tầm thường, nhưng nhiều năm như vậy hậu cung sinh hoạt, nàng một chút ưu đãi đều không có tương phản còn không có sở qua cung quyền tại hậu cung liền cùng ẩn hình người không sai biệt lắm tương phản cái kia hách xá lý tiến cung liền nhận hết tấn sủng từ trước đến nay đem triều chính xem vô cùng quan trọng hoàng thượng còn vì nàng cùng các đại thần náo phiên nữ nhân này thật là cái thai họa a đồng quý phi tạp hảo vài thứ đều phát tiết không ra kia sợi tà hỏa tới nhưng này sẽ muốn nàng đi tìm việc nàng thật đúng là không dám hiện giờ trong cung ai không biết thần quý phi chính là hoàng thượng mệnh căn tử đầu quả tim tử Ai dám động? Tựa như Hàn Dương theo như lời, chân chính Hoàng thượng xủng phi, xưa nay sẽ không chết với hậu cung tranh đấu chung, đa số đều là chính mình tìm đường chết, hoặc là chết với tiền triều. Giống như là tiền triều vị kia vạn quý phi, nàng chính mình sinh không ra nhi tử tới, sinh sôi đem chính mình cấp tức chết. Giống như là Dương quý phi, kia cũng là vì an xử chi loạn, đường minh hoàng thật sự không có biện pháp, giữ không nổi nàng mới tự sát. Thẩm lâm tiên hiện giờ chính là sủng quan một cung thần quý phi, nàng đến nơi nào? đều gọi người phụng kính, mặc kệ là bên ngoài thượng thủ đoạn vẫn là ngầm, cũng chưa người dám hướng nàng xử. trong cung này đó nữ nhân cũng không nốc, hoàng thượng khống chế tiền triều hậu cung bốn mươi năm sau, cái gì việc xấu xa thủ đoạn chưa thấy qua. hoàng thượng không nghĩ để ý tới các nàng, các nàng tranh đấu gây gắt không có gì, nhưng hoàng thượng tưởng để ý tới, chỉ cần ai động thủ, bảo quản không có hảo trái cây ăn. bởi vì thẩm lâm tiên được sủng ái, hách xá ly gia ở bên ngoài cũng hiển hách lên. ngày này nguyên thân mẫu thân khách sá ly phu nhân trương giai thị đệ thẻ bài tiến cung thẩm lâm tiên liền ở càn thanh cung bên cạnh tiểu thiên điện trung thấy trương giai thị trương giai thị vừa tiến đến liền cấp thẩm lâm tiên chào hỏi thẩm lâm tiên lập tức đỡ nàng lên đứng dậy thời điểm trương giai thị hai mắt nước mắt nương nương ngày cuối cùng là chờ đến mây tan thấy trăng sáng a biết ngài quá hảo ta và ngươi a mã cũng yên tâm thẩm lâm tiên làm trương giai thị ngồi xong lại kêu cung nữ bưng tới nước trà, mới cười hỏi a mã còn hảo trương giai thị gật đầu hảo đâu trước đó vài ngày ngươi a mã đem hậu viện này đó nữ nhân đều tan nói ban đầu là hắn có mắt không chòng sủng lý tư nhi nữ nhân kia kết quả lại làm hại ngươi bị như vậy chút khổ ngươi a mã hối hận đâu lần này hắn nói lại không cần nữ nhân khác hắn tuổi tắc cũng lớn liền thủ chúng ta đàn bà sinh hoạt thẩm lâm tiên nghe buồn cười lại nói tiếp nguyên thân vị kia phụ thân tâm địa không xấu chỉ là một cái ăn chơi chắc táng từ trước đến nay không có gì chính hình thẩm lâm tiên cũng không trông cậy vào hắn thế nào Hiện giờ nghe hắn còn có này phiên làm, nhưng thật ra rất cao hứng. Ngạch nương về sau nhật tử sợ muốn hảo quá rất nhiều đâu. Thầm lâm tiên thân thiết ngồi ở Trương Giai Thị bên cạnh, ta nghe chúng ta trong tộc hảo những người này bởi vì ta cái này quý phi một đám đều chấn động rất xuống lên, có phải hay không có có chuyện như vậy? Trương Giai Thị gật đầu, là có như vậy hồi tử sự, ngài phong quý phi thời điểm, trong tộc liền bày diễn, sướng bài thiên, còn đại hiến khách và bạn. Thầm lâm tiên càng nghe, sắc mặt càng là ngưng trọng. Ngạch nương trở về cùng tộc lao nhóm nói một câu, chúng ta trong tộc nên kẹp chặt cái đôi là người, như thế nào ngược lại như vậy càng rỡ lên, một đám là chê sống lâu sao. Trương giai thị chính cao hứng đâu, thình lình nghe thẩm lâm tiên nói như vậy, nhưng thật ra ngây ngẩn cả người, nương nương, ngài lời này là ý gì? Thẩm lâm tiên ánh mắt hơi chầm xuống, thánh thượng từ trước đến nay không muốn ngoại thích quyền thế quá nặng, liền như đồng ra, kia vẫn là thánh thượng đứng đắn nhà ngoại đâu, ngài xem hiện giờ thế nào? Thánh thượng còn không phải nói quét mặt mũi liền quét mặt mũi sao? Đồng gia hiện giờ nào còn có lúc trước thích thú. Thẩm Lâm Tiên nhìn Trương Gia thị liếc mắt một cái hừ lạnh một tiếng, "Ngài đừng tưởng rằng thánh thượng đó là cho ta mặt mũi, ta bất quá chính là cái hậu cung nữ nhân, thánh thượng lại như thế nào sẽ vì ta cho chính mình thân cứu cứu nan khăm đâu, ta bất quá chính là cái lấy cớ thôi, kỳ thật thánh thượng cố ý hạ đồng gia mặt mũi." Một câu, kêu Trương Gia thị nghĩ mà sợ không thôi. Chúng ta hách xa lý ra quá mức hưng thịnh vốn có một vị thái tử nên điệu thấp hành sự nhưng các ngươi một đám quá mức hiện giờ lại có ta cái này thần quý phi thực nên đem đầu đều chắt lên tỉnh ngại thánh thượng mắt nhưng ngài xem này một cái hai cái sợ ta nhật tử hào quá làm ầm ĩ này đều gọi là gì sự thẩm lâm tiên những lời này kêu trương giai thị đau lòng khởi nàng tới ta biết ngài khó xử ta quay đầu lại sẽ cùng tộc lao nhóm nói thẩm lâm tiên lúc này mới lôi kéo trương giai thị tay nói thánh thượng không muốn hậu cung nữ nhân tham gia vào chính sự Ta hiện giờ thánh sùng quá mức, chỉ có thể phụng thánh thượng, hống thánh thượng vui vẻ, bên sự tình cũng không dám quản. Ngài xem, thánh thượng còn không phải không đem cung vụ giao cho ta sao, ta à, chính là cái cho hắn cởi bỏ tâm. Trương giai thị cúi đầu, càng thêm nắm tâm. Trong tộc muốn thật ngại thánh thượng mắt, ta cũng là không có biện pháp, không chỉ không có biện pháp, hoặc là còn muốn chịu liên lụy đâu. Ngạch nương, vì tông tộc suy nghĩ, vì ta, ngài quay đầu lại cùng A mã nói một tiếng, làm hắn hảo hảo khuyên nhủ trong tộc những người đó đi hảo hảo trương giai thị vội không ngừng gật đầu thẩm lâm tiên đem nàng đã sớm chuẩn bị tốt tin đưa cho trương giai thị ngài mang về quay đầu lại làm a mã cấp tắc ngạch đồ đưa qua đi hắn nhìn tin liền minh bạch nên làm như thế nào trương giai thị thận trọng đem tin tiếp thẩm lâm tiên đã kêu người đi làm phòng bếp nhỏ chỉnh một bàn bàn tiệc nàng cùng trương giai thị đều dùng cơm lại lưu trương giai thị nói nói mấy câu lúc này mới đem người đưa ra cung đi trương giai thị quả nhiên kêu thẩm lâm tiên những lời này đó dọa nàng trở về lúc sau liền đem thẩm lâm tiên nói cùng hách xá lý lao ra nói vị kia lão gia tuy có chút hôn không tiếc bất quá rốt cuộc quan tâm nữ nhi liền chạy đến tộc lão nơi đó làm ầm ĩ một hồi lại đem tin cấp tắc ngạch đồ đưa qua đi tắc ngạch đồ nhìn tin lúc sau bệnh nặng một hồi chờ hết bệnh rồi người cũng thành thật lên đồng thời ước thúc nhất tộc người trong không cứ gọi đoàn người gây chuyện còn cùng thái tử mang tin yêu thái tử muốn quan ái huynh đệ công đại công vô tư qua một đoạn thời gian hàn dương nhìn hách xá lý ra quả nhiên thành thật liền hỏi thẩm lâm tiên nguyên nhân hắn cũng không biết thẩm lâm tiên cấp tắc ngạch đồ viết một phong cái dạng gì tin thẩm lâm tiên cười nói cũng không khác bất quá là tin trung viết tiến thối chi đạo thôi tắc ngạch đồ là cái người thông minh trước kia kham không ra ta chỉ ra hắn tự nhiên liền suy nghĩ cẩn thận hàn dương méo thẩm lâm tiên đầu tóc trêu đùa thật là hiền thề ngươi cứ như vậy nhưng làm vi phu tỉnh thật lớn sức lực ngươi nói nên như thế nào tạ ngươi hai người chính nói dẫn dàn liền nghe được có tiểu cung nữ ở bên ngoài nói nương nương tứ phúc tấn mang theo tống thị tới thẩm lâm tiên chạy nhanh đẩy ra hàn dương sửa sang lại quần áo têu một tiếng tuyên tứ phúc tấn cùng tống thị bị lanh vào thiên điện trùng, một lát sau thẩm lâm tiên liền đi qua hai người nhìn đến thẩm lâm tiên chạy nhanh đứng dậy chào hỏi thẩm lâm tiên ngồi xuống xua tay làm hai người ngồi tứ phúc tấn ngồi tư thái thập phần quy củ ngược lại là tống thị lại là nghênh ngang ngồi định rồi một đôi mắt lại đại lại linh hoạt Trong mắt loạn chuyển, một chút quý củ đều không có. Nàng thoải mái hào phóng đánh giá thẩm lâm tiên, trong miệng khen, quý phi nương nương lớn lên thật đẹp. Thẩm lâm tiên cười cười, già rồi, cái gì có đẹp hay không? Nữ nhân 40 còn một đoá hoa đâu, nương nương cũng chưa 30 đâu, cái gì lão bất lão, nào già rồi. Tống thị nhưng thật ra cái nói ngọt, đi lên liền phủng thẩm lâm tiên, bất quá, nương nương này số tuổi là thực nên bảo dưỡng, gần nhất ta nhàn rỗi không có việc gì, làm là làm mấy thứ bảo dưỡng phẩm. Ta dùng còn hảo, Phúc Tấn dùng cũng không tồi, nương nương muốn hay không thử xem. Tứ Phúc Tấn nhất thời không phản ứng lại đây, nhưng thật ra làm Tống Thị nói như vậy một ít không lẽ nói, nàng đều sợ hãi, lập tức hụ một tiếng, lại ngăn cản Tống Thị, đừng hạt hồi nháo, đây là trong cung, không phải chúng ta trong phủ, không có từ ngươi lăn lộn mù quáng. mươi 321 ái mỹ nhân càng ái giang sơn. Tống Thị lặng lẽ nhìn thẩm lầm tiên liếc mắt một cái, thấy nàng không có sinh khí, cứ yên tâm lớn mật nói, ta nói đều là lời nói thật. Nương nương lớn lên là thật tốt, mấu chốt nhất vẫn là khí chất hảo, ngài này khí chất bình thường người có thể so không thượng. Tống thị lời này bên trong nhưng thật ra có điểm thiệt tình thành phần ở. Thật sự là Thẩm Lâm tiên dung mạo vốn dĩ liền hảo, hơn nữa nàng linh hoạt kỳ ảo khí chất, nàng xuyên cũng mượt mạc một chút, ngồi ở chỗ kia liền cùng không dính khói lửa phàm tục tiên nữ dường như. Tống thị người này đi, có điểm nhan khống, nhìn đến như vậy tiên khí Thẩm Lâm tiên một lòng liền định bợ lên. Thẩm Lâm tiên cười cười, cái gì khí chất không khí chất? là ngươi nói ngọn quái sẽ khen người khi nói chuyện thẩm lâm tiên gọi người cầm đồ vật đánh thưởng tống thị theo sau thẩm lâm tiên lại gọi người mang theo tứ phúc tấn đi cấp đức phi thỉnh an ngược lại đem tống thị lưu tại nàng nơi này tứ phúc tấn còn tưởng rằng tống thị phùng thẩm lâm tiên hưởng thụ liền cũng chưa nói cái gì liền đi rồi tứ phúc tấn đi sau thẩm lâm tiên làm cùng nữ thái giám đều đi xuống trong phòng liền dư lại hai người thời điểm thẩm lâm tiên mới một phách cái bản cười lạnh nhìn tống thị nói đi ngươi là cái gì lai lịch như thế nào tiến vào tống thị trong thân thể. Tống thị manh không đinh dọa lần này tử, nhất thời không phản ứng lại đây liền bùm một tiếng quỳ xuống, ta, ta, ta có thể là cái gì lai lịch. thẩm lâm tiên âm u nở nụ cười, ngươi nhất thể song hồn, khi ta không thấy ra tới sao, hiện giờ là ngươi hồn thể ngăn chặn tống thị hồn thể, này thân mình là ngươi làm chủ, nhưng ngươi lại há biết tống thị sẽ không phản kháng. Nàng đem nói đều như vậy rõ ràng, tống thị là thật sợ hãi, một cái kính cắn đầu, nương nương tha mạng à. Ta không phải cái gì cô hồn giã quỷ, ta là, ta là đến từ đời sau người, ta cũng không biết như thế nào tích liền vào tống thị thân thể, ta. Nhà ta điều kiện thực tốt, trong nhà có tiền có thế, nhà ta lại chỉ có ta một cái, cha mẹ đối ta sủng đến không được, ta muốn làm gì liền làm gì, ai ngờ đến trời có mưa gió thất thường, ta, ta cũng không biết vì sao liền đến đại thanh, ta cũng không muốn cấp bốn bốn đương tiểu thiết a, người khác khóc la tưởng phiêu bốn bốn, nhưng ta không vui a, hiện đại tôn trọng nữ tính hảo nam nhi có rất nhiều. Ta có bao nhiêu luẩn quẩn trong lòng mới như vậy làm tiện chính mình cấp một cái thẳng nam ung. Thư đương tiểu lão bà, như vậy không tự tôn không tự do tồn tại. Tống thị lời này đảo cũng là, đừng xem trọng chút các cô nương nhìn những cái đó xuyên qua kịch xem hâm mộ không được, thật muốn kêu các nàng tới cổ đại, chỉ sợ một ngày đều chịu không nổi. Liên tính là cổ đại hoàng cung quý phi, kia sinh hoạt điều kiện, kỳ thật cũng còn không có đời sau người thường hào đâu. Càng đừng nói cổ đại nữ nhân là không nhân quyền, sinh tử đều không chế ở nam nhân trên tay. Trừ phi cái loại này không biết xấu hổ không cần tự tôn một lòng tham mộ hư vinh nữ nhân mới vui đâu. Nhưng lời nói lại nói đã trở lại, thật muốn là tham mộ hư vinh nữ nhân, cần gì phải tới cổ đại đâu, ở hiện đại tìm cái phú hào, tưởng mua cái gì liền mua cái gì, muốn đi chơi chỗ nào liền đi đâu chơi, nhật tử chẳng phải so cổ đại phi tần đều phải tự tại nhiều. Thẩm lâm tiên là rất lý giải Tống Thị. Nàng xem Tống Thị toàn bộ đem sự tình nói ra tới, liền cười cười, ngươi khởi đi. Tống Thị nơm nớp lo sợ đứng dậy Nàng cẩn thận quan sát thẩm lâm tiên, lớn mật hỏi ra trong lòng nghi vấn, nương nương, ngài, ngài là thấy thế nào ra ta? Thẩm lâm tiên một lóng tay bên cạnh ghế dựa, ngồi xuống nói. Tống thị ngồi xuống, thẩm lâm tiên mới nói, ta vốn là tu hành người trong, lại là khai thiên nhãn, ngươi là bộ dáng gì tự nhiên thấy được rõ ràng, ta không đơn thuần chỉ là biết ngươi nhất thể song hồn, còn biết ngươi ở xuyên qua thời không thời điểm gặp vận may cất chó bí mật mang theo một cái không gian. A, Tống thị kinh hô, ôm chặt hai tay nàng liền sợ thẩm lâm tiên bạo khởi thương nàng phải biết rằng tu hành người trong giết người đoạt bảo sự tình nhưng nhiều đi nàng một cái nhược nữ tử một không vũ lực nhị không năng lực tam không thế lực sao có thể đấu đến quá sùng quan hậu cùng quý phi nương nương đâu thẩm lâm tiên xem tống thị như vậy khẩn trương không gian nhịn không được cười lạnh ngươi cho ta hiếm lạ sao như vậy không gian ta tưởng luyện chế mấy cái đều thành cần gì phải đoạt ngươi tống thị lúc này mới sợ hãi bung ra cánh tay cẩn thận nhìn về phía thẩm lâm tiên nương, nương ngài ngài là cái gì tu vi ngài có thể hay không dạy ta tu hành thẩm lâm tiên lắc đầu ngươi không linh can không thể tu hành ta tu vi sao nếu là lại tiến thêm một bước đó là thánh nhân lúc này đây tống thị hoàn toàn thần phục thánh nhân a thánh nhân là cái cái gì khái niệm đó là bất tử bất diệt cùng thiên địa đồng thọ nàng thật sự không nghĩ tới thần quý phi tu vi như vậy cao bất quá nàng lại có chút không hiểu thần quý phi vì cái gì tiến cung tức là tu hành người trong Tự do tự tại đi tu hành không phải được rồi, làm gì đem chính mình cột vào hậu cung bên trong. Thẩm lâm tiên cũng nhìn ra Tống Thị nghi vấn, Thánh Thượng là ta nam nhân, ta tự nhiên muốn bảo cùng. ta cùng Thánh Thượng muốn đạt được công đức, khẳng định muốn thay thiên hạ vạn dân làm chủ, nếu đem đại thanh thống chỉ hảo, không có đời sau những chuyện lung tung lộn số đó, ta cùng Thánh Thượng công đức không thiếu được. Tống Thị nghe hai mắt sáng lên, công đức sao? Có gì chỗ tốt? Thẩm lâm tiên cười, chúng ta người như vậy tu hành sẽ càng thêm tiến bộ. Đối với người thường, sẽ làm ngươi đầu một cái hảo thai, cả đời vinh hoa phú quý. Tống thị hai mắt càng lượng, kia gì, nương nương a ngài xem ta nơi này. Ta là đời sau tới, tuy rằng bất tài, khá vậy hiểu không ít chuyện, ta còn có không gian, ta có thể hay không giúp điểm nội, ta cũng không cần nhiều công đức, ngài liền cho ta một tí xíu là được. thẩm lâm tiên bị tống thị chọc cười, nàng cười xua tay, ngươi đương không gian lại như vậy hảo đến. Ngươi một người bình thường, trên người không có nửa điểm linh khí tưởng dưỡng một cái mang theo linh tuyển không gian nhưng không dễ dàng đa số thời điểm háo chính là ngươi linh hồn chi lực còn có ngươi sinh mệnh lực ngươi dùng không gian dùng càng nhiều ngươi liền càng suy yếu con thật muốn dùng lâu rồi sợ muốn hồn phi phách tán không không thể nào tống thị dọa đều nói lắp thẩm lâm tiên trừng nàng liếc mắt một cái ta một cái tu hành người trong ta cuốn ngươi làm cái gì cùng ta có chỗ tốt gì cũng đúng vậy tống thị không khỏi nghĩ đến nhân ra liền mau thành thánh thủ đoạn tự nhiên bất phẳng trên người nàng không gian cũng không gì tốt địa phương không lớn mang theo một cái cấp thấp linh hồn nhân ra cũng chướng mắt ta cần gì phải lừa nàng đâu này khẳng định chính là thật sự như vậy tưởng tượng tống thị dọa ra một thân bạch mao hắn tới nàng buông một tiếng lại quỳ xuống ôm thẩm lâm tiên chân liền khóc lên nương nương ngài cũng không thể thấy chết mà không cứu a ta khuyên căn mãi hiện tại cũng coi như là ngài tiện nghi con dâu đi ngài xin thương xót phát phát thiện tâm cứu cứu ta đi thẩm lâm tiên bất đắc dĩ nhìn tống thị Đá nàng một chân, nhưng Tống Thị ôm thẩm lầm tiên chân ôm chết khẩn, như thế nào đều không buông tay, ngài phải cứu cứu ta a. Thẩm Lâm tiên không có biện pháp, chờ nàng khóc đủ rồi mới nói, có cái biện pháp, ta cách làm đem ngươi đưa trở về, chỉ là, ngươi phải đi về, này không gian khẳng định muốn cấp đoạt, ngươi có nguyện ý hay không. Tống Thị vội không ngừng gật đầu, nguyện ý, nguyện ý, ta nguyện ý, ta tưởng trở về đều mau tưởng đến rồi, ta ba mẹ không chừng nghĩ như thế nào ta đâu, phải biết rằng ta không có bọn họ cũng vô pháp sống a cô nương này tuy rằng rất đậu bức bất quá còn xem như cái hiếu thuận hải tử thẩm lâm tiên quăng môi cười kiêng hảo ngươi thả trước ngồi xong tống thị ngoan ngoãn ngồi định rồi thẩm lâm tiên rỗi tay triệu tống thị trên người nhất chiêu một cái quang đoàn liền thẳng đến thẩm lâm tiên vào tới thẩm lâm tiên cười đem cái kia quang đoàn nắm lấy lại lấy ra một cái phù tới dán ở tống thị trên người tay phải véo quyết dần dần toàn bộ thiên điện đều bị một tầng quang lung trụ lại có nhàn nhạt liên văn xuất hiện trên sàn nhà ước chừng qua có hơn mười lăm phút thời gian tống thị trên người mềm nhũn ngã trên mặt đất chương ba trăm hai mươi hai ái mỹ nhân càng ái giang sơn thẩm lâm tiên chụp một chương cố hồn phù đến tống thị trên người một lát sau tống thị chậm rãi mở to mắt nàng nhìn nhìn bốn phía khiếp sợ trong giây lát đứng dậy quỳ xuống liền cấp thẩm lâm tiên cắn đầu tạ nương nương cứu mạng tạ nương nương cứu mạng thẩm lâm tiên cười đỡ nàng đứng dậy không cần cảm tạ ngươi chờ một lát liền cùng nhà ngươi phúc tấn trở về đi trở về lúc sau hảo sinh dưỡng là được tống thị gật đầu mắt hàm nhiệt lệ nô tỳ thật là sợ hãi vị kia cô nương nàng nàng chiếm nô tỳ thân mình làm rất nhiều nô tỳ tưởng cũng không dám tưởng sự tình thẩm lâm tiên làm nàng ngồi xuống tống thị không dám ngoan ngoan đứng ở một bên ít nhiều nương nương cứu nô tỳ sau này nương nương phàm là có việc chỉ lo sai sự nô tỳ vô có không ứng đây là muốn ôm đùi đâu thẩm lâm tiên cười đồng ý lại quá trong chốc lát bên ngoài có người nói tứ phúc tấn đến mang tống thị hồi phủ thẩm lâm tiên liền phóng nàng trở về Chờ đến tống thị rời khỏi sau, Thẩm Lâm Tiên liền đi tìm Hàn Dương. Tới rồi buổi tối, hai người chui vào trong ổ chăn nghiên cứu cái kia không gian, nghiên cứu trong chốc lát, Hàn Dương liền đem cái kia không gian đánh thượng dấu vết, lại cùng Thẩm Lâm Tiên không gian hợp hai làm một, đánh vào nàng trong cơ thể, làm không gian nhận nàng là chủ, cùng linh hồn của nàng liền ở bên nhau. Như thế, mặc kệ tương lai Thẩm Lâm Tiên tới nơi nào, đều sẽ mang theo không gian. Hàn Dương còn ở không gian thượng đánh chính mình ấn ký, để hắn về sau tìm kiếm Thẩm Lâm Tiên. Tông thị sự tình giải quyết xong rồi hàn dương liền bắt đầu đem tứ a ca sai sử xoay quanh ai kêu hắn sự nhiều nhất chính mình trọng sinh còn không tính còn muốn lộng cái xuyên qua tiểu thiếp không nói được về sau còn có cái gì hình thù kỳ quái sự tình phát sinh ở tứ a ca trong phủ đâu về sau muốn giúp hắn giải quyết không ít vấn đề lúc này tự nhiên muốn cho hắn ra một chút cu li tứ a ca mang theo thất a ca thu thiếu bạc trước từ thái tử cùng với các vị hoàng a ca thu hồi bởi vì lần này hàn dương thái độ thập phần kiên quyết Lão mười bởi vì thiếu bạc sự tình đến trong cung náo loạn một hồi, Hàn Dương trực tiếp đem hắn tấu một đốn, ngay cả thái tử nơi đó, Hàn Dương đều áp hắn bán hảo chút thôn trang cùng sản nghiệp, đem thiếu bạc cấp còn thượng. Bởi vậy, bên A ca tự nhận là không có thái tử cùng lão mười có thể diện, liền đều ngoan ngoãn còn bạc. Đến nơi nói những cái đó các đại thần, hoàng tử cùng với tông thất đều còn, bọn họ cũng không dám không còn. Nay trong đó, còn có một vị lao thần bởi vì thiếu bạc sự tình thượng điếu. Việc này truyền tới trong triều. Hàn Dương cũng chỉ là hư lệnh một tiếng, mắng một câu láo hồ đồ liền tính, một chút trợ cấp ý tứ đều không có, tiêu cả triều văn võ hoàn toàn thấy rõ ràng tình thế, không còn có người dám đứng tới. Bởi vậy, từ A Ca lúc sau thu thiếu bạc nhưng thật ra thực thuận lợi, vô dụng bao lâu thời gian, thiếu bạc liền thu thượng hơn phân nửa. Sau đó, chính là bắt A Ca ra biển sự tình. Đầu xuân bắt A Ca liền phải đi sứ Cao Ly, Hàn Dương vẫn luôn kêu hộ bộ còn có nội vụ phủ giúp đỡ chuẩn bị đồ vật lại gia tăng dạy dô bát ra ca một chút sự tình thẩm lâm tiên cũng vội vàng giáo bát ra ca cùng tám phút tấn cao ly ngữ trong lúc nhất thời vội chân không chắm đất cũng liền không có chú ý đồng ra sự tình chờ đến thẩm lâm tiên hoàn hồn thời điểm long khoa nhiều đã cớ hỉ hắn kéo chân chân quá môn hàn dương vẫn luôn kêu ám vệ chú ý long khoa nhiều trong phòng mấy người này mỗi quá một đoạn thời gian ám vệ liền sẽ cùng hàn dương hội báo một chút sự tình hôm nay hàn dương đang cùng thẩm lâm tiên nói chuyện ám vệ bên kia liền đệ sổ con hàn dương mở ra nhìn một hồi cười đem sổ con đưa cho thẩm lâm tiên thẩm lâm tiên nhìn cũng nhịn không được cười ra tiếng tới nguyên thân là cái tính tình yếu đối hiền lành bởi vậy mới bị lý tứ nhi cùng Long khoa nhiều ngăn chặn đáng mừng hắn kéo chân chân lại thật là cái cọp mẹ giống nhau nhân vật nàng lớn lên là thật tốt minh diễm hào phóng thập phần xuất sắc nhưng nói chuyện tùy tiện hành sự càng thêm không quy không củ đầu một ngày quá môn đến buổi tối nhập động phòng thời điểm bởi vì lý tứ nhi ở trong phòng khóc giống long khoa nhiều đau lòng liền không đi động phòng mà là đi lý tứ nhi trong phòng an ủi nàng hắn trước chấn an lý tứ nhi không khóc mới thở dài nói ta đã sớm cùng ngươi đã nói đừng với hách xá lý thị thật quá đáng nàng tính tình lược có nàng làm đương gia chủ mẫu ngươi nhật tử mới hảo quá nhưng ngươi đâu lăng là buộc nàng thay đổi cái bộ dáng hiện giờ khen ngược này hỉ hắn kéo thị vào cửa cũng không biết sẽ như thế nào đâu này nếu là cái lợi hại nhân vật ngươi nhật tử sợ muốn khó khăn lý tứ nhi nhắm thẳng long khoa nhiều trong lòng ngược toản rôi tay ở Long Khoa nhiều trước ngực đánh chuyển, lại lợi hại có thể có tam gia ngài lợi hại. Vào hậu trạch, hết thể đều phải nghe tam gia ngài, chỉ cần ngài hướng về ta, ta dám cam đoan, nàng chính là một cái khác hách xá lý. Long Khoa nhiều bị Lý Tứ Nhi câu thần hồn thất thủ, bắt lấy tay nàng, người tốt nhi, ngươi nói chính là, vào ta đồng gia môn, sống hay chết phải nghe ta, nàng chính là lại lợi hại lại có thể như thế nào, có thể lợi hại quá tam gia ta. Khi nói chuyện, Long Khoa nhiều đại áp tới rồi Lý Tứ Nhi trên người. Lý Tứ Nhi kiểu xuyên bài tiếng, ớm ở, ở liền tưởng cùng Long Khoa nhiều độ cái đêm xuân. Mà liền ở ngay lúc này, vốn nên ở tân phòng chân chân mang theo một chúng cường tráng nô buộc trực tiếp liền đem Lý Tứ Nhi trong phòng môn cấp tạp. Lúc này thời tiết đã thực rét lạnh, môn bị tắc thai, một cổ tử gió lạnh thẳng thổi đến trong phòng. Long Khoa nhiều cùng Lý Tứ cùng hiện tại cũng thoát không sai biệt lắm, bị tiểu gió lạnh một thổi, cả người run, Lý Tứ Nhi chạy nhanh che chăn long khoa nhiều cũng bắt một kiện hậu quần áo liền hướng trên người khoác chân chân trong tay cầm roi cười lạnh vào nhà nàng ăn mặc một thân đỏ thấm xiêm mi gie trên quần áo thêu huyên ương hy thủy đồ hiện nàng cả người càng thêm trong sáng tươi đẹp nàng vào phòng roi vung lên liền đánh vào lý tứ nhi trên người tiện thì hôm nay là mãi mãi ta thành thân rất tốt nhật tử ngươi liền dám ở cái này mấu chốt cắn câu đáp đàn ông ngươi là tưởng cấp mãi mãi ta không mặt mũi sao hảo hôm nay chúng ta liền nhìn xem ai không mặt mũi Chân chân một bên nói một bên đánh, chịu lý tứ nhi ai thanh liên tục. Long khoa nhiều đau lòng hỏng rồi, xuyên quần áo liền phải đoạt chân chân roi. Chân chân cười lạnh một tiếng, một roi chịu ở long khoa nhiều trên người, ngươi cũng là cái không tỷ lệ, kêu một cái tiện tỷ câu cũng không biết họ gì gọi là gì. Ta nói cho ngươi, ta hỉ hắn kéo chân chân cũng không phải là hách xá lý, ta nhất không chấp nhận được ngươi loại này sủng thiếp diệt thế. Chân chân lại chịu một roi, chỉ vào long khoa nhiều đối nàng mang đến hạ nhân nói, cho ta trói lại áp đến tân phòng đi vì thế liền có mấy cái lực lớn vô cùng bà tử qua đi áp long khoa nhiều liền trói lại long khoa nhiều còn xem như có điểm vũ lực nhưng ở kia mấy cái bà tử thủ hạ lại ăn lỗ nặng bị tấu hảo một đốn lại cấp lấy dây thừng trói lại trong miệng còn tắc thật lớn một khối bố áp liền hướng tân phòng đi long khoa nhiều vừa đi chân chân càng thêm không có kiên kỵ nàng một tay đem lý tứ nhi trên người chăn xả xuống dưới lý tứ nhi trơn bóng thân mình liền như vậy hiện ra ở mọi người trước mắt chân, chân cười lạnh hảo cái tao chân ngươi không phải ái phát lãng sao không phải ái thông đồng đàn ông sao hảo lão nương làm ngươi thông đồng nàng túm lý tứ nhi đầu tóc đem lý tứ nhi kéo dài tới dưới giường trên mặt đất lánh không được từng luồng khí lạnh nhắm thẳng lý tứ nhi trên người toản lý tứ nhi lại lánh lại đau lớn tiếng khóc thét mãi mãi không dám nô lại không dám tha nô đi tha ngươi chân chân cũng sẽ không mềm lòng nàng dùng sức hướng lý tứ nhi trên người ninh vài cái nói nhưng thật ra dễ nghe tha ngươi Chẳng lẽ ta còn muốn làm cái thứ hai hách xá lý không thành? Còn phải bị ngươi đánh, bị ngươi mắng, tương lai ta nhi tử khuê nữ còn muốn ở thủ hạ của ngươi kiếm ăn, ta nhưng không nốc, sao có thể tha ngươi? Nàng một lóng tay lý tử nhi, đối phía sau mấy cái nha đầu nói, đem nàng làm ra đi, nàng nếu không sợ mất mặt, khiến cho nàng ném cái đủ, liền cứ như vậy, đem nàng trói lại áp đến phía trước, lại cho ta đem đồng gia giả trẻ đàn ông kêu lên, đều gọi bọn hắn nhìn một cái cái này tiện tỳ là như thế nào lãng? Hai cái nha đầu đem Lý Tứ Nhi trói lại, có một tiểu nha đầu chạy vội đi gọi người. mươi 323 thích Mỹ nhân không thích Giang Sơn. Chân chân ngông nên túm Lý Tứ Nhi trên người dây thừng liền đi sảnh ngoài. Lúc này đêm đã khuya, bên ngoài gió lạnh lạnh thấu xương, chân chân xuyên rắn chắc đều có chút lạnh lẽo, càng đừng nói cái gì cũng chưa xuyên Lý Tứ Nhi. Nàng lại lãnh lại thẹn, muốn che thể, nhưng trên tay cái gì đều không có, còn nữa, nàng bị trói, ngay cả tay đều không động đậy. Chỉ có thể xấu hổ và giận dữ muốn chết bị trực tiếp dắt tới rồi sành ngoài. sành ngoài, Đồng Quốc Duy còn có đồng lão phu nhân, cùng với đồng gia bọn con cháu đều bị kêu lên. Những người này trong lòng còn nói thầm, tâm nói Long Khoa nhiều có phải hay không lại tái phát chuyện gì, có phải hay không đem tân tức phụ thế nào, tân tức phụ nhất thời khí bất quá muôn cáo chẳng đâu. Kết quả, còn không có nghĩ kỹ đâu, chân chân liền túm một nữ nhân vào được. Đồng Quốc Duy nhìn đến nữ nhân này gì cũng chưa xuyên, mặt ra lập tức liền đỏ chạy nhanh quay đầu che mắt. Đồng ra những cái đó con cháu cũng sợ hãi, đều quay đầu che khuất đôi mắt. Tuy nói bọn họ làm ra cái này tư thế, còn là có hảo những người này đều trộm đánh giá Lý tứ Nhi, tâm nói nữ nhân này có gì tốt, có thể câu Long Khoa nhiều từ nàng làm sàng làm bậy, là dáng người hảo, vẫn là. Nhìn Lý tứ cùng kia trắng non làn ra, đừng nói, còn có một ít đàn ông nuốt nuốt nước miếng, chỉ nói Long Khoa nhiều diễm phúc không cạn. Chân chân vào phòng, liền thẳng đến đồng ra lão thai thái, ngạch nương Hôm nay là ta cùng Tam Gia thành hôn rất tốt nhật tử, ta nguyên một lòng gả cho Tam Gia, thành thân lúc sau làm ôn lương hiển thụ con dâu, ai biết, ta ở tân phòng chung chờ mãi chờ mãi đợi không được Tam Gia, ta liền kêu người hỏi thăm, mới biết được đều là cái này tiện tỳ câu lấy Tam Gia vào nàng trong phòng. Nói tới đây, chân chân hung hăng khóc lên, hôm nay buổi tối Tam Gia nếu là ở nàng nơi đó ngủ lại, ta còn có cái gì thể diện tồn tại, ta còn không bằng đã chết đâu, này không, ta nhất thời khí tàn nhẫn liền đem nàng trói lại túm lại đây cấp há mã cùng ngạch nương biết. Đồng lão phu nhân không nghĩ chân chân là như vậy một cái không biết xấu hổ, nói cái gì đều dám ra bên ngoài đảo a lập tức khí không thở nổi. Chân chân một bước tiến lên, vô về đồng lão phu nhân ngực lớn tiếng nói, ngạch nương, ngài đừng tức giận a ta biết ngài khí cái này tiện tỷ, nhưng tam gia che chở nàng, chúng ta đàn bà có gì biện pháp đâu, ngạch nương, ngài nhưng đừng làm ta sợ a ngài nếu là đã chết, ta này tân hôn yến nhị thanh danh cũng không dễ nghe a đồng lão phu nhân hảo huyền chưa cho tức chết chờ nàng xuyên quá khí tới thời điểm chân chân đã đối đồng quốc duy nói chuyện a mã ta biết làm có chút không đúng nhưng ta rốt cuộc tuổi trẻ sao lại là tân tức phụ hảo chút sự tình cũng không làm chủ được hôm nay ta đem này tiện tỳ liền giao cho a mã ngạch đường các ngươi tưởng tha nàng ta cũng không hai lời các ngươi tưởng bắn đi ta cũng hoan nghênh nói xong lời nói chân chân không đợi người khác thế nào mang theo chính mình nhà mẹ đẻ của hồi môn hạ nhân chân không chạm đất đi rồi đồng lão phu nhân khí mắng to, cái này kêu chuyện gì, cái này kêu chuyện gì a? Thôi đi, đồng quốc duy ngược lại là có thể trầm ổn, lão tam là nên hảo hảo quản quản, cái này hỉ hắn kéo thị nhưng thật ra cái lợi hại, hoặc là có thể quản được trụ lão tam, nếu bằng không, hắn đến phản thiên đi. Phu nhân a, ngươi đừng quên hách xá lý, nếu là nhà chúng ta lại ra một cái hách xá lý, ta này mặt dạ a cũng chưa trâu ngồi gác. Đồng lão phu nhân lúc này mới trầm mặc xuống dưới. Một lát sau. Nàng chỉ chỉ Lý Tứ Nhi, nữ nhân này làm sao bây giờ? Đồng Quốc Duy nghĩ nghĩ, người tới, cho nàng lấy kiện quần áo mặc vào, làm nàng ở bên ngoài quỷ. Lao ra. Đồng Lao Phu Nhân không rõ Đồng Quốc Duy vì cái gì nhẹ nhàng như vậy buông tha Lý Tứ Nhi. Đồng Quốc Duy vô vô tay nàng, Phu Nhân, lưu chữ nàng Lao ta mới không lan lộn." lại nói, ta xem cái kia hỉ hắn kéo cũng không phải cái bồn phận, lưu chữ nàng mới có thể chế điểm hỉ hắn kéo, bằng không. Ta xem cái này con dâu đều có thể trời cao. Đồng Quốc Duy nói như vậy, người khác tự nhiên không ý kiến. Đồng ra con cháu một đám ngáp dài rời đi, trước khi đi thời điểm còn ngó thượng Lý Tứ Nhi liếc mắt một cái. Thì hắn kéo chân chân về phòng, trước rửa mặt một phen, lại thay đổi một thân nhẹ nhàng quần áo, vẫy lui hạ nhân, đi bước một đi đến trước giường. Nàng tay chân nhẹ nhàng xốc lên hồng màn, nhìn đến tay chân đều bị trói chặt lòng khoa nhiều, chân chân nhấp miệng cười một chút, dối tay liền đi thoát lòng khoa nhiều quần áo chỉ là long khoa nhiều tay chân bị trói quần áo cũng không hào thoát thì hắn kéo chân chân trong mắt vừa chuyển lấy quá một phen sắc bén chủy thủ tới ở long khoa nhiều mãn nhãn kinh sợ dưới một bên cười ngươi ngoan ngoan à không cần lộn xộn bằng không này dao nhỏ hoa chỗ nào rồi cô nại nại ta nhưng không đau lòng long khoa nhiều trong lòng run sợ nào dám động thượng một chút ít chân chân cầm đao tử đem hắn quần áo cắt ra đem long khoa nhiều giống như là lột cây cọ tử giống nhau lột cái tinh quang nàng chính mình cũng cởi quần áo Rồi tay mơn trớn Long Khoa nhiều còn giống mô giống dạng gương mặt kia, ngươi nếu là sớm ngoan ngoãn vào động phòng không tốt sao, thật là không biết điều, thế nào cũng phải cột lấy ngươi tới, thế nào, mãi mãi ta là lớn lên khó coi, vẫn là không hợp ngươi ăn uống đâu. Khi nói chuyện, chân chân ở Long Khoa nhiều trên người tàn nhẫn khác một phen. Véo xong còn ngại chưa hết giận, lại ở trên người hắn cắn một ngụm, thiếu chút nữa cắn xuống một miếng thì tới. Long Khoa nhiều đau ngao ngao gọi bậy, nhưng bên ngoài đều là chân chân nha đầu thủ môn. Căn bản là không ai tới cứu hắn. Chân chân cười khẽ, ngươi chính là kêu rách cổ họng cũng chưa dùng. Nay một đêm, chân chân nhưng thật ra rất thỏa mãn, Long Khoa nhiều dậy sớm thời điểm là thật liền chết tâm đều có. Hán, hán, hán đường đường đồng ra tam ra thế nhưng kêu một nữ nhân cấp cường bạo, lại còn có, còn đối nhà hán bạo. Long Khoa nhiều trên người vết thương chống chất, toàn thân đau muốn mệnh, hắn lại không dám nói ra, hắn ném không dậy nổi người này. Càng thêm Long Khoa nhiều tức giận là cái này chân chân thế nhưng không phải hoa cúc đại khuê nữ kia khối nguyên khăn là chân chân lộng hắn huyết bôi lên đi long khoa nghĩ nhiều mắng chửi người chân chân một bên trải đầu một bên cười hì hì nói ngươi mắng cái gì a ngươi bảo bồi ly tứ nhi chẳng lẽ chính là xử nữ ngươi còn không phải khẩn trương cái gì dường như ta còn đương ngươi trời sinh kinh yêu nón xanh đâu một câu long khoa nhiều trực tiếp ngồi xổm trên mặt đất khóc lên thật là vô cùng nhục nhã a chân chân còn ngại thương hắn không đủ ngươi nhưng còn không phải là đội nón xanh sao ngươi xem a ngươi nguyên phối vợ cả chính là chê ngươi không tốt thỏa mãn không được nhân ra còn nữa cũng không đủ đau người chính là cáo ngự trạng cùng ngươi hòa ly ngươi xem nhân ra hiện giờ thế nào xúm quan một cung thần quý phi nương nương đâu thánh thượng đối nhân ra có bao nhiêu hảo chỉ sợ người hiện tại sớm không nhớ rõ ngươi long khoa nhiều là ai còn có cái kia lý tứ nhi kia còn không phải là ngươi cứu cứu chơi đều không yêu chơi thiên ngươi liền nhìn chúng như vậy cái lặn hóa ta đi tuy rằng cũng không thật tốt bất quá Ta so lý từ nhi nhưng cường không ít, ít nhất ta cho ngươi mang nón xanh không chỉ đỉnh đầu. Long Khoa nhiều hai mắt vừa lật liền như vậy chết ngất đi qua. Ai nha, liền này tiểu thân thể, như thế nào liền như vậy không trải qua sử dụng đâu. Chân chân có chút sốt ruột, lập tức đứng dậy đi véo Long Khoa nhiều người chung, muốn hay không lấy kim đâm vài cái, phóng điểm huyết đâu. Vẫn là nói, thiện nhân, thiện nhân. Long Khoa nhiều lại ngồi dậy. Chân chân cười khẽ, đúng vậy, ta là thiện nhân, ngươi là cai cha. Hai ta vừa lúc xứng một đôi, ai cũng đừng ghét bỏ ai. Nói tới đây, chân chân ở lòng khoa nhiều bên thai nhẹ giọng nói, ngươi muốn cùng Lý Từ Nhi lâu lâu dài dài, cũng đừng quan ta, ta đêm qua nhìn một hồi, nhà ngươi con cháu bên trong có vài cái lớn lên cũng không tệ lắm, không nói được a, so ngươi mạnh hơn nhiều, ta phải không thử xem như thế nào. mươi 324 thích mỹ nhân không thích Giang Sơn. Thầm lâm tiên xem xong rồi sổ con, khoe miệng cười liền như thế nào đều giấu không được. Nàng trong lòng có vài phần thống khoái. Cảm giác hiện tại xem như thế nguyên chủ gia mấy hơi thở. Nghĩ lại bị phạt quỷ gối bên ngoài Lý Tư Nhi, còn có bị chọc tức chết ngất quá khứ long khoa nhiều. Thầm lâm tiên nghĩ, có chân chân cái này gậy thọc cước, đồng gia về sau sợ là muốn loạn thành một đoàn. Đồng gia chê cười xem qua là đủ rồi, thầm lâm tiên cũng không có đa phần tâm chú ý. Nàng hiện tại đang ở họa bản đồ. Đương nhiên không phải hiện tại bản đồ, mà là đời sau bản đồ. Thầm lâm tiên từ trong trí nhớ đào ra tường tận điện tử bản đồ. Một bút bút dựa theo tỷ lệ họa trên giấy. Đây là hạng nhất thập phần thật lớn công trình, nàng lại không thể giao cho người khác đi làm, chỉ có thể chính mình tới. Đương nhiên, trừ bỏ họa bản đồ, nàng còn thuận tay dạy dỗ nhạc hương A. Nhạc hương A hiện giờ cũng ở tại trong cung, đi theo mấy cái tuổi nhỏ A.K. ở thượng thư phòng đọc sách, bởi vì thẩm lâm tiên được sủng ái, tuy rằng những cái đó các ca có chút chướng mắt hán, khá vậy không dám khi dễ hán. Còn nữa, thái tử đối nhạc hương A còn xem như chiếu cố. Từ A Ca cùng bắt A Ca đối hắn cũng nhiều có chiêu ứng, hắn nhật tử đảo cũng không khổ sở. Trừ bỏ ở thượng thư phòng đọc sách, nhạc hương A còn muốn chiếu thẩm lâm tiên phân sẽ đến luyện võ, đem thân thể chịu đựng thập phần nghẹn lãng. Chờ đến mau ăn tết thời điểm, thẩm lâm tiên đem bản đồ hoa hảo, nàng đem bản đồ giao cho Hàn Dương. Hàn Dương đem thành niên A Ca đều triệu tiến cung trung, đem đại trương bản đồ treo lên, làm những cái đó các A Ca xem thế giới bản đồ, cho bọn hắn nói rõ đại thanh ở nơi nào, bên cạnh là cái gì quốc gia. Này đó quốc gia đều là tình huống như thế nào linh tinh Người khác đảo cũng thế Cô đơn từ A-ca trong mắt lóe tinh quang Không được đánh giá Hàn Dương Chờ Hàn Dương nói xong Bắt A-ca liền ở suy tư này Đó quốc gia nên như thế nào đánh kéo chín A-ca nghĩ đến đi nơi nào có thể phát tài Thái tử nghĩ như thế nào đem này Đó quốc gia thu được đại thanh kỳ hạ Hảo khai cương khuếch thổ Đại A-ca suy nghĩ nơi nào có trượng đánh tam A-ca nghĩ như thế nào giáo hóa mắt Hàn Dương nhìn nhìn này đó các ak ca khẽ miệng một câu nở nụ cười, các ngươi cũng đừng dưỡng tự cao tự đại, thế giới này lớn đâu, Đại Thành cũng không tính cái gì, các ngươi hoàng tử thân phận ở Đại Thành còn tính cao quý, muốn phóng tới bên ngoài, lại tính cái gì đâu. Từ A ca cúi đầu, một lát sau mới đánh bạo hỏi Hàn Dương, "Hoàng A Mã, này bản đồ là ai họa?" Hàn Dương cũng không gạt, thần quý phi sở họa." "A?" Từ A ca đại kinh thất sắc. Chờ đến Thẩm Lâm Tiên mang theo cung nữ đưa ăn thời điểm, Từ A ca liền triều Thẩm Lâm Tiên đi đến, thần ngạch nương ta có lời không biết có thể hay không cùng ngài nói nói thẩm lâm tiên nhìn về phía hàn dương hàn dương xua tay ngươi mang lão tứ đến tây loãn cắt nói chuyện đi thẩm lâm tiên cười cười dẫn tứ a ca vào tây loãn cắt bắt a ca ánh mắt hơi lóe không biết tưởng cái gì thái tử lại có chút tức giận bất bình chờ tới rồi tây loãn cắt tứ a ca không ngồi xuống liền trước nôn nóng hỏi thẩm lâm tiên thần ngạch nương này bản đồ ngài lại như thế nào họa ra tới theo ta được biết Ngài là một cái đại môn không gia nhị môn không mại khuê tú, như thế nào biết các quốc gia tình hình, còn có thể họa ra như vậy tinh chuẩn bản đồ tới. Thẩm Lâm Tiên cũng không nội, nàng chậm gì gì ngồi xuống, cười nhìn Tứ A Ca, ngươi hỏi ta, chẳng lẽ ngươi trong lòng không rõ ràng lắm sao? Ngươi không phải đã đoán được sao? Tứ A Ca không nghĩ Thẩm Lâm Tiên liền như vậy thừa nhận, hắn a kêu sợ hãi một tiếng. Thẩm Lâm Tiên cười nói, ngươi không phải cũng là từ hậu thế trở về sao? Như thế nào, hứng thú ngươi trở về? Ta và ngươi A Mã liền không thịnh hành đã trở lại. Từ A Ca càng thêm kinh dị, thầm lâm tiên than một tiếng, nhỏ giọng cho hắn giải thích. Ta và ngươi A Mã cũng là đã trải qua đời sau, phải nói chúng ta phía sau lại đầu thai chuyển thế. Ở mấy trăm năm sau trọng tới một đời, ở kia một đời, ta và ngươi A Mã là phu thế, nhật tử quá đảo cũng không tồi, bất quá, chúng ta nhưng thật ra đã quên trước kia, chỉ không nghĩ tới ở đời sau qua đời lúc sau, lại chợt mắt thời điểm, liền về tới đại thanh, lúc này mới nhớ lại chuyện cũ năm xưa đồng thời cũng biết hảo chút trước kia cũng không biết sự tình người a mã nhớ kỹ kia trăm năm xỉ nhục lần này trở về là có tâm sửa đổi bằng không cũng sẽ không vội vã làm ngươi thu hồi thiếu bạc sẽ không làm lão cựu buôn bán thứ a ca càng nghe càng là trong lòng dôn sợ cuối cùng hắn nhưng thật ra hỏi ra lớn nhất nghi vấn thần ngạch nương ngài là như thế nào thấy thế nào ra ta cũng là một lần nữa trở về thẩm lâm tiên che miệng cười đã quên cùng ngươi nói một tiếng bởi vì lại đầu thai một hồi Chúng ta đối với hảo chút sự tình đều phi thường mẫn cảm, đặc biệt là ta, mang theo chút thiên nhãn, có thể nhìn ra ngươi hồn thể có gì tới, đúng rồi, trừ bỏ ngươi, ngươi trong phủ tống thị hẳn là cũng là đi theo chúng ta hoặc là ngươi xuyên tới, bất quá, nàng là đời sau nữ tử xuyên qua tới, nàng ở nơi đó có cha mẹ có thân nhân, ta cũng không đành lòng nàng ở chỗ này chịu tội, đơn giản chịu nàng vào. Cung, thỉnh vị đại sư làm nàng hoàn hồn đi trở về. Thứ A ca phảng phất đã chịu đòn nghiêm trọng hắn nguyên tưởng rằng chính hắn trải qua đã đủ cổ quái không nghĩ tới hắn a mã cùng thần quý phi cùng hắn không sai biệt lắm trải qua còn có cái kia tống thị trách không được lúc trước tống thị như vậy cổ quái tính tình đều sửa lại không ít mấy ngày nay tống thị lại biến thành thành thật thật lên nguyên lai còn có như vậy nguyên nhân thứ a ca sờ sờ cái mũi cảm ơn ngài lo lắng thẩm lâm tiên xua tay không làm cái gì ngươi nếu là thật có lòng phải hảo hảo giúp ngươi hoàng a mã đừng cứ gọi hắn quá mệt nhọc Rốt cuộc là mau năm mươi tuổi người, so không được người trẻ tuổi. Đúng vậy. Từ A Ca nghĩ đến Hàn Dương, đôi mắt có chút đỏ lên. Hoàng Á Mã mấy năm nay cũng kém thật không dễ. Cũng chỉ có chính mình đương quá hoàng đế, thả vì quốc gia phí rất nhiều tâm huyết từ A Ca, mới chân chính lý giải khang hy trị quốc là như thế nào khó khăn. Thẩm Lâm tiên cười, ngươi minh bạch liền hảo, ta cũng không thể cùng ngươi nhiều lời, ngươi thả đi ra ngoài đi. Từ A Ca thấy lễ ra tới, công ra tới thời điểm còn có chút vượng vượng hồ hồ hắn trong đầu vẫn là loạn thành một đoàn đương nhìn đến hàn dương thời điểm tứ a ca há miệng thở dốc muốn nói cái gì có biết nơi này không phải nói chuyện trông ngồi chỉ có thể nhịn thẩm lâm tiên cũng mặc kệ nàng những lời này đó mang cho tứ a ca khiếp sợ có bao nhiêu đại tóm lại nàng là chỉ lo đảo hố mặc kệ chôn nàng đem nên nói đều nói tứ a ca nghĩ như thế nào chính là chính hắn sự lại đợi một đoạn thời gian lập tức liền phải ăn tết hàn dương lại đột nhiên hạ chỉ muốn phong nàng vi hậu lần này Thẩm Lâm Tiên giật nảy mình. Chỉ vì vì lúc trước đồng Hoàng hậu chết thời điểm, Khang Hy đã nói qua lại không phong hậu, Hàn Dương đây là. Không chỉ Thẩm Lâm Tiên sợ hãi, Hoàng tử còn có các đại thần cũng đều dọa, đảo không phải nói bởi vì Hàn Dương phong hậu, mà là bởi vì vị này Hoàng hậu người được chọn. Đây chính là từng gà chồng, còn mang theo hài tử tái giá, như thế nào kham vì Hoàng hậu đâu. Nhưng bởi vì có trước kia Hàn Dương mắng to đại thần những lời này đó, các đại thần cũng không dám nói cái gì. Các hoàng tử tuy rằng cũng có chút bên tâm tư, nhưng ở Hàn Dương trước mặt cũng không dám biểu hiện ra ngoài. Thẩm Lâm Tiên chờ buổi tối thời điểm hỏi Hàn Dương vì cái gì muốn phong nàng đương hoàng hậu, nói thật ra lời nói nàng là thật sự không thèm để ý, chỉ cần hai người ở bên nhau, danh phận thật không tính cái gì. Hàn Dương rất buồn bực, hắn đối Thẩm Lâm Tiên nói, còn không đều là cái kia Lý Tứ Nhi, nàng thế nhưng cùng hỉ hắn kéo chân chân tranh luận, nói nàng là tiểu thiếp thế nào, nói thần quý phi còn không phải cũng là tiểu thiếp. Liền tính là quý phi lại có thể như thế nào. Quý phi cũng là thiếp a, không đương hoàng hậu, kia đều là tiểu thiếp, chỉ là cái này thiếp càng quý trọng chút thôi. Hàn Dương cả giận, nàng tuy nói ngầm đoán giận, nhưng héo không biết trong kinh bao nhiêu người là như vậy tưởng. Ta là không muốn kêu ngươi chịu ủy khuất, đinh điểm đều không muốn, đơn giản ta cái này hoàng đế đương cũng là cản cương độc đoán. Đơn giản liền phong ngươi vi hậu, hai ta vẫn là hai vợ chồng. mươi 325 ái Mỹ nhân càng ái Giang Sơn. Thẩm lâm tiên không sao cả. Nhưng Hàn Dương lại không muốn làm nàng chịu ủy khuất. Hán muốn là quyết định chủ ý muốn phong hậu, Lý Tứ Nhi hoán giận, cũng bất quá là sớm hơn thúc đẩy chuyện này. Phong hậu chuyện này, ở Kinh Thành vẫn là khiến cho rất lớn phong ba. Kinh Thành rất nhiều quyền quý nhân ra phản ứng không phải trường hợp cá biệt. Có thượng vội vàng lấy lòng thẩm lâm tiên, tự nhiên cũng có sau lưng mắng nàng. Thẩm lâm tiên đảo không thèm để ý này đó, nàng tiếp phượng ấn, bất quá, không quá quản cung vụ, cung vụ quyền lợi vẫn là ở ngũ phi trong tay. bất quá. Thẩm lâm tiên đương hoàng hậu, nhưng thật ra đến có chính mình cung điện, Thẩm lâm tiên không trụ khôn ninh cung, rốt cuộc, nơi đó trước kia trụ chính là Khang Hy vợ cả, nàng cũng sẽ không đi cùng một cái người chết đoạt cái gì. Nàng nghĩ nghĩ, đã kêu người đem cảnh dương cung thu thập ra tới, đem một ít gia sản dọn qua đi, bình thường liền ở cảnh dương cung tiếp đãi mệnh phụ, nhưng mỗi ngày buổi tối vẫn là ở tại Cản Thanh Cung, cùng Hàn Dương cùng ăn cùng ở. Xem nàng này phiên phương pháp, không biết bao nhiêu người đỏ đôi mắt. Đầu tiên, Huệ Phi liền chịu đựng không nổi. Nàng ở trong cung quăng ngã hảo vài thứ, khí thẳng mắng, ta điểm nào không bằng nàng, thân phận ra thế không bằng nàng, vẫn là bộ dáng không bằng nàng. Ta chịu khổ ngần ấy năm, cũng bất quá chính là cái Phi, ta còn có đại hoàng từ đâu, nàng có cái gì, dựa vào cái gì là có thể phong hậu, dựa vào cái gì về sau ta phải cho nàng phục tiểu làm thấp. Huệ Phi là chân khí tàn nhẫn, mắng thanh âm lão đại, dọa nàng trong phòng hầu hạ nhân tâm kinh run sợ. Mà lương Phi tắc thức thời nhiều. Nàng tự biết xuất thân quá thấp, cũng chưa bao giờ dám cùng ai so, vừa nghe thẩm lâm tiên phong hậu, liền chạy nhanh gọi người thu thập đồ vật, nàng tự mình mang theo chúc mừng. Thẩm lâm tiên đầu một hồi thấy Lương Phi, nàng dọn đến cảnh dương cung, Lương Phi liền mang theo người tới, thẩm lâm tiên đối vị này Lương Phi nương nương cũng rất có hứng thú, đã kêu người mang nàng tiến vào, Lương Phi một bộ cười bộ dáng, cùng bát ta ca lớn lên có chút phẳng phất, này mẫu tử hai cái đều cho người ta ôn nhuận như ngọc cảm giác, nhìn tính tình tính tình hảo lại là hòa khí người, gọi người nhìn, đều cảm thấy trong lòng sảng khoái. Thẩm lâm tiên thầm nghĩ khó trách Khang Hy sẽ hưởng thụ Lương Phi đâu, hóa ra nhân ra là lớn lên thật xinh đẹp, chính là hiện giờ tuổi già, khá vậy vẫn còn phong vận đâu. Gặp qua chủ tử Nương Nương, Lương Phi vào cửa liền trao hỏi, Thẩm lâm tiên chạy nhanh nâng dậy nàng, đều là toàn hành ra, như vậy khách khí làm cái gì, ngươi chạy nhanh ngồi. Lương Phi cười ngồi xuống, nàng phía sau hạ nhân đem đồ vật phùng đi lên, Lương Phi còn rất ngượng ngùng ta cũng không có gì tốt chỉ chọn ta nhìn đắc ý đưa tới cũng không biết chủ tử nương nương có thích hay không thẩm lâm tiên cười được không đều là ngươi một phần tâm ý ta có cái gì không thích nàng gọi người đem đồ vật nhận lấy lương phi lúc này mới nhẹ nhàng một hơi nói tiếp trước kia vẫn luôn không có cơ hội cảm tạ ngài nếu không phải ngài dạy dỗ Bát ta ca cũng sẽ không được như vậy tốt sai sự thẳng đến hôm nay mới đến ngài đừng trách móc thẩm lâm tiên có chút đau đầu nàng xua xua tay biết các ngươi vội Ngươi lúc trước vội vàng truyền nhà, lại muốn chiếu cố 18 AK, nơi nào liền trách móc, bắt AK thực hảo, làm người lại khiêm tốn lại thông minh, sai sự làm cũng địa đạo, thánh thượng về sau còn có hảo chút sai sự muốn phái cho hắn đâu, đành phải một ít sai sự muốn thiên nan văn nan, ngươi cái này đương ngạch nương đừng đau lòng. Cho hắn Hoàng A Mã làm việc, có cái gì đau lòng, đó là bắt ca thân A Mã, có thể không thế hắn kém tưởng, ta là cái nội trạch phụ nhân, hảo chút sự cũng không biết. Bất quá lại cũng hiểu không có thể cho đàn ông kéo cẳng. Lương Phi nói chuyện là chân chính tích thủy bất lậu, cũng là, nàng nhiều năm như vậy có thể ở trong cung dừng bước, liền đủ để thuyết minh người này thông minh có thể nhịn. Thẩm lâm tiên cười cười, nâng trung trà lên tới. Lương Phi hiểu ý, chủ tử nương nương, ta phải trở về nhìn xem 18A ca đâu, hiện giờ hắn nhất ly không được ta, đi thời gian dài sợ muốn khóc. Rất là. Thẩm lâm tiên gật đầu, Lương Phi lúc này mới mang theo người rời đi. Nàng chân trước trở lại chữ tu cung, sau lưng hầu hạ người sẽ nhỏ rộng cùng nàng nói, Huệ Phi nương nương quăng ngã hảo vài thứ, còn mắng to chủ tử nương nương. Lương Phi ánh mắt hơi lóe, hơn nửa ngày mới nở nụ cười, được rồi, việc này ta đã biết, về sau đừng loạn khua môi múa mép. Chờ chỉ còn lại có nàng còn có một cái hầu hạ nàng lao ma ma khi, Lương Phi mới cười lạnh ra tiếng, Huệ tỷ tỷ mấy năm nay càng thêm không giống, ỉ vào ra thế hảo, lại sinh đại á ca, vẫn luôn không đem người khác để vào mắt. lúc này còn tưởng cùng thánh thượng đường tính ta nhưng thật ra tưởng nhìn một cái nàng nhiều thánh thượng hứng thú đến như thế nào xong việc bên người nàng lao ma ma nhỏ giọng nói nương nương nói chính là hiện giờ đều là có nhi tử có tôn tử người như thế nào còn như vậy đại tính tình bao lớn tuổi tác hạt ghen cái gì tuổi này nên thế con cháu ngấm lại chọc giận bệ hạ ai biết bệ hạ có thể hay không giận chó đánh mèo các ga ca lương phi vuốt thật dài giáp bộ ta cả đời này cũng cứ như vậy chỉ ta ngóng trông bát ga ca hảo chỉ cần hắn hảo Ta thế nào đều thành, xem thánh thượng ý tứ, đối vị kia là thật thượng tâm, sợ là chúng ta chỉ có lấy lòng nàng, mới có thể mang Huệ bát ra ca, vì bát ra ca, ta không thiếu được vứt bỏ mặt mũi tới. Nói tới đây, Lương Phi ngược lại cười, lại nói tiếp, ta này Phi vị cũng là bởi vì nàng đến, ta nên cảm kích nàng. Lại nói thẩm lâm tiên nơi này biết được Huệ Phi nơi đó lại đi nội vụ phủ báo tổn hại, liền triệu Ngụy Châu lại đây, nàng một bên uống trà một bên nhàn nhàn hỏi. Ta nghe nói hiện giờ rất nhiều cung phi trong phòng đồ vật tổn hại quá lợi hại, có phải hay không? Ngụy châu nào dám nói dối, có gì đều đến ăn ngay nói thật, hồi chủ tử nương nương, là có có chuyện như vậy. Liên can chủ tử nô tài đều là ăn mà không làm sao, hiện giờ thánh thượng tưởng chăm lo việc nước, bất hạnh quốc khố không bạc, làm cái gì đều vướng chân vướng tay, thánh thượng chính mình khổ tự mình, ăn mặc thượng đều hết sức đơn giản, chính là buồn cung, cũng tận lực đơn giản một ít, các nàng khen ngược, không đem thánh thượng đồ vật đương hồi sự tưởng như thế nào quăng ngã liền như thế nào quăng ngã hóa ra những cái đó đổ xứ không hoa bạc sao thầm lâm tiên một câu ngụy châu trên chắn hãn liền xuống dưới chỉ là quăng ngã đều quăng ngã không cho bổ thượng cũng không được a tổng không thể tiêu các vị nương nương trong phòng chống giống đi thầm lâm tiên cười cầm lấy một cái mộc chế cái ly tới quăng ngã thượng kia chờ quăng ngã không xấu đi truyền ta nói mỗi tháng các cung báo tổn hại đều phải có định số nếu là siêu cái này số tiêu các cung chủ tử chính mình tiêu tiền bổ thượng nếu là làm nội vụ phủ bổ cũng thành liền thay đổi gỗ thiết khí này đó quăng ngã không xấu đúng vậy Ngụy Châu nào dám bắt lệnh lập tức đáp ứng xuống dưới xoay người trở về cùng Hàn Dương bẩm báo Hàn Dương chỉ là cười cười nếu chủ tử nương nương phân phó ngươi ngươi tự đi làm là được Ngụy Châu càng thêm coi trọng Thẩm Lâm Thiên kết quả Ngụy Châu bên này liền trước lấy Huệ Phi làm bệ ngày đó Huệ Phi trong cung đi báo tổn hại thời điểm nội vụ phủ thẩm tra đối chiếu số lượng liền cấp thay đổi gỗ thiết khí Huệ Phi trong cung Tiểu Thái Giám ủy vào Huệ Phi lưng đi nháo, nội vụ phủ quan viên nói mấy câu liền cấp dối đi qua, đây là hoàng hậu nương nương tự mình hạ lệnh, về sau các cung báo tổn hại đều có định số, siêu cái này số, các cung chính mình lấy bạc đi bổ, hoặc là thay thiết khí đồ gỗ. Tiểu Thái dám nghe xong oán hận bất bình, rồi lại không dám thế nào, chỉ có thể lánh những cái đó đồ gô đồ che cùng với thiết khí trở về tìm Huệ Phi khóc lóc kể lệ đi. Chương 326 thích Mỹ nhân không thích Giang Sơn huệ phi nhìn đến phủng về tới những cái đó không đáng giá tiền đồ vật khí toàn quét đến trên mặt đất khinh người quá đáng thật là khinh người quá đáng tiểu thái giám dọa bùn một tiếng quỳ đến trên mặt đất nương nương nội vụ phủ quan viên đều nói là phụng hoàng hậu lệnh nô tài nô tài cũng không dám nói cái gì còn thỉnh nương nương làm chủ a huệ phi khí hai mắt đỏ bừng nàng nghĩ nghĩ kêu lên tiểu thái giám, người đi cấp đại a ca truyền lời đem ta nơi này sự tình nói cho hắn hỏi một chút hắn xử trí như thế nào tiểu thái dám nghe lệnh chạy nhanh bỏ dậy liền ra bên ngoài chạy trừ bỏ huệ phi còn có mấy cái trong cung báo tổn hại nghiêm trọng tự nhiên cũng đều phủng về đồ gỗ thiết khí này đó cung phi nhóm cũng không thể dùng như vậy keo kiệt đồ vật càng không dám cùng hoàng hậu làm ấm ỹ chỉ có thể chính mình lấy tiền bổ thượng phân lệ đương nhiên từ đây lúc sau không còn có phi tử dám một không hài lòng liền lấy đồ vật hết giận thẩm lâm tiên nghe được lúc sau trong lỗ núi hừ một tiếng quán các nàng một đám tính tình như vậy đại động bất động liền quăng ngã đồ vật hóa ra không phải chính mình không đau lòng à đồng thời thẩm lâm tiên lại chửi thầm cổ đại đế vương cũng không có việc gì dưỡng nhiều thế này tiểu lao bà hao phí vô số ngân lượng có những cái đó tiền làm chút cái gì không thành bất quá thẩm lâm tiên làm nội vụ phủ lấy đồ gỗ bổ thượng tổn hại số lượng chuyện này cũng truyền đi ra ngoài bên ngoài nói chính là rất khó nghe nói thẩm lâm tiên quá không phong khoáng không xứng làm hoàng hậu một nước còn có mệnh phụ tự cấp nàng thỉnh an thời điểm cũng nhắc tới quá Lời trong lời ngoài châm chọc thẩm lâm tiên không thể dung người. Những người này kỳ thật nghĩ thẩm lâm tiên rốt cuộc là gả hơn người, hiện tại đến phong hoàng hậu hẳn là có chút khí hư, liền tưởng áp nàng một đầu, cấp nhà mình ở trong cung nữ nhi căng căng mặt mũi. Lại không nghĩ, thẩm lâm tiên căn bản không nói tiếp tra, nếu ai nói nàng keo kiệt, nàng liền trực tiếp thừa nhận, đúng vậy, ta là keo kiệt, ta không vui dưỡng nhà các ngươi khuế nữ, ngươi nếu là đau lòng chính mình tiếp trở về. Như vậy một ngáo, qua một đoạn thời gian nhưng thật ra không ai dám ở thẩm lâm tiên trước mặt nói ra nói vào tự nhiên cũng liền đến cuối năm phía dưới hàn dương sớm liền bắt đầu viết phúc tự sau đó phong bút chuẩn bị ăn tết thẩm lâm tiên ở năm trước sự tình cũng rất nhiều tuy rằng nàng đem quyền lực phân ra đi nhưng rốt cuộc thân phận ở nơi đó nàng là hoàng hậu hảo chút sự tình đều đến nàng đi làm thì như hiên tế thì như nấu năm thịt gì đó chư tịch là yêu cầu thẩm lâm tiên ở khôn ninh cung mang theo người nấu thịt những người này đa số đều là thịt luộc chỉ dùng nước sôi nấu cũng không có gì gia vị nấu tốt thịt muốn phân cho các đại thần các đại thần tiến cung lanh thịt trực tiếp ở trong cung ăn xong hoàng thượng nhìn chúng ai liền ban thưởng nhiều một ít nay đó được ban thưởng đại thần mặt ngoài mang ơn nội nghĩa xoay người liền sầu khổ một khuôn mặt như vậy đại bạch phiến tử ai nuốt trôi a mỗi năm lanh thịt đại thần đều cảm thấy rất chịu tội nay không mùi vị đại bạch thịt tan quán nghị có hảo chút đại thần ăn xong thịt về nhà liền phun Tới rồi đêm giao thừa toàn gia đoàn tụ ăn cơm tất nhiên thời điểm cũng không gì vị khẩu. Trước kia trong cung không có hoàng hậu, chuyện này vẫn luôn là Thái Hậu lo liệu, tự nhiên, Thái Hậu cũng sẽ không đi nấu, mà là gọi người đi nấu, nàng chỉ là qua đi ngồi ngồi phải. Năm nay sao? thẩm lâm tiên vị có thể bớt chút phiền thoái, đầu một ngày đã kêu người lộng một ngụm đại phì heo tiến cung. Tới rồi trừ tịch ngày này, nàng gọi người đem trong cung có chút thể diện phi tần toàn bộ đều kêu tới, nói là làm các nàng hỗ trợ nấu thịt. Khôn ninh cung trong viện đã sớm giá hảo một ngụm đại nổi sắt, thủy cũng thiêu nóng bỏng. Thẩm lâm tiên kêu mấy cái thô tráng thái dám đem kia khẩu đại phì heo cấp nâng lại đây. Lương Phi vừa thấy này heo như thế nào đều đến có bốn năm trăm cân đi, thật sự là đại kinh người, đảo ăn trước cả kinh, chủ tử nương nương, này. Này như thế nào là đầu sống heo, năm rồi đều là bên ngoài sát hảo đưa vào tới. Thẩm lâm tiên cười, bên ngoài sát hảo đưa vào tới há có thể biểu đạt ta cái này hoàng hậu nương nương đối chư vị đại thần này một năm phụ tá hoàng thượng cảm kích như thế nào có thể thù lao bọn họ vất vả cần cù chỉ có chính mình rất heo nấu thịt kia ăn mới có tư vị nàng vung tay lên hôm nay các ngươi đều đừng đi rồi trong chốc lát nấu thịt đại gia phân ăn a nàng mấy cái cung phi đều dọa mặt mũi trắng bệnh thật sự là như vậy thịt luộc ai ăn tiêu a các nàng vẫn luôn là sống trong nhung lụa ăn đều là tinh tế không biết dùng nhiều ít gia vị nấu nướng ra tới đồ ăn nơi nào nuốt trôi thịt luộc phiến tử chỉ là không đợi các nàng như thế nào thẩm lâm tiên đã kêu bọn thái giám đem kia đầu heo cấp buông lỏng ra cột lấy heo dây thừng cũng cấp giải kia đầu heo kéo kẹt la hoảng ở khôn ninh cung trong viện chạy lên cung phi nhóm dọa liên tục thét trói thai một đám chạy bay nhanh liền sợ heo cấp đụng vào trên người thẩm lâm tiên không chút hoang mang cười ha ha vài tiếng liền từ bên cạnh đề ra một ngụm dao giết heo uy phong lấm lấm đuổi theo kia đầu heo dội ra tay đem heo ấn ngã trên mặt đất nàng một bàn tay liền đem mấy trăm cân heo cấp sách đi lên dẫn theo heo thẩm lâm tiên đem phì heo đặt ở thất thượng đối cung phi nhóm nói hôm nay kêu các ngươi kiến thức kiến thức cái gì kêu giết heo nàng giơ tay bạch dao nhỏ tiến hồng dao nhỏ ra kia heo cổ ra một cổ máu tươi phun trào mà ra a nàng mấy cái cung phi dọa chân đều mềm một mông ngã ngồi trên mặt đất còn có đều mau dọa ngất đi qua huệ phi dọa cũng không nhẹ cả người đều ở run thẩm lâm tiên một bên gọi người lấy bồn tiếp heo huyết Một bên vô vô kia đầu còn tưởng dễ rùa heo, ngu xuẩn, đã sớm ngươi nghe lời ngươi càng không nghe, hiện tại ai giao nhỏ đi, ngươi còn động, lại không nghe lời, ta trực tiếp sống xẻo ngươi. Lời này một truyền gia tới, đứng ở một bên cung phi có một cái tính một cái, đều dọa ra một thân bạch mao hãn. Các nàng biết, đây là hoàng hậu ở cảnh cáo các nàng thành thật chút, nếu là ngoan ngoãn một chút, nói không chừng còn có đường sống, nếu là không ngoan, này đầu heo chính là các nàng kết cục. bùng một tiếng, một cái tuổi còn nhỏ một ít tần quỳ xuống một bên khóc một bên nói chủ tử nương nương nô tỳ về sau duy nương nương là tử thẩm lâm tiên cười cười giơ tay đem kia đầu heo ném vào trong nồi bọt nước loạn bắn dưới nàng cười đi qua đi ai nha làm gì vậy nha bất quá chính là chém đầu heo nhìn xem ngươi đều dọa thành bộ dáng gì khuôn mặt nhỏ đều trắng chạy nhanh lên thẩm lâm tiên trên tay còn mang theo huyết đầu nàng này vừa đỡ, cái kia tần trực tiếp liền dọa ngất đi qua thẩm lâm tiên không thú vị lắc đầu lá gan cũng thật tiểu a nàng lại nhìn nhìn còn lại các phi tần đều đứng làm gì lại đây hỗ trợ chúng ta đem này heo cởi mau, khai tràng phá bụng rửa sạch sạch sẽ mới có thể nấu thì ta bùm bùm vài cái cung phi đều dọa ngất qua đi cuối cùng vẫn là lương phi cùng đức phi run run rẩy rẩy quá khứ hỗ trợ nghi phi cũng coi như có nhãn lực kính tuy rằng sợ hãi khá vậy đánh bạo tiến lên muốn hỗ trợ thẩm lâm tiên cười cười xem đem các ngươi dọa đến các ngươi cũng làm không được loại này sống vẫn là làm tiểu thái dám nhóm làm đi trong chốc lát giúp đỡ ta phân phân thịt ném vào trong nồi phải chương ba trăm hai mươi bảy thích mỹ nhân không thích giang sơn mấy cái lá gan đại điểm cung phi chờ tiểu thái dám đem heo thu thập hảo làm thẩm lâm tiên một người tắc một cây lao tử tới tới chúng ta phân thịt khi nói chuyện nàng đã thiết hạ vài khối thịt tới Trình phiến xương sần kêu nàng phân cách xuống dưới ném cho lương phi lương muội muội ngươi trước đem xương sần thu một chút trong chốc lát nấu thịt thời điểm bỏ vào đi đến lúc đó chúng ta phân ăn a Lương Phi cười cười đem xương sườn phao đến một bên chậu đi. Nghi Phi lúc này nhưng thật ra nhìn ra điểm hứng thú tới, cũng cầm dao nhỏ giúp đỡ Thẩm Lâm Tiên cắt thịt. Mọi người ba chân bốn cẳng, không một lát liền đem thịt cấp cắt thành một khối to một khối to. Thẩm Lâm Tiên lại chỉ huy tiểu thái giám rửa sạch sẽ, đem kia khẩu siêu đại nồi sắt tẩy ra tới phóng thượng nước trong, liền đem thịt cấp từng khối ném vào đi. Theo sau, nàng cầm sạch sẽ vải bố trắng đem chảo tốt như là hoa tiêu, đại liêu, trần bì, nhục quế từ từ trang hảo lấy dây thừng chói lại ném vào trong nồi, móng heo a, xương sườn a, còn có tâm can phổi linh tinh cũng đều hạ nồi. Thẩm Lâm Tiên làm tiểu thái dám thiêu lửa lớn, trước đêm nước nấu sôi, lại đổi thành tiểu hỏa chậm rãi thiêu. chờ tới rồi mau buổi chiều thời điểm, thịt vị tràn đầy toàn bộ Khôn Linh Cung, Thẩm Lâm Tiên nghe vị đều mau chảy nước miếng. không biết vì cái gì, lương phi mấy cái cũng có chút thèm, thật đúng là muốn ăn này thì đâu. bất quá, hảo chút cung phi đều tự sương chịu đựng không nổi đi trở về thật sự là kêu thẩm lâm tiên cấp doạ sợ chỉ cần nhìn đến thịt liền nhớ tới thẩm lâm tiên giết heo khi bộ dáng liền chịu không nổi thẳng run loại này người nhát gan thẩm lâm tiên cũng không để ý tới ai làm gì làm gì đi chờ hàn dương mang theo một chúng đại thần lại đây thời điểm thẩm lâm tiên đã đem đại khối thịt mỡ vứt ra tới cầm dao bắt đầu cắt không chỉ nàng thiết nàng còn gọi lương đức nghi dung bốn phi cũng tới hỗ trợ mấy người này nhưng thật ra chân thật huệ thiết thịt đều rất đại khối mấu chốt là, các nàng hoặc là sợ dư lại muốn cho các nàng ăn đi, một đám tận khả năng đem thịt thiết khối đại, lấy kỳ hoàng gia ân huệ. Sau đó, tới lanh thịt các đại thần đều mau khóc. Lớn như vậy khối thịt A, so năm rồi đều đại, này muốn như thế nào ăn đâu. Tuy nói này thịt còn nóng hồi đâu, hương vị nghe cũng còn hành, nhưng đây đều là thịt luộc, ăn vào đi muốn nị người chết. Khá vậy không có biện pháp A, hoàng gia ân huệ A, chịu không nổi cũng đến chịu. Phía trước lanh thịt đại thần thấy chết không sờn nhanh trong nước chờ này thịt tan vào trong miệng còn đừng nói một cái cá nhân đều hai mắt sáng lên hương vị là thật sự hảo a kia đương nhiên nấu thịt gia vị đều là thẩm lâm tiên riêng phối chế nấu thịt thời điểm nàng lại đặc đặc bỏ thêm một chương tiên vị phù hương vị lại không tốt nàng đầu đều nên ninh xuống dưới cho người ta đương cầu đá phía trước đại thần ăn thịt đều như hổ dình mồi nhìn chằm chằm phía sau lanh thịt đại thần nhìn đến có người lanh thịt liền nuốt nước miếng qua đi cười nói ngươi xem lớn như vậy khối thịt ngươi nuốt trôi sao Nếu không, ta giúp đỡ chia sẻ một chút. Phía sau đại thần nghi hoặc không thôi, tuy nói nhìn thịt phát sầu, khá vậy không dám tùy tiện phân cho người khác. Vạn nhất nếu là phân cho người khác, người nọ ở sau lưng thọc thượng một đao, cáo ngươi một cái bất kính chi tội, kia thật là không thể chịu được a. Lắc đầu, dùng sức lắc đầu, các đại thần một đám phủng thịt chảy nước mắt hướng trong miệng tắc. Sau đó, một đám hai mắt sáng lên, bắt đầu nhai kỹ nuốt chậm. Mấy cái lao thần... Còn có tông thất vải vị lao vương ra chạy đến Hàn Dương trước mặt ra mặt dày muốn thịt. Thánh thượng à, ngài xem, chúng ta là ăn thịt, nhưng trong nhà còn có hảo những người này đâu, cũng chưa hưởng qua thịt vị. Nếu không, lại cho chúng ta mấy khối, chúng ta mang theo về nhà cũng làm đoàn người đều tắm gội một chút hoàng gia ấn nước. Hàn Dương cấp làm cho năm mê ba đạo, không biết này đó các lao thần là chuyện như thế nào. Bất quá, hắn vẫn là hỏi thẩm lâm tiên, còn có thịt không, nhưng cái đó các lao thần đều chờ muốn đâu. Thẩm lâm tiên nhìn xem trong nổi còn dư lại mấy khối thịt mỡ, vớt đi lên trực tiếp ném cho hàn dương, làm cho bọn họ phân đi. Sau đó, nàng vui vẻ ra mặt đem đã nấu thực mềm xương sườn A, còn có móng heo gì đó vớt đi lên, cầm đao tử đem xương sườn thượng thịt cấp dỡ xuống tới, làm đức phi mấy cái ăn, tới tới, vài vị mội mội đều vất vả, đại gia đem này đó thịt phân một phân. Lời nói mới nói xong, Thẩm lâm tiên chính mình vớt cái chén lớn bắt đầu ăn lên. Lương phi mấy cái vội thật dài thời gian, cũng đi theo đói bụng. Nghe vị trong bụng càng là lộc cộc gọi bậy, một đám cũng không rảnh lo khách khí, đều cầm chén ăn thịt, đừng nói, này thịt thật đúng là ăn ngon, chính là này đó hậu phi cũng không chế không được nhất thời ăn hảo chút. Thẩm lâm tiên lại vớt chút thịt trang ở trong chén kêu cấp thái tử còn có vài vị các gác ca đưa đi, lại để lại một chén lớn thịt nói là cho Hàn Dương. Những cái đó nấu tốt gan A gì đó, Thẩm lâm tiên làm phóng tới cản thành cung phòng bếp nhỏ, nói đó là Hàn Dương đổ nhắm rượu. Cuối cùng thừa bốn cái giỏ liền phân cho trong cung được sủng ái thái giám cung nữ canh thịt cũng phân đi xuống, bất quá trong chốc lát công phu một nồi to thịt còn có canh toàn không có lương phi mấy cái đều ăn no căng đều là tiêu tiểu thái giám cấp nâng trở về các nàng cắt hồi cắt cung trước nghỉ ngơi trong chốc lát lại uống điểm trà sau đó lại trang điểm trải chuốt chuẩn bị buổi tối trừ tịch tuyệt tối thẩm lâm tiên đảo không nội, nàng nhìn người đem khôn ninh cung thu thập sạch sẽ cũng không hồi cảnh dương cung mà là trực tiếp đi càn thanh cung nàng quá khứ thời điểm Hàn Dương đã ăn thượng, cắt xong rồi tâm A gan rau trộn, lại có mặt khác thu thập ra tới mấy cái tiểu thái, Hàn Dương ăn mỹ tư tư. Thẩm lâm tiên đi theo uống lên điểm nhiệt cháo, con Hàn Dương vừa ăn biên cười, người hôm nay chính là đem các nàng đều sợ hãi, ta nghe nói, vài cái đều cấp dọa đái trong quần. Thẩm lâm tiên chừng hắn một cái, đều là chút không tiền đồ. Hàn Dương cười gật đầu, nhưng không, đều là chút không tiền đồ, nhớ trước đây trong thôn bao lớn điểm tiểu nữ hải xem rết heo cũng chưa làm sợ, thiên các nàng một đám kêu tình thực Thiếu dọa. Thẩm Lâm Tiên ném xuống hai chữ, quay đầu lại chính mình đi tắm rồi, lại thay đổi một bộ quần áo ra tới. Lần này, nàng đổi chính là chính hồng sơn sám, như vậy diễm nhan sắc, mặt trên thêu nhiều ít phức tạp hoa văn, nếu là xuyên đến đơn bạc chút nhân thân thượng, chỉ sợ căng không dậy nổi quần áo khí thế tới. Nhưng cố tình Thẩm Lâm Tiên mặc vào liền hợp lại càng tăng thêm sức mạnh, hiện thập phần hoa mỹ. Thẩm Lâm Tiên làm cung nữ giúp nàng đem đầu tóc lau khô, lại trải kỳ đầu, lại ngồi vào trang đài trước tinh tế an diện một phen. Quay đầu lại thời điểm, cả người đều là rực rỡ lung linh, xem Hàn Dương chỉ cảm thấy trong lòng nóng lên. Tới rồi buổi tối, hai người kéo tay tham gia cung yến thời điểm, rất nhiều tiểu các phi tử nhìn đến thẩm lâm tiên đều dọa xúc ở một bên. Không còn có người dám tìm sự tìm thứ. Thật sự là dọa sợ. Bất luận người nào, chưa từng có nghĩ đến ra tòa đường Hoàng hậu một nước cũng dám giết heo, vẫn là một đám nhanh nhẹn liền đem mấy trăm cân heo đều thu thập hảo, liền cái này gan dạ sáng suốt, này phân sức lực, như vậy thân thủ. Không nói trong cung mảnh mai các phi tần, chính là bên ngoài nam nhân, lại có mấy cái so được với. Hảo chút phi tần đều nghĩ đến, ngao đi, dù sao hoàng hậu là không dám chọc, chẳng những không dám chọc, tương phản còn phải trốn tránh chút, hiện giờ người ở trong cung cũng không có khả năng đi ra ngoài, chỉ có thể chậm rãi ngao nhật tử. Ngược lại là thái hậu, đối thẩm lâm tiên rất cảm thấy hứng thú. Chờ thái hậu lại đây liền hỏi thẩm lâm tiên, ngươi sẽ thu thập dương không? Thẩm lâm tiên cười, rảnh rỗi chúng ta ở thọ an cung dê nướng nguyên con thế nào chương ba trăm hai mươi tám thích mỹ nhân không thích giang sơn có trừ tịch kia một hồi thẩm lâm tiên nhanh chóng tại hậu cung đứng vững vàng gót chân lúc sau nhật tử nàng nói cái gì chính là cái gì trong cung thượng đến phi tần hạ đến cung nữ thái dám lại không một người dám phản bác càng không ai dám nói toan lời nói đương nhiên thẩm lâm tiên cũng không phải chân chính dung không giới người trừ bỏ hàn dương không cho ở ngoài nàng đối cung phi nhóm cũng khỏe chỉ cần ngươi không giày xéo đồ vật chỉ cần ngươi hòa hòa khí khí nàng cũng hòa hòa khí khí đảo mắt tới rồi đầu xuân thời điểm bát đá ca nơi đó đã sớm chuẩn bị tốt liền chờ đầu xuân liền đi cao ly ngày nay hết thệ thỏa đáng bát đá ca cùng tám phúc tấn tới chào tư biệt thẩm lâm tiên nhìn xem bát đá ca nhìn nhìn lại thập phần không tha tám phúc tấn liền cười đối tám phúc tấn nói ngươi nếu là luyến tiếc lao bắt liền đi theo đi tóm lại ngươi cũng học chút cao ly ngữ đi không nói được còn có thể giúp lao bắt vội mặt khác ngươi lại làm cao linh này đó nữ nhân nhìn xem ăn nhóm đại thanh a ca phúc tấn khí độ tám phúc tấn vừa nghe vui mừng vạn phần hoàng ngạch lương con râu cũng có thể đi theo đi sao sẽ không sẽ không có việc gì đi thẩm lâm tiên cười có chuyện gì sau này à các a ca đi công tác sự phúc tấn đi theo đi sự tình không thể thiếu ngươi chỉ lo đem tâm phóng tới trong bụng chỉ cần ngươi muốn đi liền đi thôi tám phúc tấn không được gật đầu muốn đi muốn đi Nàng là thật sự nghĩ đến bên ngoài nhìn xem, còn nữa, nàng cũng không yên tâm bắt a Ca. a Ai biết này vừa đi Cao Ly có thể hay không kêu Cao Ly công chúa coi trọng, hoặc là, Cao Ly vương tắc thượng mấy người phụ nhân đâu. Thẩm lâm tiên xua tay, muốn đi liền chạy nhanh thu thập đi theo đi, thời gian không đợi người đâu. Tám phút tấn túm bắt a Ca lưu loát cáo lui, trở về vui mừng thu thập một ít đồ vật, ngày hôm sau hai vợ chồng liền xuất phát. Lương phi nơi đó có chút không yên tâm, rảnh rỗi tới cùng thẩm lâm tiên tán gấu. Lão bắt hai vợ chồng đều đi rồi, trong phủ nhưng làm sao bây giờ à? Thẩm lâm tiên cười an ủi nàng, tiên tâm đi, lão bắt cũng không có khả năng bất an bài, hắn nhiều khôn khéo người, khẳng định an bài lợi hại lực người. Lương Phi vẫn là rất lo lắng, biển rộng phía trên có phong có lãng, cũng không biết. Thẩm lâm tiên vô vô tay nàng, không có việc gì, chúng ta thuyền đều là dọc theo đường ven biển đi, sẽ không ra bao lớn sự. Nhìn lương Phi như vậy lo lắng, Thẩm lâm tiên liền muốn tìm điểm sự phân tán nàng lực chú ý nàng gọi người thỉnh nghi phi cùng đức phi bốn người thấu một bàn đánh lên mặt trượt tới đánh xong mặt trượt lại có mấy cái cung phi tới thỉnh an liền chia làm mấy bát đấu địa chủ vẫn luôn nháo đến bao giờ mới hồi chờ thời tiết càng ấm áp một ít hàn dương muốn dọn đến sướng xuân viên thẩm lâm tiên cũng mang theo hảo chút cung phi đi theo dọn đi tới rồi sướng xuân viên những người này liền càng đã phát phế giống nhau làm âm ĩ mỗi ngày chơi mặt trượt đấu địa chủ còn chưa tính thẩm lâm tiên còn cứ gọi người làm đại phú ông trò chơi còn cứ gọi bọn thái giám cung nữ giả dạng chơi thực vật cương thi còn phát minh hảo chút trò chơi nàng dậy sớm mang theo một chúng phi tần nhảy quảng trường vũ nhảy xong quảng trường vũ tụ ở bên nhau ăn cơm cơm nước xong bắt đầu chơi trò chơi tới rồi buổi chiều hoặc là nướng bờ bờ quờ hoặc là nghe diễn đương nhiên diễn cũng không phải dạp hát bài lao diễn gặp lại chiếc diễn đều là thẩm lầm tiên nhàm chán khi viết ra tới giao cho gánh hát vội vàng bài xuất ra nàng hiện tại là hoàng hậu cũng không ai dám nói cái gì lại nói có hàn dương bọc đó là cái gì đều dám viết các loại hiếm lạ cổ quái diễn nàng đều viết cái gì tiên hiệp a cái gì huyền huyền a còn có ma pháp còn có tinh tế còn có một ít phương tây chuyện xưa nàng đều gọi người bài ra tới nay đó gánh hát cũng rất dám tưởng hào chút cảnh tượng không hào bài bọn họ liền ảo thuật đều thỉnh tới bài vừa ra ra diễn cũng coi như là rất xuất sắc ở cái này không có tivi không có internet thời đại nay đó diễn là thật tiên tiến a hấp dẫn không chỉ các phi tần chính là thái hậu đều tới quan khán Hảo chút mệnh phụ nghe nói, cũng đều tìm phương pháp đến sướng Xuân Viên tới nhìn nhìn náo nhiệt. Bên này thẩm lâm tiên xem xong rồi, Hàn Dương liền bất thời giờ mang theo AK cùng các đại thần cũng nhìn xem. Trong lúc nhất thời, toàn bộ kinh thành ai đều biết Hoàng hậu kỳ tư diệu tưởng, viết ra tới diễn là thật là đẹp mắt, gánh hát ở trong cung diễn, ở bên ngoài diễn xuất cũng không ngừng. Mặt khác, A ak pha lê phường, đồng hồ phường cũng sinh sản ra rất nhiều thành phẩm tới, Hàn Dương ở kinh thành phồn hoa mảnh đất lộng hai cái cửa hàng tới bán sinh khí còn rất rực rỡ, trừ bỏ kinh thành, chín a ca còn đem sinh ý phô đến các nơi. Hàn Dương lại cho hắn xả phòng thơm phương thuốc, nước hoa phương thuốc, chín a ca vội chân không chạm đất, kiếm tiền kiếm liền cơm đều không dành lo ăn. Trừ bỏ chín a ca, các a ca Hàn Dương cũng không gọi bọn hắn nhàn rỗi, một đám đều lợi dụng lên. Thái tử Tổng Quảng, Hảo chút sổ con gì đó ném cho Thái tử đi phê, Hàn Dương còn dùng sức giúp Thái tử thay đổi quan niệm, đại a ca nơi đó, Hàn Dương viết một quyển bình thư ném cho đại a ca làm hắn chiếu cái này biện pháp luyện binh lao tam đi tu thư sau đó chuẩn bị mang theo lão ngũ còn có lão thất mấy cái đi sứ phương tây tới lan truyền khổng mạnh tri học lão tứ mang theo lão mười còn có lão mười ba chỉnh đốn lại chị thập nhị a ca hàn dương làm hắn đi tra con đường cùng với đường sông ngay cả mười bốn a ca đều ném tới rồi binh bộ trong lúc nhất thời các a ca vội hỏng rồi hàn dương ngược lại thanh nhàn xuống dưới đương nhiên hắn cũng không phải hoàn toàn thanh nhàn hắn còn ở nghiên cứu súng ống đạn dược còn ở làm si mang phương thuốc xứng so, còn cùng thẩm lâm tiên hai người cùng nhau cải tiến dệt máy móc. quan trọng nhất chính là, hàn dương cùng thẩm lâm tiên tưởng làm ra máy hơi nước tới. bọn họ cũng biết không thể xuất ruột, hai người đều là từng cái chậm rãi nghiên cứu. chờ đến qua mùa hè, bát a ca nơi đó mang gửi thư, nói cao ly bên kia đã buông lỏng. ở nhập thu phía trước, bát a ca cùng tám phúc tấn mang theo mênh ngông quần quận đội tàu trở về. lần này, không chỉ từ bên kia lộng hảo chút thuyền lớn. Còn mang về tới rất nhiều cao ly đặc sản, như sâm cao ly cùng với rất nhiều châu báo linh tinh. Có thuyền, Hàn Dương càng có thể buông ra tay chân. Hắn làm chín AK cùng bắt AK tổ một cái đội tàu, bắt đầu cùng vùng duyên hải các quốc gia tiến hành mạo dịch. Đương nhiên, trừ bỏ phía chính phủ đội tàu, còn có rất nhiều dân gian đội tàu đi theo, đi trước chính là Nam Dương cùng với Hoa Quốc. Vận đến Nam Dương một thuyền thuyền tơ lửa lá trà đồ sứ, vận trở về đều là hương liệu đá quý cùng với chân quý báo tuổi. Hàn Dương lại kiến thuyền tư Ra biển nhập quan gì đó đều đến thu thuế, hơn nữa thuế còn rất trọng, đó là như vậy, cũng ngăn cản không người ở nhóm ra biển nhiệt tình. Vì bảo hộ đội tàu an toàn, Hàn Dương lại làm 14 á ca tổ kiến hải quân. Không ra mấy năm, quốc khố dần dần đấy đà lên. Phía nam các địa phương, bởi vì dệt nghiệp hưng thịnh, hảo chút nữ tử đi ra gia môn bắt đầu làm dệt nữ công, Thẩm Lâm Tiên cũng bắt đầu đem chính mình công tác trọng tâm rời đi, chậm rãi chú ý nổi lên nữ tử cùng với hải đồng quyền lợi tới. Mà lúc này Tam AK vài người đi Tây Dương các quốc gia mang về hảo chút thợ thủ công cùng với một ít có đặc thù năng lực người. Bắt chín 9 ak mang theo đội tàu một đường nam hạ, thế nhưng phát hiện Úc Châu. Như vậy một khối to vô chủ nơi, hơn nữa hoang vắng, mặt trên còn có hảo chút hy hữu khoáng sản, cái này phát hiện, làm cho cả triều đình sôi trào lên. Không chỉ triều đình, dân gian phú hộ nhóm cũng đều nghĩ thế nào mới có thể làm lại trên đại lục thu hoạch càng nhiều ích lợi. Một đám đại đội tàu xử hướng Úc Châu triều đình cũng bắt đầu cổ vũ di dân không ra mấy năm úc châu trên đại lục các nơi đã phiêu đãng nổi lên đại thanh long kỳ mà hàn dương tắc mang theo thẩm lâm tiên cùng với thái tử đặt chân úc châu đại lục mỹ châu đại lục cùng với châu âu thái tử là thật dài quá kiến thức đã biết thế giới rộng lớn đối với mông phía dưới cái kia vị trí liền không hề quá mức chú trọng mà trong chiều các ga ca một đám cũng đều tâm tư linh hoạt lên không còn có bởi vì ngôi vị hoàng đế đấu gà trọi dường như Bọn họ đều nghĩ nếu bên ngoài không chung như vậy rộng lớn, cần gì phải câu với đầy đất, muốn làm quốc chủ thực dễ dàng, vô chủ địa phương nhiều như vậy, chính mình nhặt một khối xây dựng không phải được rồi sao? Hà tất cùng chính mình huynh đệ phân cao thấp, không nói có thành công hay không, trước liền hỏng rồi huynh đệ tình nghĩa. mươi 329 thích Mỹ nhân không thích Giang Sơn. Đảo mắt mười mấy năm qua đi, tới rồi Khang Hy 51 năm, năm. Trải qua 10 năm sau phát triển, đại thanh công nghiệp đã có một ít cơ sở. Hiện giờ pha lê đã không phải hàng xa xỉ, giống nhau phú hộ đều đã dùng đến nổi lên, hơn nữa trong cung cửa sổ đều thay đổi cửa kính. Mặt khác, một ít đại điểm thành thị mặt đường đều dùng xi măng, đường sông Linh Tinh cũng đều dùng xi măng xây dựng, so trước kia rắn chắc hảo chút. Lại có chính là mối. Mấy năm trước Hàn Dương dùng phơi mối pháp thay thế được nấu mối pháp, mối lập tức liền tiện nghi lên, Giang Nam mối thương bị chèn ép đều mau không đường sống. Nhưng mà, Giang Nam sưởng dẹt hương thịnh lên này đó nhà máy dùng đều là nữ công lúc đầu mấy năm bởi vì đại cô nương tiểu tức phụ gia tới thủ công còn nháo ra rất nhiều sự tới thậm chí bức tử hơn người mệnh thẩm lâm tiên tự mình hỏi đến lại chạy đến giang nam an ủi những cái đó nữ công làm cho rất nhiều người mặt phát biểu diễn thuyết cổ vũ nữ tử đi ra ra một tới thậm chí còn thiết lập nữ học lúc này mới đem sự tình đè ép đi xuống trải qua mấy năm nay phát triển hiện giờ giang nam bên kia nữ tử địa vị cao rất nhiều nay sợi không khí cũng truyền tới kinh thành bởi vì có thẩm lầm tiên duy trì a ca trong phủ còn có hảo chút trong vương phủ phúc tấn đều sẽ không lại ở trong phủ đại môn không ra nhị môn không mại, mà là tích cực tham dự đến rất nhiều thương nghiệp cùng với từ thiện hoạt động chung trong đó tám phúc tấn nhất sinh động chín phúc tấn cũng thập phần có thương nghiệp tài năng nàng chính mình cũng tổ kiến thương đội lộng rất nhiều cửa hàng rất có cùng chín a ca cân sức ngang tài bộ dáng nay hai vợ chồng hàng ngày ở nhà chính là cãi nhau Chín A Ca có đôi khi tiền bạc quay vòng bất quá tới tưởng cùng Chín Phúc Tấn mượn đều đến hảo thương hảo lượng, còn phải thêm lợi tức, vì thế hai vợ chồng làm ẩm ý thật nhiều hồi. Nhưng Chín Phúc Tấn chính là không buông khẩu, nàng ý tứ, Chín A Ca chính là hắn, mà nàng chính mình kiếm về sau muốn để lại cho nàng nữ nhi, Chín A Ca những cái đó nhi tử, một cái tử đều không lưu. Chín A Ca là chân khí hồng rồi, Ngần ấy năm quá đi xuống, hắn thật sự chịu không nổi, liền túm Chín Phúc Tấn tới tìm Thẩm Lâm Tiên phân xử. Hai người lại đây thời điểm, thầm lâm tiên đang cùng nghi phi mấy cái chơi mặt trược, nhìn đến này hai vợ chồng lại đây, thầm lâm tiên cười làm bên cạnh vương tần thế nàng, mang theo chín á ca hai vợ chồng ngồi xuống. Như thế nào, đây là làm sao vậy? Một đám cấp mi lập mắt. Chờ nước trà bưng lên, thầm lâm tiên mới không nhanh không chậm hỏi. Chín á ca lập tức nói, Hoàng Ngạch Nương, ngài cấp bình phân xử, hôm kia nhi thần làm buồn bán đem tiền bạc đều quay vòng, này không, ngài tôn tử mấy ngày nay chi tiêu nhiều chút. Ta cùng nàng thương lượng làm nàng lấy ra điểm tiền tới chi tiêu, chờ ta quay vòng khai trả lại nàng, nàng càng không. Thẩm lâm tiên nhìn về phía 9 phúc tấn. 9 phúc tấn biểu môi, đó là ngươi nhi tử, cũng không phải ta, dựa vào cái gì ăn ta uống ta hoa ta, ta nói cho ngươi, không phải ta trong bụng bò ra tới, liền đừng tưởng lấy ta bạc, chính ngươi nhi tử ngươi dưỡng. Ngươi Chín a ca lập tức khí cực, lập mi liền trừng hướng 9 phúc tấn, trừng về trừng, hắn là không dám động thủ. 9 phúc tấn đảo hăng hái, thế nào? Còn muốn đánh người à, hành à, ngươi đánh, ngươi đánh à, ta xem ngươi có hay không mặt đánh. Nơi này chính nào đâu, nghi phi nghe được động tĩnh cũng lại đây. Đây là nói như thế nào. Thầm lâm tiên tú nghi phi ngồi xuống, chúng ta trước hết nghe nghe, đừng nóng nội, ngươi chưa ngồi. Chín á ca lại đảo khởi nước đang tới. Nói đến sau lại, chín á ca liền nói, hoàng ngạch đương, chúng ta này đó nhi tử cũng không phải ngài thân sinh, tương lai ngài tích cóp tiền chẳng lẽ liền chẳng phân biệt cho chúng ta sao. Chín Phúc Tấn vừa nghe lời này cũng nhìn về phía Thẩm Lâm Tiên. Thẩm Lâm Tiên cười, à không? Ách! Lời này còn như thế nào nói? Thẩm Lâm Tiên cười, nhạc hương A là ta sinh, nhưng tương lai tiền của ta cũng không cho hắn. Hắn có tay có chân, mấy năm nay cũng chính mình kiếm lời hảo chút tiền. Chính mình có thể nuôi sống chính mình, ta cho hắn tiền làm cái gì, dưỡng hắn không lao động gì sao? Chín A ca hoàn toàn hết trô nói rồi, nhân gia thân sinh đều không cho, càng đừng nói bọn họ này đó sao? ta đã sớm nói tốt, ta đã chết, ta trong tay bạc là muốn quên đi ra ngoài kiến nữ học, còn có, ta tưởng thiết lập một cái giải thưởng, ở các phương diện có công lao, làm ra màu thành tích nữ tử đều có thể xin cái này thưởng, ta liền nghĩ, nữ nhân sao, không thể lão tại hậu tránh lốc, nên ra tới làm việc còn phải làm. nói tới đây thẩm lâm tiên nhìn về phía chín a ca, kỳ thật ngươi phúc tấn nói cũng đúng, ngươi nhi tử là ngươi sinh, không phải nhân gia sinh, dựa vào cái gì làm nhân gia dưỡng, ngươi khoe nữ nhân gia cấp dưỡng liền không tuổi ngươi có bản lĩnh sinh ngươi cũng nên có bản lĩnh dưỡng là không chín a ca lập tức túi đầu có chút ủ rũ cùng đôi thẩm lâm tiên lại nhìn về phía chín phúc tấn hắn muốn mượn tiền cũng đúng ngươi đem số lượng nhớ kỹ làm hắn cấp lợi tức không phải được rồi sao liền cùng cho vay dường như tốt như vậy sinh ý vì cái gì không làm chín phúc tấn túi lầu nói này không phải trong lòng không thoải mái sao thẩm lâm tiên cười không thoải mái à ngươi nếu là không vui cùng hắn qua ly hôn cũng thành đừng nói là hoàng gia tức phụ Hoàng gia tức phụ liền không thể ly hôn, không nói cái khác, chính là hoàng thượng làm ta không thoải mái, ta nên ly vẫn là đến ly, hắn nếu là không vui, ta liền chính mình ngồi thuyền đi quốc gia khác đi, dù sao ta có tay có chân có bạc, đi nào đều không đói chết, người này à, chính mình quá thống khoái mới quan trọng nhất, chính mình thống khoái, quản người khác như. Thế nào? Người khác đảo không có gì, nghi phi trước sợ hãi. Nàng tạch một chút liền đứng lên, chủ tử nương nương, này, ngại nhưng đừng nói như vậy này không phải làm cho bọn họ vợ chồng son bất hòa sao thẩm lâm tiên tú nàng ngồi xuống ta không nói lời này bọn họ hai vợ chồng cũng không hòa khí quá à cả ngày cãi nhau ở mỹ ngươi liền không phiền sao dù sao lão cửu cũng không phải cưới không thượng tức phụ ly cái này còn có càng tốt đâu nghi phi hoàn toàn hết trôi nói rồi chín phúc tấn nghĩ nghĩ kỳ thật hòa ly cũng đúng ta mang theo ta của hồi môn còn có khuê nữ rời đi ta cũng không hề gả chồng gả chồng quá phiền ta liền mang theo hai khuê nữ quá Nói đến sau lại, Chín Phúc tấn đôi mắt đều sáng. Đúng rồi, ly hôn sau, khuê nữ đi theo ta, có phải hay không liền không cần hòa thân? Ngươi nói bậy gì đó. Chín Á ca chạy nhanh che lại Chín Phúc tấn miệng. Nhìn cái này qua rất nhiều năm tức phụ nhi, hắn đầu một hồi sinh ra một loại không xác định cảm, đầu một hồi cảm thấy sợ hãi. Ai muốn hòa ly? Tưởng hòa ly, môn đều không có, gia nào điểm xin lỗi ngươi? Ngươi tưởng rời đi ra? Chín Phúc tấn chừng hắn, dùng sức túm khai hắn tay, ngươi nào điểm xin lỗi ta? Ngươi nào đều xin lỗi ta, ngươi xem ngươi hậu viện nhiều ít tiểu lão bà, mỗi ngày ồn ào nhốn nháo không cái thanh tinh thời điểm. Ngươi đâu, có gì sự đều quăng cho ta, ngươi tiểu lão bà sinh hài tử cũng muốn ta chiếu cố, ngươi nhi tử sinh bệnh cũng muốn ta quản, cái nào hài tử bướng bỉnh liền biết tìm ta, quản không hảo còn mắng ta, ta nên ngươi vẫn là thiếu ngươi, ta cũng là cá nhân, ta cũng không phải là thần. Không như vậy đại tinh lực quản như vậy những người này, ngươi cho ta là tứ tẩu cái kia héo, chịu nhiều ít khi đều không nói lời nào sao? 9A ca cảm giác rất xấu hổ. Lại tưởng tượng hắn ngần ấy năm làm sự, sắc thật có chút không nói, ta đừng hòa ly thành không, nhiều nhất, nhiều nhất không hậu viện không hề thêm người. Thẩm lâm tiên lôi kéo Nghi Phi rời đi. Hai người người đi ra ngoài đi bộ một vòng. Thẩm lâm tiên đối Nghi Phi nói, nhìn ra tới không có, lão cựu trong lòng có hắn phúc tấn, bất quá hài tử tuổi trẻ, không biết nên như thế nào quý trọng người, lần này à, cũng kêu hắn biết biết sợ hãi, sau này này hai vợ chồng chỉ sợ cũng hảo. Nghi Phi cũng không phải nguyện ý cấp Hải Tử nuốt ngạn, nàng nghĩ nghĩ liền cười, đảo cũng đúng vậy, việc này đi, thật không oán chúng ta, mặc kệ là ngươi vẫn là ta, cũng chưa cấp Hải Tử hậu viện thêm hơn người, những cái đó tiểu thiếp nhóm đều là chính hắn tìm, chính mình vui cho chính mình thêm phiền toái, người khác lại có thể nói cái gì đâu. Chương 330 thích mỹ nhân không thích giang sơn, có chín A ca làm ở mỹ lần này, hoàng tử A ca hậu viện quả thực liền phiền thiên, Ngũ Phúc Tấn cũng náo loạn một hồi, nàng la thật nghẹn họng rồi. Biết 9 phúc tấn nháo sự lúc sau, chỉ vào ngũ A-ca cái mui mắng, nói cái gì ngũ A-ca sủng thiếp diệt thề, cưng chắc phúc tấn, trứng mắt nàng ra thế, chưa bao giờ còn nàng, nháo nàng hiện tại liền cái chính mình thân sinh hải tử đều không có. Nói nàng mệnh khổ, còn không bằng 9 phúc tấn đâu, 9 phúc tấn ít nhất còn có hai khuê nữ đâu, nàng gì đều không có, nói không vui cùng ngũ A-ca qua, nhìn ngũ A-ca liền phiền lòng, liền khó chịu. Hai vợ chồng làm âm ý một hồi, ngũ phúc tấn thật đúng là dọn ra phủ đi dọn đến biệt viện đi ở kỳ thật cái này biệt viện cũng là ngũ phúc tấn của hồi môn nàng mang theo chính mình của hồi môn người dọn qua đi ngũ a ca tìm tới môn đi ngũ phúc tấn không thấy ngũ a ca không có biện pháp đi cầu nghi phi kết quả nghi phi nhảy quảng trường vũ chính hăng hái đâu nào lo lắng hắn ngũ a ca lại đi tìm hàn dương hàn dương mắng hắn một đốn nói chính hắn đem tức phụ đánh mất chính mình nghĩ cách đi ngũ a ca về đến nhà hậu viện toàn bộ lộn xộn hắn hậu viện tiểu lão bà cũng không ít Một đám đều sinh hài tử, khuê nữ nhi tử một đồng lớn, này không phải một cái nương trong bụng bò ra tới, tự nhiên cắt có các tâm tư. Hôm nay cái này tìm ngũ A.K. khóc lóc kể lệ không công bằng, ngày mai cái kia khóc lóc muốn hảo quần áo hảo trang sức, nháo ngũ A.K. đau đầu không được. Ngũ Phúc Tấn ngược lại tiêu dao, cả ngày mang theo nha đầu ở biệt viện chơi, giữa một đoạn nhật tử, người hiện trẻ lại không ít. Có này hai cái đi đầu, phía sau tông thất vương gia Phúc Tấn nhóm cũng đi theo lan lộn, vài cái A.K. Phúc Tấn cũng náo Nhưng Phạm là không hài lòng, liền bỏ qua tay, hậu viện sự tỉnh toàn không ngờ lý, chính mình mang theo người đi thôn trang ngọt nhạc, bằng không chính là kết bạn du lịch, náo này đó a ca vương ra nhóm thiếu chút nữa hỏng mất. thẩm lâm tiên xem diễn xem nhạc cá không được. Nàng không chỉ chính mình xem diễn, còn lôi kéo hảo chút phi tần cùng nhau xem diễn, làm người nghe được các gia hậu viện tình hình, sau đó nhất nhất tăng thêm lời bình. Nàng vốn là mồm mép công phu lợi hại, nói chuyện lại đủ độc, đêm này độc miệng công lực phát huy cái hoàn toàn. Cũng đủ kêu này đó các phi tần trường kiến thức. Làm ấm ý ước chừng có nửa năm nhiều. Sau đó, trong cung cũng đã xảy ra chuyện. Này vẫn là từ một cái tiểu quý nhân nói lên. Cái này tiểu quý nhân là khang hy 39 năm tuyển tú tiến cung, nàng ra thế còn tính không tồi, lớn lên rất thanh tú, bất quá không phải nhiều xuất sắc nhân vật. Tiến cung lúc sau, căn bản là không đến quá sùng đã bị quên ở hậu cung bên trong. Tiểu quý nhân tiến cung phía trước có cái ý trung nhân, nàng nguyên cùng nàng ý trung nhân ước hảo, nếu nàng lạc tuyển người kia liền đi cầu hôn hai người đem về sau sinh hoạt đều nghĩ kỹ rồi kết quả nàng thế nhưng bị lựa chọn vào hậu cung bên trong nàng cả người đều tinh thần xa suốt chỉ là nàng chính mình cũng biết nàng là hoàng đế nữ nhân liền tính là chết già trong cung cũng không có khả năng trở ra nàng cùng ý trung nhân lại không thể nào liền mang tin làm hắn ý trung nhân cưới vợ hắn ý trung nhân cũng không có cách nào tuy rằng nhớ thương nàng nhưng người trong nhà đã cấp tìm hảo người được chọn hắn chỉ có thể cưới tiến ra môn liền cứ như vậy qua đã nhiều năm năm kia hắn y trung nhân lão bà khó sinh mà chết một thi hai mệnh liền như vậy không có cái này tiểu quý nhân cũng nghe nói cũng thay y trung nhân cảm thấy khổ sở nàng nguyên là không nghĩ nhiều nhưng năm nay chín phúc tấn cùng ngũ phúc tấn náo loạn một hồi sau đó tám phúc tấn bởi vì người khác cấp bát a ca đưa tiểu thiếp cũng náo loạn một hồi thẩm lâm tiên cùng lương phi đều khuyên tám phúc tấn bảo đảm sẽ không có nữa người cấp bát a ca đưa tiểu thiếp bát a ca nơi đó cũng nói sẽ không tám phúc tấn mới xem như từ bỏ Tiểu quý nhân nghe hoàng hậu nói cái gì hoàng gia cũng có thể ly hôn, liền nổi lên ý. Một ngày này đại dậy sớm, thầm lâm tiên mới rời giường, vừa mới trang điểm xong liền nghe được tiểu thái giám nói trương giai thị quý nhân quỷ gối bên ngoài. Thầm lâm tiên nhưng thật ra rất ngạc nhiên, đã kêu tiểu thái giám truyền nàng tiến bảo. Trương giai thị không khởi, chỉ ở bên ngoài lớn tiếng nói, nô tỷ cầu nương nương đáng thương đáng thương nô tỷ, cầu nương nương giúp nô tỷ cầu tình, làm thánh thượng cấp nô tỷ phóng tiếp thư vị này chính là thượng vội vàng cùng hoàng thượng muốn ly hôn đâu lập tức trong cung tiểu thái giám tiểu cung nữ nhóm đều sợ hãi thẩm lâm tiên nhưng thật ra cười nàng rất bội phục cô nương này được rồi thẩm lâm tiên đi ra khỏi phòng trên dưới đánh giá quỷ gối nơi đó tiểu quý nhân lớn lên còn tính có thể tiểu kiều tiểu, tiểu tiểu khuôn mặt thanh tú nhìn rất thuần mắt ngươi thật muốn rời đi trong cung trương giai quý nhân gật đầu nô tỳ nghĩ kỹ đó là chết cũng nghĩ ra đi tìm chết nô tỳ không nghĩ chết giả trong cung hảo thẩm lâm tiên vỗ tay lại gọi người đi theo hàn dương nói một tiếng hàn dương mới thượng xong triều nghe nói có cái tiểu quý nhân tưởng cùng hắn hòa ly cũng vui vẻ hắn cũng chưa qua đi trực tiếp kêu ngụy châu đi chuyển chỉ ý tứ chính là hắn không ngăn cản làm hoàng hậu đem sự tình giao đãi rõ ràng lúc sau liền phong trương giai quý nhân rời đi còn làm hoàng hậu cấp chút ban thưởng phòng ngừa trương giai quý nhân ra cùng không có biện pháp sinh hoạt nay ý chỉ một chút toàn bộ hậu cung đều manh động Nguyên lai like hảo những người này đều muốn nhìn Trương Giai Thị là như thế nào tìm đường chết, còn nghĩ Hoàng thượng không chừng như thế nào sinh khí đâu, Trương Giai Thị trong nhà không chừng muốn mãn môn sao chẳng đâu. Kết quả đâu, Hoàng thượng cùng Hoàng hậu thế nhưng ôn tồn tặng người ra rời đi. Không chỉ tặng người rời đi, còn đưa tiền cấp vật, sợ nhân ra quá không tốt. Trương Giai Thị quý nhân thực mau rời đi, đi trở về liền cùng ý trung nhân tiếp xúc, không quá bao lâu thời gian hai người liền phải thành hôn. Thành hôn cùng ngày, Hoàng thượng cùng Hoàng hậu đều tặng hạ lễ. Chúc mừng hai cái có tình nhân hỷ kết liên lý. Sau đó, phàm là biết chuyện này người đều nói hoàng đế rộng lượng, cũng nói hoàng hậu hiền lành. Có chuyện này, làm ầm ĩ liền càng hung. Đầu tiên, thái tử hậu viện cũng có một cái tiểu thiếp nháo phải đi, không vui cùng thái tử sống qua. Lại đến, tứ A ca hậu viện cũng có một cái thị thiếp muốn phóng thiếp thư. Toàn bộ kinh thành đều bắt đầu lăn lộn lên. Thái tử thật là sầu hỏng rồi. Muốn nói không bỏ đi, liền hoàng thượng đều thả quý nhân rời đi, hắn nếu không phóng Hiện hắn không khí độ, cần phải phóng đi, cũng cảm thấy mất mặt. Không có biện pháp, thái tử chỉ có thể tới hỏi Hàn Dương. Hàn Dương cười nói với hắn một câu, dưa hái xanh không ngọt, trong lòng không ngươi nữ nhân muốn tới làm gì. Thái tử như suy tư gì, trở về liền đem cái kia tiểu thiếp thả. Từ A ca càng dứt khoát, trực tiếp liền hỏi hậu viện những cái đó không sinh dục quá nữ nhân, hỏi các nàng ai ngờ đi, hắn đều sẽ hảo hảo đưa ra đi. Con đừng nói, thực sự có mấy cái phải rời khỏi. Hàn Dương nhìn đến loại này tình hình, liền ở trong cung truyền chỉ. những cái đó lớn tuổi có nhi tử, nhi tử đã khai phủ phi tần tưởng ở ở trong cung cũng đúng, muốn đi đi theo nhi tử trụ cũng có thể, về sau có khuê nữ, khuê nữ gả đến kinh thành phi tần tưởng đi theo nữ nhi trụ hắn cũng đồng ý. Những cái đó vô tử phi tần tưởng rời đi liền đi hoàng hậu nơi đó báo danh, hết thể cho đi. Như vậy một ngáo, trong cung phi tần đi hơn phân nửa. Lập tức, hậu cung toàn bộ đều thanh tĩnh. Bởi vì trong cung chủ tử thiếu. Hàn Dương lại thả hảo chút cung nữ rời đi, cũng nghĩ cách an trí hảo chút trong cung thái giám. Trận này sự tình náo ra đi, vẫn luôn truyền tới Giang Nam, bên kia cũng hứng khởi một cổ tử phóng thiết phong. Mà lúc này, Hàn Dương lại hạ lệnh, mặc kệ là hoàng tử A Ca vẫn là đại thanh quan viên, sau này đều không được cưới hoặc là nạp chân nhỏ nữ nhân, phàm là phát hiện giả, lập tức cách trước. Vì thế, náo ra rất nhiều sự tới. Trong kinh còn có Giang Nam đều có hảo một ít chân nữ nhân thắt cổ tự sát. Nhưng mặc kệ nháo ra bao lớn nhiễu loạn, Hàn Dương đã hạ quyết tâm, đều là sẽ không sửa đổi. Liên tính là này một thế hệ những cái đó chân nhỏ nữ nhân khả năng đã chịu một ít ủy khuất, hoặc là còn sẽ nháo ra rất nhiều người mệnh, chính là, làm bất luận cái gì cải cách đều phải có điều hy sinh, đau từng cơn đều là tránh không được. Hy sinh một thế hệ người, đổi lấy đời sau 200 năm nữ nhân hạnh phúc, này liền vậy là đủ rồi. Chương 331 cha cái kia cha nam Thẩm Lâm Tiên cùng Hàn Dương ở Đại Thanh ngây người có ba mươi mấy năm. Hàn Dương vẫn luôn sống màu 80 tuổi. Hắn qua đời thời điểm, thái tử đều già rồi, trước kia những cái đó muốn đoạt đích các ga ca một đám cũng chưa nhàn tâm tư đoạt đích. Hàn Dương liền từ tôn tử bên trong tuyển, cuối cùng tuyển thái tử cùng thái tử phi sở sinh con vợ cả tới kế vị. Ở Lâm Trung mấy năm trước, Hàn Dương cùng Thẩm Lâm Tiên bắt đầu khắp nơi du ngoạn, hai người cùng nhau đi khắp toàn bộ Đại Thanh. Đi cùng bọn họ cùng nhau đi ra ngoài chơi còn có thái tử cùng thái tử phi cùng với vài cái a ca phúc tấn nhạc hương a lúc ấy cũng đã là trung nhân nhân hắn cưới vợ có con trai con gái mấy năm trước long khoa nhiều cùng hỉ hắn kéo chân chân nháo thực kỳ cục chân chân rốt cuộc đem lý tứ nhi cấp ngược đã chết hắn không chỉ thông đồng đồng ra đàn ông còn ở bên ngoài câu nhân long khoa nhiều chịu không nổi thành đến cùng nàng đùa giỡn mỗi lần đều kêu chân chân ngược thượng một hồi long khoa nhiều phía sau chịu không nổi liền kiên quyết muốn cùng chân chân ly hôn chân, chân không vui long khoa nhiều còn làm âm ỉ Phía sau chân chân sinh đứa con trai, nhưng là Long Khoa nhiều không tin là của hắn, đối cái kia nhi tử xem đều không xem một cái. Long Khoa nhiều sau lại nghĩ đến nhạc hương A, liền tưởng đem nhạc hương A phải về tới, chính là nếu không trở về, cũng đến cứu lại một chút cùng nhạc hương A phụ tử chi tình. Nhưng là nhạc hương A sớm đối hắn bị vai thấu, căn bản là không phản ứng hắn. Cuối cùng làm Long Khoa nhiều phiền chịu không nổi, hơn nữa nhạc hương A cũng nghĩ ra đi xem, liền cùng thẩm lâm tiên thương lượng. Nhà mình lộng cái đội tàu mang theo Thê Nhi ra biển đi. Phía sau, toàn gia ở Mỹ Châu chắc căn, ở nơi đó thành một cái đại phú ông. Mãi cho đến Hàn Dương Lâm Trung trước, 14 AK mang theo Hải quân còn có hảo chút bá tánh ở Mỹ Châu kiến quốc, Nhạc Hưng A còn đảm nhiệm thủ tướng, tóm lại, Nhạc Hưng A quá thực hảo, còn hắn cùng Nữ Nhi cũng đều rất hiểu chuyện. Thẩm Lâm tiên phía sau cũng đi Mỹ Châu xem qua bọn họ, xem bọn họ quá thực hảo, liền cũng yên tâm. Chờ đến lại không lưu luyến thời điểm hàn dương cùng thẩm lâm tiên trở lại kinh thành ở sướng xuân viên qua đời hắn chân trước chết không quá một vài phút thẩm lâm tiên sau lưng liền theo đi hai người trở lại hiện đại ở hiện đại lại ngây người một đoạn thời gian bởi vì có đại thanh triều thay đổi lịch sử công đức hai người tu hành tốc độ càng mau lại có một ngày thẩm lâm tiên đã ngủ lại lần nữa mở to mắt thời điểm thẩm lâm tiên liền nhìn đến một gian cổ đại khuê phòng lần này là buổi tối khắp nơi đều thực bình tĩnh thẩm lâm tiên biết không có gì nguy hiểm Liền nhắm mắt lại tiếp thu cốt truyện. Chờ tiếp thu xong cốt truyện, thầm lâm tiên thật là đủ rồi. Nàng còn chưa từng có trải qua quá loại này cốt truyện đâu. Nói như thế nào đâu, tiêu nàng cái này trải qua quá thiên kỳ bách quái sự tình người đều cảm giác thực ghê tởm. Đúng vậy, thực ghê tởm. Đây là một quyển nờ thì văn, mà thầm lâm tiên hiện tại xuyên chính là một cái pháo hôi nguyên phối. Quyển sách này nữ chủ là cái chính tông bạch liên hoa, một cái ích kỷ người. Nhưng là, các nam chính lại đối nàng ái rất khác sâu. Trừ bỏ nàng, ai đều không tiếp thu được, vì nàng, cam nguyện vài người cộng hầu một thê. Mà thẩm lâm tiên xuyên qua thân thể này trượng phu chính là nữ chủ nam nhân trong đó một cái. Thẩm lâm tiên xuyên qua nguyên thân vẫn là kêu thẩm lâm tiên, thân thể này trượng phu là một vị thế gia công tử, tên là Cao Chính Hiên, Cao Chính Hiên có một thê một thiếp, thẩm lâm tiên chính là chính thê. Mà này một thê một thiếp đấu rất lợi hại, ai cũng không phục ai, làm Cao Chính Hiên thực đau đầu. Mà đang ở lúc này... Cao Chính Hiên nhận thức đơn thuần thiện lương nữ chủ Bạch Liên, hán đối Bạch Liên nhất kiến trung tình, tái kiến quanh tâm, tam thấy phi khanh không thể. Thế cho nên bỏ vợ bỏ con, đi theo Bạch Liên lưu lạc thiên ngai, vì Bạch Liên đã trải qua rất nhiều dày vò, cuối cùng tu thành chính quả, trở thành Bạch Liên đông đảo nam nhân chung một cái. Đương nhiên, quyển sách này miêu tả nhiều nhất vẫn là Bạch Liên cùng nàng các nam nhân, thường thường liền tới Bạch Bạch một hồi. Thầm lâm tiên cái này Cao Chính Hiên vợ cả nguyên phối lên sân khấu cũng không nhiều. Chỉ là đề ra như vậy vài câu. Bất quá, liền này vài câu, cũng lần nữa thuyết minh thẩm lâm tiên cùng cái kia tiểu thiếp kết cục cũng không tốt. Cao chính hiên vì đi theo bạch liên bức bỏ gia nghiệp, phía sau vì bạch liên đem ra sản bán của cải lấy tiền mặt, hưu bỏ thẩm lâm tiên, nhi tử cũng không cần, đi theo bạch liên đi rồi. Mà thẩm lâm tiên một cái cổ đại nữ tử không có trượng phu trống, lại không có gia nghiệp, tự nhiên là tử lộ một cái. Phía sau hình như là nhi tử bệnh chết, Nàng không có biện pháp gả cho một cái ăn nhậu chơi gái cờ bạc không chuyện ác nào không làm du thủ du thực, cuối cùng bị ngược đánh đến chết. Mà cái kia tiểu thiếp hình như là lưu lạc phong trần vẫn là như thế nào, dù sao hai người đều là pháo hôi mệnh. Mà thẩm lâm tiên xuyên qua thời gian này điểm, Cao Chính Hiên hình như là đã cùng Bạch Liên đáp thượng. Không đúng, hẳn là Cao Chính Hiên đã gặp qua Bạch Liên, hơn nữa đối Bạch Liên ái không thể tự kiểm chế, nhưng là Bạch Liên còn không có thích thượng Cao Chính Hiên thời điểm. Thẩm lâm tiên nghĩ đến cốt truyện nhịn không được cười lạnh ra tiếng thật là cái cha nam a bất quá đối phó loại này cha nam nhưng thật ra rất có ý tứ nàng lần thứ hai xoa xoa cái chán tiếp thu nguyên chủ một ít ý tưởng nguyên chủ cảm nhận được thẩm lâm cái truyền đến một ít ký ức đã biết chính mình kết cục nhịn không được khóc thét ở lâm biến mất phía trước cầu thẩm lâm tiên nhất định phải bảo vệ cho gia nghiệp nàng mặc kệ cao chính hiên như thế nào mặc kệ cao chính hiên tưởng với ai hảo dù sao nàng muốn thay con trai của nàng bảo vệ cho cao gia sản nghiệp Nguyên chủ nghĩ, nàng từ gà đến cao gia liền không có ngừng nghỉ quá, chẳng những muốn hầu hạ cha mẹ chồng, sinh nhi dục nữ, còn muốn quản lý lớn như vậy cơ nghiệp. Nguyên chủ rất có kinh thương mới có thể, cao gia sản nghiệp đa số đều là nguyên chủ kinh doanh tới. Kỳ thật, nguyên chủ gà cho cao chính hiên thời điểm, cao gia cũng không có lớn như vậy sản nghiệp, là nguyên chủ một chút dùng chính mình vất vả đổi lấy cao gia phú quý. Nàng thực không cam lòng, dựa vào cái gì nàng vất vả đổi lấy gia nghiệp muốn bán đi cấp cái kia tiện nữ nhân. Dựa vào cái gì nàng nhi tử muốn chết? Nàng nào đều không đi, nàng liền phải thủ cao ra, nơi này đồ vật đều là của nàng, một chút ít đều không thể tiện nghi cao chính hiên. Đây là nguyên chủ nguyện vọng. Thầm lâm tiên cũng không có khả năng vi phạm, nàng lại xoa xoa cái chán, ở trong lòng đáp ứng rồi nguyên chủ yêu cầu. Nguyên chủ lúc này mới hoàn toàn rời đi. Thầm lâm tiên cười, hảo à, vậy nhìn một cái ta cùng cha nam ai thủ đoạn càng cao minh một ít đi. Bất quá. Khi trước thẩm lâm tiên tưởng chính là trước tìm được Hàn Dương. Con, Hàn Dương hiện tại ở đâu đâu? Hàn Dương mở to mắt thời điểm, liền cảm giác được bên người nằm một người. Hắn trợn mắt, ở trong đêm đen cũng xem thực cẩn thận. Hắn bên người nằm một người nam nhân, người nam nhân này còn ở ngáy ngủ, hẳn là ngủ rất quen thuộc đi. Hàn Dương một trận ác hàn, hắn lại lần nữa đánh giá chính hắn, đem toàn thân sờ soạng cái biến, theo sau, xúc chắn lên. Hắn hoảng sợ phát hiện, hắn thế nhưng biến thành nữ nhân. Chờ tiếp nhận rồi nữ nhân này ký ức, Hàn Dương càng thêm ác hàn. Nữ nhân liền nữ nhân đi, hắn thế nhưng vẫn là nhà người khác tiểu tiếp, cái này kêu Hàn Dương càng thêm tiếp thu vô năng. Nhìn xem trên giường nam nhân, Hàn Dương nơi nào chịu nổi, hắn khoác một kiện áo khoác phục liền đi đến trong viện. Hắn tưởng mau rời khỏi nơi này, bất quá, Hàn Dương nghĩ không thể quá mức xuất ruột, rốt cuộc hắn hiện tại thân phận là tiểu tiếp, bán mình khế tại đây người nhà trong tay nhéo đâu, lại có, hắn cũng không có thân phận chứng minh, nếu là rời đi nói chỉ có thể đi núi sâu rừng già, trừ cái này ra lại vô nơi đi. điểm này khiến cho Hàn Dương chịu không nổi. hắn còn muốn tìm Thẩm Lâm Tiên đâu? đúng rồi, Hàn Dương nghĩ Thẩm Lâm Tiên kiếp trước thời điểm mang theo một cái có linh tuyển không gian, hắn cũng ở cái kia không gian thượng để lại tinh thần dấu vết, dựa vào cái này hẳn là thực mong là có thể tìm được Thẩm Lâm Tiên. hắn nhắm mắt lại, buông ra tinh thần lực tới tìm kiếm. kết quả, không một lát sau, Hàn Dương liền nở nụ cười. hắn theo đường nhỏ đi vào chính viện trực tiếp nhảy tường đi vào gõ vang lên cửa phòng thẩm lâm tiên mở cửa nhìn đến gõ cửa chính là một cái lớn lên thập phần quyến rũ nữ nhân nhịn không được nở nụ cười hàn dương đem thẩm lâm tiên đẩy mạnh phòng tùy tay đóng cửa lại thực buồn cười không phải thẩm lâm tiên chạy nhanh xua tay nhưng trên mặt cửa như thế nào đều giấu không được ta không nghĩ tới ngươi thế nhưng biến thành nữ nhân hơn nữa vẫn là tiểu tiếp ha ha chương ba trăm ba mươi hai trà cái kia trà nam Hàn Dương một phen túm chặt Thẩm Lâm Tiên, lại cười liền làm ngươi. Thẩm Lâm Tiên che miệng nhỏ giọng cười, ngươi nhưng thật ra làm a? Ngươi còn có cái kia kiện sao? Hàn Dương mặt hoàn toàn đen. Hắn lắc lắc đầu, tùy tiện ngồi ở trên giường, chậm rãi bắt đầu đả tọa. Thẩm Lâm Tiên liền ngồi ở một bên bắt đầu sửa sang lại trong không gian tồn xuống dưới các loại linh phủ, nghĩ ngày mai lấy cái gì phủ tới đối phó Cao Chính Hiên. Hàn Dương tu luyện nửa buổi tối, rốt cuộc có thể hấp thu linh khí, chỉ là thân thể này quá yếu. Hơn nữa Linh Căn cũng không thế nào hảo, hơn nữa mất nguyên âm, tu luyện tốc độ thật sự là quá chậm Cùng Hàn Dương kia khối thân thể kém xa thực, thậm chí còn còn không bằng khang hy kia cụ gián mua thân thể đâu. Hàn Dương cũng không có biện pháp, chỉ có thể thở dài một tiếng, nói một câu thời vậy, mệnh vậy. Kế tiếp chúng ta làm cái gì? Hàn Dương mở to mắt hỏi Thẩm Lâm Tiên, là đi là Lưu. Lưu lại đi. Thẩm Lâm Tiên rửa gần Hàn Dương ngồi xuống, nguyên chủ tâm nguyện chính là Lưu tại cao gia, trông coi trụ này phân gia nghiệp tuyệt không có thể làm cao chính hiên đem ra sản bán của cải lấy tiền mặt này đó gia nghiệp đều là để lại cho nàng nhi tử một cái tử đều không cho cao chính hiên hảo hàn dương nắm lấy thẩm lâm tiên tay ta giúp ngươi không nói thẩm lâm tiên bên này lại nói cao chính hiên mở to mắt nên đón chính là một thất tiến tĩnh trước kia hắn tỉnh lại thời điểm hắn tiểu thiếp liền sẽ vây quanh hắn chuyển đem hắn hầu hạ thoải mái dễ chịu mà chính phòng bên kia còn sẽ kêu tiểu nha đầu đưa tới ngon miệng đồ ăn cuối cùng Hắn ra cửa thời điểm, chính thê sẽ làm trướng phòng cho hắn chi thượng ngân lượng, Hảo kêu hắn ở bên ngoài có thể tùy tâm sở dục chi tiêu. Nhưng hôm nay đâu, không chỉ tiểu thiếp không có bóng dáng, ngay cả chính phòng bên kia cũng không động tĩnh. Cao chính hiên liền có điểm sinh khí, hắn kêu vài tiếng, cũng không ai đáp lại, trong phòng một cái nha đầu bà tử cũng chưa, hắn đứng dậy xuyên quần áo, nhấc chân liền hướng chính phòng đi đến. Tới rồi chính phòng, liền nhìn đến Hảo một ít nha đầu đều đứng ở cửa hầu, nhìn đến Cao chính hiên mấy cái tiểu nha đầu chỉ là hơi hơi làm lễ cũng không có tiến lên đáp lời. Cao chính yên trong bụng hỏa khí lớn hơn nữa, chính hắn vén rèm đi vào. đi vào lúc sau liền nhìn đến thẩm lâm tiên đoan đoan chính chính ngồi ở một trương bàn lớn tử mặt sau, trên bàn bày biện rất nhiều bàn đĩa, mỗi một cái bàn đĩa đều trang tinh xảo đồ ăn, nàng mỉm cười ngồi, mà hắn tiểu thiếp đang đứng ở bên cạnh chia thức ăn, hai người vừa nói vừa cười, thoạt nhìn thập phần hòa thuận. Cao chính yên kéo đem ghế dựa ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn về phía hàng Dương, Hàn Thị ngươi như thế nào không rên một tiếng liền tới đây ra bên kia đều không có người hầu hạ hàn dương mắt trợn trắng không phản ứng hắn cao chính hiên liền nhìn về phía thẩm lâm tiên thẩm thị ngươi là như thế nào dạy dỗ hạ nhân một đám trong mắt cũng chưa người còn có hàn thị ngươi cũng thực nên hảo hảo quan tâm một chút thẩm lâm tiên buông chiếc đua cởi tủm tìm nói là ta làm nàng lại đây tiểu thiếp vốn là nên hầu hạ chính thê nguyên ta liên nàng mới tới trợn đến không quen thuộc trong phủ sự tình vẫn luôn không muốn nàng làm cái gì Hiện giờ nàng tới nhà ta cũng có đã hơn một năm ngo hai năm, nên quen thuộc đều quen thuộc, sao có thể còn làm nàng như vậy nhàn rỗi? nàng mỗi ngày buổi sáng phải lên hầu hạ ta, giúp ta chải đầu rửa mặt, đánh mảnh chia thức ăn, đến nỗi ngươi, tưởng hầu hạ người nhiều đi. Ngươi tùy ý kêu một cái không phải được rồi sao, ngươi là nhà này ra, không đến mức liền cái hầu hạ người đều tìm không ra đi. Nói tới đây, Thẩm lâm tiên xoa xoa miệng, còn có một việc, ta nghe người ta nói nam tử nếu lao khéo hậu trạch là không nhiều lắm tiền đồ trước kia là ta tưởng kém nghĩ có thể kêu ngươi thoải mái một chút mới phái những cái đó nha đầu bà tử qua đi nhưng hôm nay xem ra đây là không nên sau này à ngươi nơi đó nha đầu bà tử đều chết đi toàn bộ thay gã sai vặt người hầu ngươi xem thế nào thẩm lâm tiên nói mấy câu đã kêu cao chính hiên không có hỏa khí hắn hầm hứ nói tùy ngươi theo sau cao chính hiên lại ý bảo hàn dương giúp hắn thêm cơm thẩm lâm tiên cười vỗ vỗ tay hàm yên giúp ngươi chủ tử thêm cơm hàn dương nhìn thẩm lâm tiên liếc mắt một cái mang theo một cái nha đầu lui đi ra ngoài hắn tìm cái địa phương làm nha đầu giúp hắn bưng cơm lại đây tức giận ăn vài chén cơm cao chính hiên cơm nước xong khiến cho thẩm lâm tiên kêu trướng phòng bên kia cho hắn chi bạc thẩm lâm tiên cười nói ta nghe nói gần nhất trong thành ăn trộm quá mức càng rỡ ngươi về sau ra cửa vẫn là đừng mang bạc ngươi đi đâu ăn uống lên liền trực tiếp ghi tạc trướng thượng ta sẽ làm nhà ta người đi tính tiền nàng đây là muốn nắm giữ cao chính hiên hành tung hảo tùy thời làm ra ương đối cao chính yên không để ý ở trong lòng hắn hắn chính thê là một lòng thế cao gia tính toán lại nói hai người cũng coi nhi tử hôn nhân lại ổn định bất quá thẩm thị là tuyệt không khả năng cùng hắn chơi tâm nhãn còn nữa cầm tiền bạc ra cửa con mệnh đến hoàng đâu đến nơi nào an dùng nhớ chướng mới tốt nhất bất quá nhiều thoải mái nhiều tiện lợi vẫn là phu nhân tưởng chu đáo cao chính yên cười khen một câu lại kêu nha đầu hầu hạ hắn rửa mặt lúc này mới rời đi ra môn hắn chân trước đi sau lưng thẩm lâm tiên liền cười lạnh lên nay chân chính là cái đồ vô dụng phế vật điểm tâm một quả nguyên thân như thế nào như vậy vô tâm mắt không năng lực liền loại người này thế nhưng còn cứ gọi nhân ra đem hắn cấp đuổi ra ra môn rơi vào cái bẩn bệnh mà chết kết cục nàng ăn cơm làm người đem hàn dương mời đi theo liền trước làm trướng phòng bên kia đem mấy năm nay sổ sách tử đưa tới nàng phải hảo hảo cha cha trướng thẩm lâm tiên cùng hàn dương cha xét một ngày trướng hiểu biết cao gia rốt cuộc có bao nhiêu sản nghiệp Nói thật, Cao Gia sản nghiệp nhưng thật ra thật không ít. Chỉ là, này cũng không phải Cao Gia vốn có. Cao Gia tuy nói là thế gia, khá vậy bất quá chính là chống thế gia cái giá, áo trong đã sớm bại không sai biệt lắm, ban đầu Cao Gia cưới nguyên chủ, cũng là nhìn chúng nguyên chủ kinh thương tài năng. Nguyên chủ gia là cự phú, nguyên chủ từ nhỏ liền giúp đỡ trong nhà xử lý gia nghiệp. Chỉ là nguyên chủ gia xã hội địa vị không cao, muốn tìm một cái có tước vị gia thế cao chút người, hảo tới nâng lên nhà mình địa vị. bởi vậy. Hai nhà một phách hai hợp, nguyên chủ gà cho cao chính hiên. Nguyên chủ gà lại đây lúc sau, là thiệt tình thế cao gia tính toán, cầm chính mình của hồi môn cùng với cao gia kêu ít ỏi sản nghiệp khổ tâm kinh doanh rất nhiều năm, mới xem như đem cao gia kinh doanh hảo, hiện tại cao gia ăn dùng xuyên mang, nào giống nhau không phải nguyên chủ kiếm tới. Chính là, gia nhân này chẳng những không cảm kích nguyên chủ, còn khinh thường nàng, cho rằng nguyên chủ chính là cái ti nhược thương nữ, cho rằng nguyên chủ đầy người hơi tiền. Ha ha! Thẩm lâm tiên nghĩ vậy chút nhịn không được cười ra tiếng, hơi tiền đúng không, nàng đảo muốn nhìn ra nhân này không có này đó hơi tiền muốn như thế nào sinh hoạt. Đem sản nghiệp kiểm tra rõ ràng, thẩm lâm tiên liền cùng hàn dương thương lượng như thế nào cầm giữ trụ này đó sản nghiệp. Thẩm lâm tiên cầm hảo chút trung tâm phủ, chờ đến ngày hôm sau thỉnh các cửa hàng cùng với thôn trang quản sự tới nghị sự thời điểm, đều cấp những người này dùng trung tâm phủ, Từ đây lúc sau, những người này đều sẽ đối thẩm lâm tiên thập phần trung thành, coi thẩm lâm tiên là chủ. Mà coi cao ra vì không có gì.